Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 331 quang minh thánh địa tổng đàn La Nguyên giận dữ. Làm sao nói đâu sư phụ ta làm sao xếp so ma tục còn đáng sợ hơn cái này gọi cường đại cái kia đại sư huyên nhìn La Nguyên liếc mắt. Ngươi là ai vì cái gì ta nhìn khá quen La Nguyên thần sắc có chút ảm đảm. Ngươi là quang minh thánh địa dưới chướng. Thất đại thánh địa một trong tiên thủy thánh địa đại đệ tử. Lệnh hổ minh á không sai. Là ta Ngươi là La Nguyên nói ta cũng là Quang Minh Thánh Điện dưới chứng đệ tử Là thần hỏa Thánh Điện một thành viên chỉ bất quá Lệnh Hồ Minh sắc mặt hơi đổi một chút Thì ra là thế ta liền nói thật sống ở đâu gặp qua ngươi thần hỏa Thánh Điện Lúc trước khi bị hủy diệt Ngươi đã từng cùng sư trưởng cùng nhau tham dự qua Quang Minh Tế A mặc dù khi đó ngươi còn tuổi nhỏ Bất quá biểu hiện cũng 10 phần không tầm thường Nhất là ngươi tu luyện quang minh thánh địa tam đại tuyệt học một trong Vô hạn quang minh Hỏa Ký kinh tứ tỏa ngươi gọi La Nguyên đúng không phân Lý Thiên Sinh nói À Các ngươi thế mà còn nhận biết La Nguyên vội nói Quang minh thánh địa dưới chướng Tổng cộng có thất đại thánh địa Dĩ nhiên không phải trước đó thất đại thánh địa Tỷ như đệ tử trước đó chỗ tồn tại nhất nguyên kiếm phái. Đã từng cũng coi là quang minh thánh địa đồng minh. Nhưng là về sau bởi vì xung đột. Bị quang minh thánh địa tiêu diệt. Mà bây giờ thất đại thánh địa. Đều đã hoàn toàn quy thuận tại quang minh thánh địa rồi. Tương đương với bảy cách phân đà mà thôi. Lệnh hồ minh nói. Nguyên lai ngươi lúc trước là nhất nguyên kiếm phái đệ tử. Bất quá. Quang minh thánh địa thống nhất thiên hạ. Cũng là vì đối kháng ma tục. Nếu không nhân tục ở giữa chinh chiến không ngừng. Không đợi ma tục xâm lấn. Chính mình trước hết nổi loạn hỏng mất. La Nguyên lại hử lạnh một tiếng, mạnh được yếu thua, không có gì đúng và sai, ta sẽ không cùng ngươi tranh luận những này. Lệnh hồ minh ngược lại là hơi vinh ngạc, đối La Nguyên vài phần kính trọng mấy phần. Kỳ thật. Nếu là trước đó La Nguyên đoán chừng đã sớm cùng lệnh hồ minh xung đột bất quá. Có Lý Thiên Sinh xem như sư phụ sau đó. Tính tình của hắn tính cách. Còn có đối thế giới cách nhìn tựa hồ cải biến rất nhiều. Lệnh hồ minh thế là nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Vị đại nhân này. Xin hỏi là thần thánh phương nào làm sao ta tại âm dương đại thế giới này chưa từng nghe nói qua lão nhân ra ngày Lý Thiên Sinh nói. Ta là khách đến từ thiên ngoại Ngươi tự nhiên không biết Thiên ngoại Nói như vậy, ngài là từ mặt khác đại thiên thế giới mà đến khó trách Lệnh Hồ Minh vội nói Bây giờ âm dương đại thế giới bị ma tục xâm lấn Đã nguy cơ sớm tối Nếu không phải có ta quang minh thánh địa nhất thống thiên hạ hiệu lệnh nhân tục Cộng đồng chống lại Chỉ sợ sớm đã hoàn toàn luôn hãm bây giờ tiền bối nếu đi vào nơi này Mà xuất thủ tiêu diệt ma tục Hiển nhiên cũng là ta nhân tục một đại cấu kinh Không biết Phải chăng có thể xin tiền bối tiến về Quang Minh Thánh Địa làm khách Cùng bàn diệt ma đại ghế đâu Lý Thiên Sinh nói Được Thế là Một đoàn người cộng đồng hướng Quang Minh Thánh Địa mà đi Lý Thiên Sinh đem một đoàn người bắt lên bỉ ngạn chi trụ Nghe lệnh hồ minh nói rõ phương hướng. Trong nháy mắt bay lượn mà đi. Trước mắt đã áp sát. Cả kinh lệnh hồ minh một đám đệ tử trởn mắt hốt mồm. Không dám nói lời nào. Đến rồi. Bây giờ thất đại thánh địa. Đều tụ tập tại quang minh thánh địa tổng đàn cùng bàn đại kế. Tiên sư đại nhân. Mời U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý thiên sinh bọn người đi xuống. Liên thấy cách này cách gọi là quang minh thánh địa Quả nhiên là bừng sáng so với trung ương đại thế giới thánh địa đứng đầu Thái sơ thánh địa còn cường đại hơn vô số lần dù sao Đây chính là thống nhất toàn bộ đại thế giới thế lực bá chủ thế lực A Thái sơ thánh địa so với hắn cái kia coi là thật là tiểu vua gặp đại vu rồi Lệnh hồ minh vừa đi vừa nói chúng ta quang minh thánh địa Ngoại trừ tổng đàn bên ngoài Còn có thất đại thánh địa, phân biệt là tiên thủy thánh địa, thần hỏa thánh địa, thánh thổ thánh địa, huyền kim thánh địa, thanh Mộc thánh địa, tấn lôi thánh địa, cuồng phong thánh địa chỉ bất quá. Hắn nhìn la nguyên liếc mắt tiếp tục nói trong đó lúc đầu cường đại nhất thần hỏa thánh địa đã bị hủy diệt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có lục đại thánh địa. Lý thiên sinh nhẹ gật đầu. La Nguyên lại một lần nữa trở lại quang minh thánh địa tổng đàn. Ngấm lại năm đó đại biểu thần hỏa thánh địa đến đây tham gia quang minh đại tế thời điểm tràng cảnh. Quả thực là thoáng như cách một ngày. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Mark Vinh ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Lệnh hồ minh vội nói. Ta đi trước báo cáo ta tiên thủy thánh địa trưởng môn chân nhân. Lại đi dẫn đầu tiên sư đại nhân tiến về sẽ gặp ta quang minh thánh địa trưởng giáo chí tôn hắn lập tức đi. Rất nhanh. Một cái dâu bạc bồng bềnh lão nhân liền đi ra. Nhấu mày. Thần sắc lộ ra 10 phần kinh ngạc. Tiên sư đại nhân đây chính là ta tiên thủy thánh địa trưởng môn chân nhân cũng là sư tôn của ta tiên thủy chân nhân. Sư tôn. Vị này chính là ta vừa mới nói đơn thương độc mã hủy diệt sát lục ma điện tiên sư đại nhân. Tục danh Lý Thiên Sinh tiên thủy chân nhân này trông thấy Lý Thiên Sinh. Bận bịu chắp tay nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Thiên Sinh cũng mỉm cười, phất phất tay. Hắn nhìn thoáng qua. Tiên thủy chân nhân này cũng không hổ là một phái tôn chủ. Tu vi vậy mà cũng là đến trường sinh bí cảnh để thất trọng. Luôn hồi cảnh giới rồi. Cùng cái kia sát lục ma điện điện chủ sát lục ma hoàng không phân cao thấp. Cũng khó trách hắn nhìn mình ánh mắt không đúng. Sát lục ma hoàng cùng hắn tiên thủy thánh địa lãnh địa giáp giới. Song phương tất nhiên chiến đấu qua rất nhiều lần. Hai người cũng là bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ. Không chỉ là sát lục ma hoàng. Là toàn bộ sát lục ma điện. liền bị Lý Thiên Sinh một người hủy diệt đụng phải loại tình huống này. Dù là hắn là một phương tôn chủ, kiến thức rộng rãi, sợ cũng phải cả kinh tâm thần bất định bất an. Hắn lúc đầu còn chưa tin, nhưng là đi ra nhìn thấy Lý Thiên Sinh, liền phát giác đối phương sâu không lường được. Lấy tầm mắt của chính mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Lập tức đi khinh thị tâm tư. Tiên Thủy chân Nhân vội nói, vị này tiên sư đại nhân, việc này lớn. Trình tẩu theo ta cùng nhau đi tiếp một cách ta. Quang Minh Thánh địa trưởng lão đại nhân. Lại làm thương nhị như thế nào Lý Thiên Sinh ngược lại là không quan trọng. Được, thế là một đoàn người liền đi tới Quang Minh Thánh địa. tổng đàn, tên là Quang Minh đỉnh thánh hỏa điện. Tiên thủy chân đi đầu thông báo, rất nhanh, Lý Thiên Sinh bọn người đi vào. Lý Thiên Sinh nhìn một cái, bốn phía đứng đấy, cũng đều là các phệ tông chủ Một phái lãnh tổ cấp bậc nhân vật Hoặc là chính là Quang Minh Thánh Địa Tổng Đàn Hạch Tâm Trưởng Lão Thậm chí là Thái Thượng Trưởng Lão Hiển nhiên vì nginh đón chính mình Quang Minh Thánh Địa là đem tất cả tư thế đều bày ra Mà tại Thánh Hỏa Điện chính giữa trên bảo tỏa an tỏa Chính là Quang Minh Thánh Địa Trưởng Giáo Trí Tôn Này phương nhân tộc âm dương đại thế giới lãnh tổ Danh xưng nhân tộc Quang Minh Chi chủ người thứ nhất kỳ danh là Đỉnh thiên chân nhân hắn gặp Lý Thiên Sinh đến nơi, vội vàng đứng dậy, tự mình hạ điện nganh đón. Xin hỏi vị này tiên sư đại nhân từ đâu mà đến, đến nơi nào đi Lý Thiên Sinh xứng sờ. Ta, ta từ đông thổ đại đường mà đến, chuẩn bị tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh. Khủ khủ, ta dạo chơi 3.000 thế giới. Vì chính là điều tra ma tộc xâm lẫn sự tỉnh Đi vào âm dương đại thế giới này. Cũng chẳng qua là ngẫu nhiên. Bất quá. Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Đỉnh thiên chân nhân nhớ mày. Ô tiên sư đại nhân ý gì đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 332 quang minh đỉnh. Thánh hỏa điện lý thiên sinh mỉm cười. Nhìn một cách đỉnh thiên chân nhân này. Vì quang minh thánh địa này trưởng giáo trí tôn. Âm dương đại thế giới hoàn toàn xứng đáng để nhất cao thủ. Danh xưng quang minh chi chủ tồn tại. Tự nhiên là vô cùng cường đại. Tu vi của hắn cũng đã đạt tới trong nhân thế 3.000 đại thiên thế giới có khả năng dung nạp cực hạn. Tức trường sinh bí cảnh để cầu trọng tiên kiếp cảnh giới. Có thể xưng thiên địa bá chủ. Chí cường giả. Nhân gian tiên đương nhiên. Cho dù là tại người như hắn trong mắt. Vẫn như cũ nhìn không thấu Lý Thiên Sinh tu vi Cho nên hắn mới như vậy cẩn thận chặt chẽ Đối Lý Thiên Sinh cũng lộ ra 10 phần cung kính Lý Thiên Sinh nói Ta là tại giảo chơi thế giới thời điểm Ngẫu nhiên phát giác Âm dương đại thế giới Giống như là một cách tiên ma thế lực điểm tụ Từ một phương này lên Cơ hồ đều đã vì ma tục ăn mòn Mà đổi thành một bên thế giới Trước mắt ngược lại là chưa bị ma tộc quy mô xâm nhập. Đỉnh thiên chân nhân nghe cũng thở dài một tiếng. Ta cũng từng lấy nguyên thần su lịch. Nhìn qua quanh mình mặt khác đại thiên thế giới. Đích thực là như tiên sư đại nhân nói tới. Cho nên. Ta có đôi khi cũng đang nghĩ. Cách gọi là âm dương đại thế giới. Có thể là số mệnh an bài. Muốn trở thành cách này tiên cùng ma hai phe thế lực điểm tụ. Gọi là âm dương tắt bất tình hiểu Thiện áp Chính ta Đen trắng Có lẽ nhất định tại phương thế giới này tương giao Lý Thiên Sinh nói Không biết bây giờ âm dương đại thế giới thế cục như thế nào Đỉnh thiên chân nhân thở dài một tiếng Có thể nói là rất tồi tệ rồi Mặc dù ta hoang minh thánh địa bây giờ nhất thống nhân tục Thế lực khắp nơi đều tề tụ một đường Cùng chống trọi với ma tục Nhưng là Ma tộc lực lượng vẫn như cũ là hơn xa chúng ta Nếu chỉ là bảy đại ma điện thì cũng thôi đi Nhưng là ma tộc lực lượng còn tại không ngừng tăng cường bọn hắn Tựa hồ là có một loại pháp bảo Cũng hoặc là Là một đầu thông đạo Đang không ngừng chuyển vận càng nhiều ma tộc đến nơi quả thực là chém giết không hết Diệt sát không dứt mà ta nhân tộc cao thủ Lại là không ngừng chiến tử Cứ theo đà này Chỉ sợ, sớm muộn có một ngày Ôi toàn bộ quang minh đỉnh thánh hỏa điện bên trong Lập tức cũng là một mảnh thở dài cảm khái thanh âm Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin liếc nhau Một đầu thông đảo chẳng lẽ là Trung ương đại thế giới bên trong có quy khư chi địa quy khư thông đảo Thế giới khác tự nhiên cũng sẽ tồn tại Bất quá Trung ương đại thế giới quy khư chi chủ đã từng nói 3.000 đại thiên thế giới Đều tồn tại khởi nguyên. Kết thúc hai phe thần bí chi địa. Cũng đều có bị ngàn. Thiên mệnh. Quy thư tam đại tổ chức. Nhưng ở lý thiên sinh du lịch mấy phương thế giới đi sau hiện. hiển nhiên đồng thời không phải như vậy. Đại đa số thế giới. Đích thực cũng có cách này khởi nguyên. Kết thúc hai địa phương. Thậm chí cũng có bị ngàn. Thiên mệnh. Quy thư. Nhưng là. Cái kia thường thường không phải tổ chức, mà là một loại nào đó quy tắc. Đúng vậy, chỉ là quy tắc mà thôi, cũng không có sinh ra sinh linh, chứ đừng nói là tổ chức. Cho nên nói Trung ương Đại Thế giới đích thực là đặc thù nhất một cái. Mà có thế giới thậm chí liền nơi khởi nguồn cùng chung ghép chi địa đều không có. Có thể nói từng cái thế giới tình huống đều hết sức phức tạp, không thể cơ đúa cả nắm. Nhưng giờ phút này... Nghe được đỉnh thiên chân nhân này nói, ma tục tại liên tục không ngừng gia tăng lấy, duy trì liên tục xâm lẫn nơi này, mà bên trong tồn tại thần bí thông đạo. Có lẽ chính là tại huy khư chi địa lý thiên sinh trước tiên đem cách này để ở trong lòng. Hỏi tiếp, ma tục ở cái thế giới này thế lực, bây giờ đạt đến loại trình độ nào đỉnh thiên chân nhân lại là thở dài một tiếng. Thống lính tiến công ta ẩm dương đại thế giới ma tộc thống lính. Cũng chính là hắc ám ma điện điện chủ. Danh xưng hắc ám chi chủ. Tu vi của hắn. Chỉ sợ còn tại lão đảo phía trên mà dưới chứng hắn thiên ma. Càng là từng cách ma uy ngập trời. Vẹn vẹn trường sinh bí cảnh để cỡ trọng tiên hiếp cảnh cao thủ tuyệt thế Chỉ sợ đều có không dưới hơn 10 vị mà hắn bát trọng thất trọng. Lục trọng ngũ trọng. Tứ trọng tam trọng nhị trọng nhất trọng vạn cổ tự đầu Càng là nhiều vô số kể càng đáng sợ chính là Còn tại một mực gia tăng Cho nên Chúng ta tất cả thánh địa đành phải tụ tập một chỗ Nhưng là Bây giờ xem ra Cũng chỉ có thể là lấy ngăn cản làm chủ Tiến công sợ là càng phát ra hết sạch sức lực rồi Hắn lời nói gió nhất biến Bất quá Nếu như tiên sư đại nhân thật sự chịu xuất thủ tương trợ Lấy lệnh hồ minh lời nói Tiên sư đại nhân thần thông quảng đại Có thể một kích đánh tan toàn bộ sát lục ma điện Nghĩ đến Cho dù là đối kháng toàn bộ sâm lấn ta ấm dương đại thế giới ma tục Cũng không nói chơi như coi là thật như vậy Là muôn dân phúc Vạn dân may mắn ai nhìn tiên sư đại nhân có thể thân xuất viện thủ Cấu vứt thiên hạ ước vạn sinh linh thế là. Toàn bộ thánh hỏa điện lập tức toàn bộ đều chắp tay cong xuống. Lý thiên sinh mỉm cười còn chưa lên tiếng. Bỗng nhiên bên trong một cái quang minh thánh địa thái thượng trưởng lão có chút cười lạnh một tiếng. Trưởng giáo trí tôn. Như vị này tiên sư đại nhân thật có như vậy cái thế chi Uy Người ta chính là quỷ lại hắn ba ngày ba đêm cũng không quan trọng. Nhưng là. Bằng vào lệnh hồ minh tiểu ra họa kia tay không nói trắng ra lời nói Coi như thật noi theo cuốn thu hết Khó tránh khỏi có chút không đủ cẩn thận A đình thiên chân nhân bẩn biểu cả giận nói Nhật nguyệt trưởng lão Không được vô lễ cái kia nhật nguyệt trưởng lão cười lạnh nói Trường giáo trí tôn thứ tội Chỉ bất quá Chúng ta cần chính là cứu phước thiên hạ anh hùng Lại không phải giả danh lừa bịt lừa đảo Nếu như toàn bộ quang minh thánh địa các phương cử đầu tề tổ một đường Lại bị người lừa gạt Chẳng phải là chọc người trong thiên hạ chế nhạo đỉnh thiên chân nhân cao mày nói Nhật Nguyệt trưởng lão ngươi đến tổt cùng là có ý gì không có ý gì Chỉ bất quá Là muốn thử một chút vị này tiên sư đại nhân cân lượng thôi cách này Đỉnh thiên chân nhân nhìn về phía lý thiên sinh tiên sư đại nhân Ngài nhìn cách này Mark Vin có chút cười lạnh một tiếng Hai người này một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng Không phải liền là không tin được chúng ta muốn thử xem tay sao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói không phải tốt Còn cần đến diễn xuất như thế một tuần kịch La Nguyên cũng cả giận nói trưởng giáo trí tôn Nhật Nguyệt trưởng lão Các ngươi cũng dám hoài nghi ta sư phụ đỉnh thiên chân nhân bị Mark Vin cùng La Nguyên gọi ra Trong lúc nhất thời mặt mò hơi đỏ lên, Lý Thiên Sinh lại ngăn cản hai người. lắc đầu nói, Nhật Nguyệt trưởng lão nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù chính là miệng xấu điểm. Cũng tốt, nếu Nhật Nguyệt trưởng lão muốn chỉ giáo, vậy liền tới chơi chơi đi. Lập tức, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lý Thiên Sinh trên thân trong lúc nhất thời. Toàn bộ thánh hỏa điện bên trong chiến ý hết sức căng thẳng. Biết gió lý thiên sinh thực lực chân chính, Mark Vin cùng La Nguyên hai người tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Mark Vin là một mặt xem trò vui buồn cười biểu lộ. La Nguyên thì là thở phì phò. Lại có một loại nhìn chung quanh đám người chờ lấy mọi người xui xẻo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đến mức cái kia lệnh hồ minh, nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ. Hắn đương nhiên thấy được sát lục ma điện hủy diệt, nhưng là... Đến mức vậy có phải hay không Lý Thiên Sinh một tay tạo thành Hắn cũng chưa biết chừng Dù sao hắn là Lý Thiên Sinh xuất thủ sau mới thả ra Đây là duy trì phái trung lập phái Mà còn lại cơ hồ tất cả quang minh thánh địa người đều là hoài nghi phái Cái kia đỉnh thiên chân nhân càng là trong mắt chừng phải lớn nhất một cái Trong ánh mắt quang mang có chút lấp lóe Phản phất muốn đem Lý Thiên Sinh xem rõ ngọn ngành Nhật Nguyệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng nói Tốt Xin chỉ giáo ta liền bằng vào chúng ta Quang minh thánh địa tam đại tuyệt học một trong Nhật Nguyệt đương không đại thần thông đến chiếu cấu ngươi Lý Thiên Sinh Được rồi ca độ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 333 cực hạn lực lượng âm dương nhất kiếm Nhật Nguyệt trưởng lão Tu Vi Trường sinh bí cảnh đệ bát trọng Đại thiên cảnh giới vô luận phóng tới cách nào thế giới Cũng đích thực là dưới một người trên vạn người cường giả trí cao rồi Hắn trong tiếng giống giận dữ Đầu tóc tóc trắng bỗng nhiên bay lên mà lên Cuồng vũ bay ra mà trong đôi mắt Vậy mà xuất hiện mặt trời mặt trăng hai đảo tia sáng kỳ dị Chính là quang minh thánh địa tam đại tuyệt họp một trong Nhật nguyệt đương không đại thần thông lý thiên sinh mỉm cười Đồ nhi Nhìn cho thật kỹ Nhật Nguyệt đương không đại thần thông của hắn mặc dù luyện được không tới nơi tới chốn Nhưng là cũng có chút giá trị tham khảo La Nguyên vội nói đúng, sư phụ đám người tất cả giật mình nhưng cũng không nhìn được có chút tức giận Nhật Nguyệt trưởng lão Nếu dám danh xưng Nhật Nguyệt Không hề nghi ngờ cũng là bởi vì nó tu luyện Nhật Nguyệt đương không đại thần thông Đạt tới đỉnh phong cực hạn Đăng phong tạo cực cảnh giới lô hỏa thuần thanh nếu là đơn thuần đảo này đại thần thông tu vi. Thậm chí là trưởng giáo trí tôn đỉnh thiên chân nhân cũng muốn kém hơn một chút nhưng mà dạng này cảnh giới. Ở trong mắt Lý Thiên Sinh. Thế mà còn là không tới nơi tới chốn Nhật Nguyệt trưởng lão sận quá oanh nhìn không được. Song trưởng đều xuất hiện. Bỗng nhiên vỗ đi ra lập tức. Song trưởng đánh ra tới cũng không phải là trưởng thế mà là. Hai phe thế giới một phương thế giới. Khắp nơi đều là liệt nhật. Phản phất có ngàn vầng mặt trời. Vạn đảo đại nhật. Làm không luôn chuyển cuồng vũ. Đầy trời đều là hừng hực bá đảo đến cực điểm liệt xiếm ánh nắng. Lóa mắt. Sáng chói Bá đảo đến cực hạn cho dù là trường sinh bí cảnh cao thủ. Không đến đại thiên cảnh giới. Vẹn vẹn nhìn lên liếc mắt. Hai mắt đều sẽ trong nháy mắt mù còn bên kia thế giới Lại là có ngàn phòng lãnh nguyệt Vạn đảo Hàn Quang Chiếu giỏi mà đến mặc dù đồng dạng là Quang Minh Nhưng cái này Quang Minh lại là cực độ sét lạnh Phản phất vạn năm huyền băng Xét căm căm đến cực điểm hai phe thế giới Như là hai đảo to lớn vô cùng bàn quay Cuồn cuộn mà đến Hướng phía Lý Thiên Sinh nhìn ớt mà xuống một kích này Tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi Từng cách đều ở trong lòng suy đoán Nếu là mình Có thể hay không tiếp được chiêu này cầm khẳng định câu trả lời Toàn bộ quang minh thánh địa bên trong Sợ cũng không vượt qua được 5 người số lượng thế là Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc Chỉ Mark Vin cùng la nguyên hai người Sắc mặt lạnh nhạt có chút cười lạnh Mark Vin là đối với Lý Thiên Sinh có lòng tin tuyệt đối Đó là bởi vì hắn nhìn qua quá nhiều lần Lý Thiên Sinh xuất thủ Vô luận đối diện cường đại cỡ nào Cũng tuyệt đối không chịu được Lý Thiên Sinh một kích Đến mức la nguyên Từ khi nhìn thấy Lý Thiên Sinh một kích phá hủy sát lộc ma điện Đã sớm không có chút nào nguyên tắc không có chút nào suy luận nhận định Lý Thiên Sinh là thiên hạ đệ nhất Đánh khắp 3.000 đại thiên thế giới cũng tuyệt không địch thủ tồn tại nói một cách khác Đã trở thành fan cuồng Cho nên, hai bọn họ tự nhiên không thèm để ý chút nào. Vậy chân chính đối mặt đương nhiên là Lý Thiên Sinh. Hắn nhìn thấy một kích này cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Bộ dáng kia, thần tình kia thật giống như nhìn thấy một cái ba tuổi hài tử đáp ra bốn tuổi hài hước trí lực đề. Thoáng có chút thưởng thức, nhưng dù sao vẫn là nhìn hài tử cảm giác. Đợi đến cái kia hai phe thế giới bỗng nhiên bao phủ trấn áp mà xuống. Lý Thiên Sinh bỗng nhiên xuất thủ hắn đánh ra sư đạo tôn nghiêm kiếm của chính mình. Kiếm thứ sáu âm dương nhất kiếm một kiếm này. Nhìn như phân liệt. Kỳ thực là thuần túy nhất. Nhất là cực hạn một kiếm. Chính như chính mình lục để con la nguyên một dạng. Mặc dù hắn là chính tà kiêm học tiên ma đồng tu. Nhưng nó mục đích lại là cực kỳ thuần túy. Vậy liền là tuyệt đối lực lượng cho nên. Một kiếm này là cực âm cùng cực xương một kiếm, là quang minh cùng hắc ám một kiếm, là tiên đảo cùng. Ma đảo một kiếm, là chính cùng tà, thiện và áp, trắng hay đen. Đúng và sai cắt đứt đến cực hạn, nhưng lại trở lại nguyên trạng sau đó. Chặt đứt hết thầy cực hạn một kiếm. Chỗ bảo phát đi ra chính là chân chính tuyệt đối thuần túy lực lượng một kiếm xé sách sẹp một tiếng. Nhật nguyệt đương không đại thần thông. Nhật chi thế giới. Nguyệt chi thế giới. Trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ tan giá ngàn vòng liệt dương. Vạn đảo hàn nguyệt. Toàn bộ dập tắt sụp đổ. Phá hủy. Phá toái. bạo liệt cái kia hai phe thế giới. Vừa mới sinh ra. liền nghênh đón tuyệt đối hủy diệt tại kết thúc một vòng lại một vòng thái dương dập tắt. Một đảo lại một đảo ánh trăng tính mịn. Nhưng còn không chỉ Lý Thiên Sinh một kiếm này Bỗng nhiên một cách thay đổi Cực âm cùng cực xương trong nháy mắt Nhiệt chuyển nhật chi thế giới biến thành Nguyệt chi thế giới Nguyệt chi thế giới biến thành nhật chi thế giới Nhưng là Lại là trái lại Hướng về nhật nguyệt trưởng lão Đột nhiên oanh gích mà đi Cái gì nhật nguyệt trưởng lão sật này cả mình Hãi nhiên mà chết hắn bận biểu Lập tức xuất thủ phản kích Ngăn cản Muốn đón lấy một chiêu này Nhưng mà, Lý Thiên Sinh một kích này, là mang theo Nhật Nguyệt trưởng lão bản thân thần thông quý lực, tăng thêm âm dương nhất kiếm của chính mình lực phản kích, song trọng lực lượng ra chỉ phía dưới, bảo kích mà quay về nhường cái kia Nhật Nguyệt đương không đại thần thông. Bảo phát ra trước nay chưa có bá đảo lực lượng so Nhật Nguyệt trưởng lão một kích toàn lực tuyệt học này quý lực, còn muốn lớn nhìn lần vạn lần nhường hắn làm sao ngăn cản chỉ một kích. Nhật Nguyệt trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng Cả người phản phất bị lâm vào trong vĩnh hằng luân hồi Trục xuất tới cực âm cực dương giao hội địa ngục bên trong Cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất Không thể động đậy Đám người liền thấy hắn một nửa thân thể bị bỏng Một nửa khác cũng là bị đóng băng rồi Đương nhiên không chỉ là thân thể Tính cả hắn chân nguyên Thần thông Đại trận Tư không Thời gian, tạo vật, sáng sinh, luân hồi, đại thiên thế giới rất nhiều pháp tắc, cũng toàn bộ bị một nửa bỏng, một nửa đông ghép lập tức, toàn bộ quang minh đỉnh, thánh hòa điện, một mảnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người, đều hai mặt nhìn nhau. Trởn mắt hốt mồm chỉ có Mark Vinh cùng La Nguyên hai người dương dương đắc ý, phản phất là hai người bọn họ xuất thủ một dạng. Lý Thiên Sinh vỗ vỗ tay còn có vị nào cảm thấy ta là lừa đảo có thể tới thử nghiệm Ánh mắt của hắn bắn phá đi qua Đám người bận bịu khoát khoát tay không được không được Lần sau nhất định Lần sau nhất định ta vẫn luôn tin tưởng tiên sư đại nhân không thể nào không thể nào thật sự còn có người dám hoài nghi tiên sư đại nhân thực lực Lý Thiên Sinh nhìn về phía đỉnh thiên chân nhân Lão hổ ly này lập tức ho khan một cái Nhật Nguyệt trưởng lão mạo phạm tiên sư đại nhân Bị tiên sư đại nhân giáo huấn một phen Cũng coi là trừng phạt đúng tội bất quá Hắn dù sao cũng là thái thượng trưởng lão Có ai không Nhanh nhất hắn ra ngoài Cực kỳ tính dưỡng trị liệu Đúng Trưởng giáo trí tôn đại nhân lập tức có mấy tên các thái thượng trưởng lão khác Đem hắn rìu ra ngoài Trước khi đi đều nhìn về phía Lý Thiên Sinh Ánh mắt kia lúc đầu nghĩ biểu đạt một cái phấn hận Nhưng cuối cùng đều biến thành sợ hãi Ngoan linh lợi đi Đỉnh thiên chân nhân vội nói Tiên sư đại nhân Xin mời ngồi lý thiên sinh gác tay mà đứng Ấy Đó là quang minh thánh địa trường giáo trí tôn bảo tỏa Ta tốt như vậy ngồi đâu đỉnh thiên chân nhân nói Thời kỳ phi thường Đương nhiên là có thủ đoạn phi thường trong lúc này Tiên sư đại nhân là cấu vứt chúng ta âm dương đại thế giới này hy vọng Chúa cấu thế ta làm sao còn dám ở tiên sư đại nhân trước mặt bày cái gì trưởng giáo phổ nhi mắc viên miệng nghiêng một cái Lão Lý Để cho ngươi ngồi ngươi an vị đi ngươi có tư cách này la nguyên cũng ngạo nghễ nói Sư phụ Không cần khách khí với bọn họ Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Tốt à Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi Hắn ngồi lên trên đỉnh chân nhân lại là ở một bên hô người tầm cái dĩ, ngồi ở một bên. Hắn còn không có tòa hạ. liền cung chính nói. Chúng ta nguyện suy tiên sư đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phụng tiên sư đại nhân vì phương thế giới này chi chủ. Nhưng không biết. Tiên sư đại nhân dự định như thế nào đánh tan ma tộc lý thiên sinh vung tay lên. Cái gì thế giới chi chủ quang minh chi chủ đều là thư danh mà thôi. Không quan trọng Đến mức như thế nào đánh tan ma tộc nha Ta ngược lại thật ra đích thực có một ý tưởng Ô đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 334 Hắc án chi chủ Lý Thiên Sinh nói Ta ý nghĩ rất đơn giản chất phác Đó chính là đánh Đám người Đỉnh Thiên Trân nhân thở dài nói Ma tộc cũng không tốt đánh a Lý Thiên Sinh nói Sợ cái gì ma tộc bị giết Liền sẽ chết Đỉnh thiên chân nhân Tiên sư đại nhân nói Thật có thể nói là là lời lẽ Chí lý mắc viên cười một tiếng Lão lý Hắn nói ngươi nói nhàm Đỉnh thiên chân nhân không phải Lý thiên sinh nói Nếu như chỉ là âm dương Đại thế giới ma tục Mặc dù cũng coi là phiền phức Nhưng đối ta mà nói Cũng không tính quá mức khó khăn Nhưng là Ta nghĩ muốn tìm ra Là ma tục toàn bộ kế hoạch lớn. Mà bọn hắn ngày sau xâm lẫn toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới đủ loại tình báo. Đây mới thực sự là đến quan sự tình khẩn yếu. Đỉnh thiên chân nhân nói, thì ra là thế. Ta nghe nói. Hắc án chi chủ. Cũng chính là cái kia ma điện điện chủ. Cũng coi là ma tục bên trong một phương thống lính. Trên tay của hắn tất nhiên sẽ có không ít tình báo u. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, có đạo lý Đám người chính đang thương nhị Bỗng nhiên nghe nói bên ngoài một tiếng oanh minh Phản phất toàn bộ thiên địa đều đang chấn động trong lúc nhất thời Người người thất kinh Đỉnh thiên chân nhân vội nói Chuyện gì lập tức có người đến báo trưởng giáo trí tôn không tốt rồi Ma tục lại quy mô lớn sâm lấn mà Ma lại Lần này Là hắc ám chi chủ tự mình thống lính đại quân tới trước đỉnh thiên chân nhân lập tức biến sắc. Đám người cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Tiên sư đại nhân, ngài nhìn. Lý thiên sinh nói, nhất định là vì sát lục ma điện báo thù rửa hận đi, chúng ta ra ngoài chiếu cố hắn. Đúng đám người thế là cùng nhau bay ra thánh hỏa điện. liền thấy cái kia ma tộc đại quân đã sớm đem chọn cái quang minh thánh địa tổng đàn bao bọc vây quanh. Bốn phương tám hướng. Đều là một mảnh ma sát chi khí. Ngập trời ma diễm cuồn cuộn mà đến các loại ma công. Thần thông đại trận. Ma khí pháp bảo Nhao nhao đánh vào quang minh thánh địa tổng đàn hộ pháp phía trên đại trận. Bất quá. Dù sao cũng là nhất thống phương thế giới này quang minh thánh địa. Cái này đại trận hộ sơn cũng cực kỳ bất phàm. Một lát cho dù là ma tộc cũng không dễ dàng như vậy công phá. Đỉnh thiên chân nhân nhìn về phía thiên ngoại. Tức giận quá. Ma tục thằng nhãi con. Giám công bên trên quang minh đỉnh ma tục đại quân. Bỗng nhiên như thủy triều mãnh liệt mà ra. Một thân ảnh như chậm mà nhanh đi lên phía trước. Hắn vừa lên trước, lập tức toàn bộ trời đã tối rồi. Trời cũng không có chân chính biến thành đen. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra loại cảm giác này. Mà lại không phải đêm tối đen. Đêm tối đen còn có minh nguyệt, tinh quang, cho dù là trời đầy mây cũng sẽ có có chút sắc trời, bóng đêm. Nhưng hắn đến nơi, lại là chôn vùi tất cả mọi thứ. Tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối hư vô Thậm chí, tất cả mọi người có một loại. Chẳng những con mắt cái gì đều không thấy được. Liền âm thanh đều không thể nghe được. Cũng vô pháp tái phát đi ra cảm giác. Tựa hồ là lâm vào một loại tuyệt đối trong hư vô. Phiền muộn tuyệt vọng. Hắn còn không có xuất thủ tất cả mọi người đã cảm thấy trọng thương. Nhất là Tu Vi càng thấp càng là như vậy. Tỉ như Mark Vinh. Mọi người ở đây, hắn chỉ sợ là Tu Vi thấp nhất một cái. Còn Tốt Lý Thiên Sinh không có quên hắn, nhẹ nhàng vung tay lên cho hắn ra chỉ một đảo chân nguyên hộ thể. Thuận tay cũng cho chính mình lục để con la nguyên ra chỉ một đảo Người này Đương nhiên chính là khắc ám chi chủ hắn đi lên phía trước Thanh âm khàn khàn Phản phất là tại tra tấn tất cả mọi người lỗ tay Là ai hủy diệt sát lục ma điện Giết chết sát lục ma hoàng thanh âm này vừa ra Toàn bộ quang minh thánh địa tổng đàn đại trận hộ sơn Cũng bắt đầu chấn động đứng lên Phản phất nến tàn trong gió Tựa hồ có tùy thời phá diệt nguy cơ đám người giật này cả mình. Lập tức thủ Sơn đệ tử. Hồ Pháp trưởng lão đều nhao nhao ra trị lực lượng của mình. Lại lần nữa duy trì đại trận hồ Sơn kết giới vững chắc Lý Thiên Sinh biết rõ nên chính mình ra sân. À, không có ý tứ, nhìn bên này. Hắn hướng phía hắc ám chi chủ phất phất tay. Là ta là ta. Hắc ám chi chủ lập tức nhìn về phía hắn. Ủa. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ngươi là người phương nào tựa hồ Cũng không phải là phương thế giới này người Lý Thiên Sinh âm thầm tán thưởng một tiếng Không hổ là khắc án chi chủ Thế mà một câu nói toàn ra đích thực Ta không phải người của thế giới này Ta là xuyên Việt qua đây A phi ta là xuyên thẳng qua 3.000 đại thiên thế giới Vân Du Tứ Phương Cảm ngộ thiên đảo người hắc án chi chủ nhìn qua Lý Thiên Sinh. Tự nhiên là đang đánh giá. Phòng đoán. Do xếp. Thăm dò tu vi cảnh giới của hắn. Nhưng mà không thu hoạt được gì. Lập tức hắn cũng không khỏi phải bắt đầu thần trọng. Dù sao. Cho dù là hắn. Muốn đem toàn bộ sát lục ma điện nhất cử hủy diệt. Không lưu một điểm vết tích. Cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi tên là gì đến từ phương nào có mục đích gì Lý Thiên Sinh nói Có qua có lại Ngươi hỏi ta trước đó Không phải cần phải tự báo danh hào mới đúng không hắc án chi chủ bên cạnh Mấy đại ma điện điện chủ lập tức sẵn giữ Muốn chết ngươi thì tính là cái gì bằng ngươi cũng xứng hỏi qua hắc án chi chủ đại nhân danh hào bất quá Hắc án chi chủ lại ngăn cản bọn hắn Ngươi nói cũng có mấy phần Đạo lý Thôi được, ta cho ngươi biết cũng không sao Thân phận của ta Tự nhiên là âm dương đại thế giới này hắc ám ma điện điện chủ Danh xưng hắc ám chi chủ Tại toàn bộ ma giới bên trong Chính là 24 ma đế một trong Cửu âm ma đế chi tử Danh xưng cửu dương ma quân rõ ràng Ta chính là từ phía trên giới hạ phàm mà đến Mục đích chính là muốn nhất thống 3.000 đại thiên thế giới Nhưng úp úp vạn chúng sinh đều trở thành ta ma tộc ngô lệ ta bị sai phái tới chinh phục âm dương đại thế giới. Đây chính là mục đích của ta. Tốt. Ta đã một năm một mười nói cho ngươi biết. Tới phiên ngươi Lý Thiên Sinh vỗ tay bảo hay. Tốt. Quả nhiên không hổ là hắc ám chi chủ. Thật sàng khoái hắc ám chi chủ cười lạnh một tiếng. Tới phiên ngươi. A ta gọi Lý Thiên Sinh. Không có không có. Hắc ám chi chủ Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta lý thiên sinh gãi gãi đầu Ta lại không có ngươi như vậy lớn phái đoàn Xuất thân cũng chính là người bình thường Nào có nhiều như vậy thao thao bất tuyệt có thể cho ngươi giới thiệu hắc ám chi chủ Người bình thường người bình thường có thể đem sát lục ma điện của ta đơn thương độc mã đánh tan ai nha không muốn như thế khen ta Ta cũng chính là nhất thời cao hứng mà thôi à Ai tải khen ngươi hắc ám chi chủ giận dữ. Lập tức bỗng nhiên thi triển ra toàn lực. Bảo phát ra lực lượng chân chính đại hắc ám thuật hai tay vấy một cái. Tâm niệm vừa động. Hai con ngươi bên trong hắc ám chi hoang lấp lóe. Trong nháy mắt. Phô thiên cách địa hắc ám gào thép mà đến loại này hắc ám. Là có thể ăn mòn. Tiêu mất. Hóa tan. Tan giá hết thảy lực lượng tuyệt đối tuyệt đối hắc ám. Liền là tuyệt đối hư vô. Chỉ cần vừa dính vào. Hoặc là bị nó nhiễm Mặt khác hết thầy đều tan mất. Toàn bộ đều đồng hóa vì hắc ám cái này. Chính là hắc ám ma điện đệ nhất tuyệt họp. Đại hắc ám thuật kinh khủng tuyệt luôn chỗ ra sức một kích hắc ám dáng lâm trong nháy mắt. Quang Minh Thánh Địa Đại trận Hổ Sơn bên trong. Lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn bị tông phá Quang Minh Thánh Địa trên mặt mọi người. Trong nháy mắt đều lộ ra kinh hãi muốn chết Sợ hãi vạn phần thần sắc liền quang minh thánh địa trưởng giáo chí tôn đỉnh thiên chân nhân đều sắc mặt tái nhợt hắc ám tiến đến Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng vung lên ốm tay áo quanh hắc ám tán đi Hắc ám chi chủ trên mặt rốt cuộc biến sắc độ để của ta đều là nhân vật chính 13 chương 335 hắc ám chi cung hủy diệt chi tiến hắc ám chi chủ nhìn thấy Lý Thiên Sinh tiện tay hủy diệt đại hắc ám thuật của chính mình Rốt cục sắc mặt kịp biến Ở trong nhân thế này Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhân vật lợi hại như thế Lý Thiên Sinh này lực lượng Cho dù là ở thiên giới Chỉ sợ đều không phải là hạng người vô danh rồi Ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Hắc ám chi chủ trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng Lý Thiên Sinh nói, ta nói, ta chính là Lý Thiên Sinh Không có thân phận lai lịp gì Hắc án chi chủ hừ lạnh một tiếng. Tốt. Ngươi không nói. Liền để ta đem ngươi sau khi bắt được nghiêm hình khảo vẫn một phen Mark Vin. Nói khoác không biết ngưỡng lão lý. Lên lý thiên sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức quang minh thánh địa phía trên một trận kịch chiến hết sức căng thẳng. Mà quang minh thánh địa tất cả mọi người. Đều vạn chúng chú mục. Chờ đợi lấy vị này tiên sư đại nhân cùng cách này hắc ám chi chủ khoáng thế chi chiến. hắc ám chi chủ bỗng nhiên một chiêu đánh tới chỗ xử chính là đại hắc ám thuật nhưng mà một kích này. Lại là so vừa mới càng tăng lực hơn số lượng tăng vọt gấp trăm lần. hắc ám thương không một kích. trấn áp thiên địa. Che đẩy thương không. Toàn bộ chân trời đen kịp một màu. Phản phất không phải bóng tối bao trùm thế giới. Mà là toàn bộ âm dương đại thế giới. Đều rơi xuống đến một cách tuyệt đối hắc ám thâm uyên thế giới bên trong quang minh chi chủ. Trưởng giáo chí tôn đỉnh thiên chân nhân cũng không khỏi thân thể khẽ run lên. Dạng này uy lực khủng bố. Có thể đủ một kích hủy diệt toàn bộ quang minh thánh địa nhưng Lý Thiên Sinh nhích miệng mỉm cười. Hắn vươn tay cánh tay, dơ lên cánh tay, mở ra bàn tay, dựng thẳng lên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng chỉ điểm một chút kích mà ra một chỉ Chính là một kiếm chính là Lý Thiên Sinh vừa mới sáng tạo ra âm dương nhất kiếm một kiếm này Trong nháy mắt thay đổi hết thầy Trong chút lát Vô tận thế giới hắc ám Trong nháy mắt biến thành quang minh thế giới cái gì hắc ám chi chủ quá sợ hãi Đây là Đại quang minh thuật đỉnh thiên chân nhân bọn người càng là dọa đến hồn phi phách tán Đây là ta quang minh thánh địa đại quang minh thuật cách này Tiên sư đại nhân làm sao lại biết dùng Mark Vin cùng La Nguyên ngược lại là bình chân như vậy Mark Vin là cảm thấy Lý Thiên Sinh làm ra chiêu gì đến đều là đương nhiên chẳng có gì lạ Mà La Nguyên Lý Thiên Sinh vốn là truyền thủ cho hắn đại quang minh thuật Sư phụ chính mình biết dùng Cái kia lại có gì đặc biệt hơn người nhưng mà Chỉ có hắc án chi chủ xuyên thùng đây hết thầy. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Không. Đây không phải đại quang minh thuật nói cho đúng. Cũng không phải là ngươi thi triển đại quang minh thuật. Ngươi là đem đại hắc án thuật nghịch chuyển Lý Thiên Sinh mỉm cười. Quả nhiên vẫn là ngươi cách này lão hắc có kiến thức a trong lòng mọi người lúc này mới chợt hiểu có chỗ minh ngộ. Lý Thiên Sinh đích thực không biết dùng đại quang minh thuật. Nhưng Đại Quang Minh thuật là Đại Hắc ám thuật mặt trái. Lý Thiên Sinh đối mặt Hắc Áng chi chủ Đại Hắc Áng thuật, sử xuất âm dương nhất kiếm. Một kiếm này nghịch chuyển âm dương, đem Hắc Áng biến thành Quang Minh. Đại Hắc Áng thuật cũng liền biến thành Đại Quang Minh thuật mà lại. Là so dù là đỉnh thiên chân nhân thi triển ra Đại Quang Minh thuật còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần Đại Quang Minh thuật Hắc Áng chi chủ đối mặt một kích này. Đành phải hai tay tề phát một tay đại hắc án thuật. Một tay đại sát lục thuật vậy mà đem đại quang minh thuật. Quang minh thương không. Phá vỡ hai cái lỗ lớn mà chính hắn. Thì là từ đó tránh tránh đi. Lý Thiên Sinh cũng gật gật đầu tán dương một câu. Không hổ là hắc án chi chủ quả nhiên thật sự có tài. Đương nhiên thật sự có tài. Lý Thiên Sinh nhìn ra được. Hắc án chi chủ này. Lại là lục kiếp nhân tiên trường sinh bí cảnh để cỡ trọng tiên kiếp cảnh cũng chia là đủ loại khác biệt Mà mỗi một trọng đều là càng khủng bố hơn tuyệt luôn tiên kiếp Mỗi vượt qua một lần lực lượng đều sẽ tăng vọng Nhưng là nguy cơ trùng trùng Cổ tử nhất sinh Không có bao nhiêu tu sĩ có can đảm liên tục vượt qua Dù sao Vượt qua nhất trọng tiên kiếp kỳ thật liền đã có thể phá không phi thăng ban ngày thăng tiên rồi Mặc dù dạng này ở thiên giới thành tựu khả năng có hạn Nhưng dù sao Tiên chính là tiên cho nên Có thể có đại trí tội đại dũng khí liên tục vượt qua mấy tầng tiên giếp người ít càng thêm ít mà lúc trước có thể quét ngang toàn bộ trung ương đại thế giới phong vô tiên Chính là tam giếp nhân tiên lực lượng đã đầy đủ kinh khủng Nhưng vẫn là không có cách nào cùng nơi khởi nguồn ba người so sánh Thiên mệnh chi chủ Bị ngạn chi chủ Quy khư chi chủ. Ba người đều là lục kiếp nhân tiên lực lượng như vậy. Cơ hội là đạt tới nhân gian có khả năng dung nạp cực hạn. Mà bây giờ. Hắc án chi chủ này. Vậy mà đồng sản cũng là lục kiếp nhân tiên đương nhiên. Lý Thiên Sinh đối mặt tam đại lục kiếp nhân tiên vây công đều không rơi vào thế hạ phong. Một cái hắc án chi chủ đương nhiên cũng không nói chơi. Hắc án chi chủ cũng là quá sợ hãi. Hắn nhìn ra được Từ trên người Lý Thiên Sinh Cái gì cũng nhìn không ra Cho nên lúc này mới nhìn ra được Hắn có bao nhiêu đáng sợ Mặc dù không biết ngươi là từ từ đâu tới Nhưng là Dám ngại chúng ta thiên ma sự tình Hạ chàng chỉ có một con đường chết hắc án chi chủ Bỗng nhiên từ trên thân lấy ra Chính mình trí chí cao pháp bảo Thượng phẩm tiên khí quang minh thánh địa người Lập tức trong lòng run sợ hiển nhiên Bọn hắn đều nếm qua cách đồ chơi này thua thiệt Đỉnh thiên chân nhân biến sắc thượng phẩm tiên khí hắc ám chi cung đỉnh thiên chân nhân vội nói Tiên sư đại nhân coi chừng chúng ta sở dĩ ngăn cản không nổi ma tục xâm lẫn Ngoại trừ hắc ám chi chủ này cá nhân tu vi bên ngoài Lớn nhất biến cố chính là hắc ám chi cung này thượng phẩm tiên khí Cho dù là ta quang minh thánh địa cũng là không có mất mạng tại hắc ám chi cung này diệt chi Ti tiến Hà giả vô số kẻ hắc án chi chủ cười lạnh một tiếng Lý Thiên Sinh hiện tại sợ hãi đã chậm lý Thiên Sinh mỉm cười thượng phẩm tiên khí cách đồ chơi này ta thật sống cũng có hắn tiện tay sờ mó đám người liền thấy lấy ra một đảo bàn quay một chiếc bảo thuyền vậy mà đồng giảng đều là thượng phẩm tiên khí ngươi lập tức chẳng những Quang Minh thánh địa tất cả mọi người giật n cả mình Liền hắc ám chi chủ cũng giật nảy mình Mark Vin cũng không nhìn được ha ha cười nói Các ngươi còn tưởng rằng thượng phẩm tiên khí là cái gì hiếm có đồ chơi đâu Đây cũng chính là chúng ta đi ra ngoài đi gấp rồi Liền mang theo cách này hai diện Còn có không ít quên ở nhà không có lấy ra đâu la nguyên lập tức càng là sùng bái vạn phần Không nghĩ tới sư phụ lại có nhiều như vậy Thượng phẩm tiên khí quả nhiên không hổ là sư phụ A Hắc ám chi chủ giận giữ. Lý Thiên Sinh. Ăn ta một tiếng hắc ám chi cung hủy diệt chi tiến trở khách đại hắc ám thuật. Đại hủy diệt thuật. Đồng thời chấn động mà lên. bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng trong nháy mắt. Tứ phương đều đen thương không đều là mực thiên địa huyền hoàng hóa mà vì cung mà một đảo khác tiên khí. Hủy diệt chi tiến cũng đồng thời khoác lên trên dây cung trên mũi tên. Nhộn nhảo. Chỉ có hủy diệt hai chữ một tiếng này bắn đi ra ngoài. Có thể đủ hủy diệt nửa cái thế giới Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Mũi tên đến oanh hắc ám chi chủ một tiếng bắn ra lập tức. Mũi tên đến chỗ, vạn vật đều bị hủy diệt rồi. Quả nhiên là gặp. Thần giết thần, gặp Phật giết Phật hết thảy đủ loại, không lưu vết tích. Ngoại trừ. Cái kia một ngón tay. Là Lý Thiên Sinh ngón giữa, cao cao dựng thẳng lên. Hóa thành một thanh nhịp thiên chi kiếm âm dương nhất kiếm đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 336 ma tộc đại kiếp huyền bí lý thiên sinh âm dương nhất kiếm. Bỗng nhiên nhịp thiên mà lên. Sông lên trời không đây là nghịch chuyển hết thảy âm dương thiện áp chính tà đen trắng. Thậm chí cả thời không. Nhân quả chi kiếm một kiếm lên. Vạn vật đảo ngược. Long trời lở đất liền nhìn cái kia hủy diệt chi tiến. Trong nháy mắt bị đánh chúng bay ngược mà quay về trong tích tắc Ngược lại nổ bắn ra mà ra Kích xả hướng hắc án chi chủ mà cái kia vừa mới bị sụp đổ Bị tan giác Bị phá nát Bị hủy diệt hết thảy đủ loại Vậy mà tại một kiếm này lực lượng phía dưới Lại lần nữa đảo ngược Lại lần nữa thức tỉnh Lại lần nữa phục sinh Lại tái sinh cái gì hắc án chi chủ quá sợ hãi Lập tức bỗng nhiên lấy hắc ám chi cung ngăn cản xây cung hóa thành hắc ám nhất tuyến thiên Phản phất có thể ngăn cách trời cùng đất cây này một đảo hắc tuyến cắt chém mà xuống Cùng lý thiên sinh âm dương nhất kiếm này đột nhiên sen lẫn Đụng nhau Trong nháy mắt Một đen một trắng Hai đảo kiếm quang cung sức lực Đem trời cùng đất vạt ra một cái to lớn chứ thập Trong lúc nhất thời tựa hồ thế lực ngang nhau Nhưng mà Hắc án chi chủ bỗng nhiên một tiếng hét thảm thân thể bên trên, xuất hiện một tia trắng sau đó. Bạch tuyến bỗng nhiên khuyết Trương Trong nháy mắt vậy mà đem hắn toàn bộ thân hình cũng hóa thành hai đoạn đứt gãy vì hai đám người nhìn. Đều là trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, hắc án chi chủ lập tức cũng khôi phục nguyên hình chẳng qua là thân thủ thương nặng Lý Thiên Sinh, ngươi. Lý Thiên Sinh nói. Hắc án chi chủ. Không cần nhiều rông dài. Ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cho nên sẽ không đều hạ sát thủ. Bất quá ngươi cũng đừng phản kháng. Miễn cho ăn càng nhiều khổ. Hắc ám chi chủ giận dữ. Chết hắn thôi đồng toàn lực. Hắc ám ma điện bảy đại ma công vậy mà đồng thời thi triển mà ra. Ma toàn lực công lực. Càng là kèm theo tại hắc ám chi cung. hủy diệt chi tiến bên trên. Bảo phát ra trước nay chưa có lực lượng Lý Thiên Sinh cũng khẽ nhú mày. Một kích này. Chỉ sợ tiếp cận thất kiếp nhân tiên lực lượng rồi nhưng đối với Lý Thiên Sinh này mà nói. Đương nhiên vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hắn thôi đồng thiên mệnh chi luôn. Nhẹ nhàng chặn lại. Cái này thượng phẩm tiên khí bỗng nhiên một cái xoay tròn. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Tất cả thế công đều hóa thành hư ảo. Phản phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại Cái gì Lý Thiên Sinh lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm Thân hình đột nhiên biến mất Sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng của hắn Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ họng của hắn chỗ Đừng nhúc nhích Hắc án chi chủ lập tức vong hồn đại mạo Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Thiên Sinh nói bớt nói nhảm Hiện tại là nên ta hỏi ngươi Hắn nhẹ nhàng một kích cái kia hắc án chi chủ đã ngất đi bị hắn tiện tay ném tới bị ngạn chi chu bên trong. Trên người rất nhiều tiên khí pháp bảo cũng đều bị vơ vét không còn gì. Lý Thiên Sinh vỗ vỗ tay giải quyết. Đám người xứng sờ. Sau đó, cúi đầu liền bái tiên sư đại nhân thiên thu vạn đại. Nhất thống sang hồ mà đi theo hắc án chi chủ quy mô xâm lẫn rất nhiều thiên ma nhất tục. Lập tức dò đến hồn phi phách tán. Từng cái phi tốt đào mệnh đi rồi. Người trong quang minh thánh địa đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn như thế đào thoát. Đỉnh thiên chân nhân ra lệnh một tiếng, lập tức truy khích mà ra, song phương lại là một trận kịch chiến. Bất quá, Lý thiên sinh không có ý định sen vào nữa rồi. Hắn rơi xuống đất tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều biến thành không có gì sánh kịp sùng bái cùng kính sợ. Có thể tiện tay miêu sát hắc ám chi chủ Người này sức chiến đấu chỉ sợ đã tràn ra Một câu hình dung Không thể trêu vào không thể trêu vào Không thể trêu vào đỉnh thiên chân nhân bận biểu Đem Lý Thiên Sinh mấy người rất cung kính Nganh đón tiến vào thánh hỏa điện Mời hắn bình yên thượng tỏa Tất cả mọi người nói Bái tạ tiên sư đại nhân Trừ ác ma này Lý Thiên Sinh nói Một phương thế giới ác ma Ngược lại là không tính là gì huống chi nơi này dù sao cũng là ma tộc sân lấn biên giới Lực lượng yếu kém Ngược lại cũng không có cái gì Tiện tay mà thôi mà thôi Đỉnh thiên chân nhân cười khổ một tiếng đối lão nhân ra ngày là tiện tay mà thôi đối với chúng ta Nhưng chính là liên quan đến thiên hạ sự tình rồi tiên sư đại nhân Nếu đã diệt hắc án chi chủ Sao không nhất cổ tác khí đem tất cả ma tộc cùng nhau đánh giết Lý Thiên Sinh nói, giết địch đương nhiên muốn giết, bất quá với ta mà nói, càng quan trọng hơn là tìm tới ma tộc liên tục không ngừng xâm lấn bí mật. Nếu không, giết cũng sẽ tái sinh. Tiên sư đại nhân nói đúng. Lý Thiên Sinh không thèm để ý những người này, đi vào Quang Minh Thánh địa vì chính mình chuẩn bị quý khách gian phòng. Lý Thiên Sinh thả ra hắc án chi chủ, Êp hỏi hắn ma tộc bí mật Hắc án chi chủ đương nhiên sẽ không ngoan ngoán nhận thua Bất quá Lý Thiên Sinh đem công lực của hắn toàn bộ áp chế Sau đó cho ăn hắn một viên thổ chân đan sau đó Hắn liền cái gì đều ngoan ngoán nói ra Lý Thiên Sinh lại hỏi ma tộc liên tục không ngừng bí mật là cái gì hắc án chi chủ một năm một mời nói ra quỷ thư Lý Thiên Sinh cùng Mark vin liếc nhau Quả nhiên hắc án chi chủ yếu ướt nói Quy khư chi điệp Có ma tục thông đạo Trong đó đã có thể liên thông 3.000 thế giới cùng thiên giới Mặc dù độ khó rất lớn Hạn chế cũng rất lớn Nhưng cũng có thể liên thông 3.000 đại thiên thế giới lẫn nhau ở giữa câu thông truyền tống Lý Thiên Sinh nói Thì ra là thế nguyên lai quy khư không chỉ có thể cho thiên ma hạ giới Còn có thể nhường thiên ma tại 3000 đại thiên thế giới ở giữa xuyên thẳng qua hắc án chi chủ nói, chỉ bất quá quy tư thông đạo là sáng thế bí mật, đại đa số đã tổn hại, cho nên những năm gần đây, cùng nói ta ma tục tại xâm lấn, không bằng nói là tại khơi thông các phương quy tư thông đạo, tốt nhất cử xâm lấn tất cả 3000 đại thiên thế giới, đồng thời công chiếm toàn bộ thiên hạ La Nguyên oán hận nói. Tốt một cái áp độc ma tộc Lý Thiên Sinh ngăn lại hắn. Hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Bây giờ ma tộc đến cùng có bao lớn thế lực hắc án chi chủ. Ma tộc đại quân. Không dưới một tỷ mà lại. Toàn bộ đều là thiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ. Trong đó danh xưng ma vương. Cũng chính là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu. Cũng có 10 vạn nhiều trường sinh bí cảnh tam trọng trở lên nhân vật truyền kỳ. Danh xưng ma hoàng Cũng có hơn vạn như ta như vậy Danh xưng ma chủ Đến nhân gian giới cực hạn Để cổ trọng tiên giếp cảnh người Ước chừng có 3.000 chi thuật dù sao Chúng ta vốn là vì chiếm cứ 3.000 đại thiên thế giới điều động hạ giới mà tới Đương nhiên đáng sợ nhất Vẫn là chân chính thiên ma Cũng chính là Tương đương với thiên giới tiên nhân dạng này ma tiên được xưng là Ma Tôn bây giờ. Chí Ích cũng có 300 số lượng mà tầm thứ cao hơn Ma Đế. Như phụ thân của ta cầu âm Ma Đế dạng đại nhân vật này. Bây giờ Chí Ích cũng tới không dưới 10 vị ba người nghe xong đều là sắc mặt thay đổi. Mặc dù ma tộc cùng nhân tộc tu luyện cảnh giới xưng hào bất đồng, nhưng là ngẫm lại xem 1 tỷ thiên nhân 10 vạn vạn tổ tự đầu hơn vạn hư không cảnh giới trở lên truyền kỳ 3000 thiên địa bá chủ chí cường xả nhân gian tiên 300 tên chân chính thiên giới tiên nhân 10 tên tầng thứ cao hơn ma đế loại lực lượng này có thể đủ quét ngang toàn bộ 3000 đại thiên thế giới ngàn vạn lần rồi. Lý Thiên Sinh cao mày nói, nếu quả thật có như vậy lực lượng, 3000 đại thiên thế giới chỉ sợ đã sớm bị càn quét không còn. Vì sao còn phải đợi đợi hắc án chi chủ nói Cái này dính đến thiên địa quy tắc Thiên giới tiên ma hạ phàm sau đó Lực lượng sẽ bị áp chế Ma tôn Ma đế lực lượng đều không thể tùy tiện thi triển Nếu không Mặc dù có thể một kích hủy diệt một phương đại thiên thế giới Mà chính mình cũng sợ rằng sẽ nhận phản phệ Thân thủ thương nặng càng biết bị thiên địa pháp tắc phát giác Lập tức bị trục xuất hồi thiên giới Cho nên Ma tôn trở lên cấp bậc nhân vật Đều sẽ không dễ dàng xuất thủ Không phải đến vạn bất đắc dĩ Mà hắn ma chủ cấp bậc cường giả Như ta Thì là lần này ma tục đại kiếp chủ lực Nhưng quy thư thông đảo không có bị khơi thông hoàn tất Cho tới hôm nay Chúng ta có khả năng đến nơi đại thiên thế giới Cũng không đủ một phần 10 cho nên Cấp trên mệnh lệnh Hiện tại vẫn là lấy tìm tòi cùng tiểu quy mô chiếm lính làm chủ. Trọng điểm thì là tại khơi thông quy thư thông đạo. Đến lúc đó có thể thần binh trên trời rơi xuống. Nhất cử đem tất cả đại thiên thế giới toàn bộ chiếm lính Lý Thiên Sinh nói. Khơi thông tất cả quy tư thông đạo. Còn bao lâu nữa hắc án chi chủ nói. 10 năm độ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 337 trở về 10 năm. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu Xem ra chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị Mark Vin thở dài nói 10 năm thời gian Cũng không có cách nào cứu vứt tất cả đại thiên thế giới A Lý Thiên Sinh nói Tận lực đi Gia hỏa này xử trí như thế nào Tạm thời lưu hắn một mạng Về sau còn hữu dụng chỗ Nói là Lý Thiên Sinh tiện tay đem hắc ám chi Chủ nhốt vào thiên mệnh chi luôn bên trong Sau đó Ba người lập tức đi tới hắc ám ma điện tổng đàn. Giờ phút này, nơi này cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tựa hồ là mặt khác mấy đại ma điện điện chủ tải tranh đoạt tân nhiệm Hắc ám chi chủ vị trí. Lý Thiên Sinh tiện tay một kích toàn bộ hắc ám ma điện lập tức đổ sụp ra. Tất cả ma điện điện chủ dọa đến tè ra quần. Lại cũng không đoái hoài tới cái gì hắc áng chi chủ bảo tỏa. Từng cái bốn phía chật vật chạy thuộc mạng. Một bên chạy còn một bên hô. Chạy mau a giết ma không nháy mắt Lý Thiên Sinh đến rồi đúng, đúng giết hắc ám chi chủ đại nhân. Lý Thiên Sinh sụp đổ ma điện đệ tử chạy mau ta đem dẫn đầu công kích. Lý Thiên Sinh không thèm để ý bọn hắn. liền thấy sụp đổ hắc ám ma điện phía dưới. Quả nhiên xuất hiện từng đảo sông lên trời không ma diễm sát khí. Hắn từng tại quy khư chi để gặp qua tự nhiên nhận ra được. Đó chính là quy khư thông đảo. Lý Thiên Sinh lập tức rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng một kích. Siêu Việt 3.000 đại thiên thế giới cực hạn lực lượng công dịch khổng lồ. Lập tức. Toàn bộ quy khư thông đảo tan thành mây khói. Bất quá. Lý Thiên Sinh khẽ trao mày. Mắc Vin vội nói. Thế nào lão Lý Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Tựa hổ nghe đến quy khư chi địa bên trong phát ra hết thảm một tiếng. Đoán chừng là ma tộc đi Lý Thiên Sinh cười cười Cách đồ chơi này Quả nhiên là hủy diệt đứng lên đơn giản Sửa khó a Cũng may lần này làm hủy diệt chính là chúng ta Hủy diệt quy khư thông đạo Chí ít trong thời gian ngắn có thể bảo vệ phương thế giới này Sẽ không lại tiếp tục nhận ma tộc quy mô xâm lấn Đến mức nơi này ma tộc Liền để cho Hoàng Minh Thánh Địa luyện tay một chút đi Đám người trở lại quang minh thánh địa Lý Thiên Sinh liền đối La Nguyên nói Đổ nhi Ngươi làm gì dự đỉnh La Nguyên vội nói Sư phụ Đệ tử đương nhiên là muốn đi theo tại sư phụ bên cạnh hầu hạ Đồng thời cũng muốn nhiều hơn lính giáo tu hành Lý Thiên Sinh nói Thích hợp ngươi công pháp ta đều truyền thủ cho ngươi rồi Ở nơi đó đều có thể tu hành Cho nên Ta hy vọng Ngươi tạm thời vẫn là lưu tại trong phương thế giới này. Cùng người trong quang minh thánh địa cùng một chỗ. Chu sát còn lại ma tộc. Rèn luyện chính mình. Phải biết tốt nhất tăng lên chính là tải liệu mạng tranh đấu ở giữa. La Nguyên nói đúng, sư phụ thế nhưng là. Đệ tử liền không thể đi theo tại sư phụ bên người. Lý Thiên Sinh nói. Ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu ma tộc địa giới. Ngươi cùng ở bên cạnh ta hiện tại vẫn là quá mức nguy hiểm Ta đem âm dương nhất kiếm này huyền bí cũng truyền thổ cho ngươi Ngươi tốt nhất tu luyện Dung hợp quang minh thánh địa tam đại thần thông Cùng hắc áng ma điện bảy đại ma công sau đó Một kiếm này có lực có thể đổ hủy thiên diệt địa đúng Đa tạ sư phổ lý thiên sinh đem công pháp truyền thổ cho lục đệ tử La Nguyên Sau đó cáo biệt quang minh thánh địa cùng phương thế giới này Lại lần nữa xuất phát Lần này Hắn muốn đi chính là Càng xâm nhập thêm cùng hắc án thế giới Nếu ma tộc muốn khơi thông quy khư thông đạo Vậy chúng ta dứt khoát liền cho hắn làm hủy diệt đi Lý Thiên Sinh mỉm cười đối Mark Vin nói ra Mark Vin đối loại này làm phá chuyện xấu Cũng thập phần hưng phấn Cái này chơi vui Thế là Lý Thiên Sinh lại đi mấy phương thế giới, cũng phá hủy mấy cái đại thế giới uy hư thông đạo. Nhưng mà, càng phát ra xâm nhập sau đó, những cái kia xâm lẫn hoặc là đóng giữ thế giới ma tộc, liền càng phát mạnh lên. Bình thường bình thường ma chủ cũng chính là tiên kiếp cảnh cao thủ, Lý Thiên Sinh đương nhiên không để vào mắt. Nhưng mà về sau, đắt là chân chính ma tôn. Cũng chính là trên trời tiên nhân cảnh giới người tại trấn thủ rồi người như vậy. Cho dù là Lý Thiên Sinh. Cũng không có khả năng không để vào mắt. Cuối cùng. Tại một lần hiểm lại càng hiểm phá hủy một phương đại thế giới uy khư thông đạo về sau. Lý Thiên Sinh lại bị một tên ma tôn. Liều chết một kích. Kém chút lật thuyền trong mưng. Tên kia ma tôn một kích trực tiếp phá vỡ cái kia phương đại thiên thế giới hàng rào đánh tới thiên ngoại thiên. Nhưng Lý Thiên Sinh vẫn là lấy bị ngạn chi chu đào thoát Mà tên kia ma tôn Bại lộ lực lượng sau đó Cũng không thể không gặp thiên địa pháp tắc phản phệ Thân thủ thương nặng Sau đó càng là lại lần nữa phi thăng tới thiên giới Bất quá Việc đã đến nước này Hai người sống sót sau tai nạn Cũng không dám lại tiếp tục thâm nhập sâu rồi Lại hướng đi vào trong, sợ không phải muốn gặp được trong truyền thuyết kia ma đế Lý Thiên Sinh suy nghĩ muốn. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Hai người một đường, hướng về quê quán mà đi. Rốt cục muốn về nhà rồi. Một đường không nói chuyện. Đợi đến nhìn thấy cái kia quen thuộc mà xa lạ thế giới thời điểm, Lý Thiên Sinh cùng Mark Vinh đều là cảm thán một tiếng. Hoa quen thuộc nhà A Lý Thiên Sinh nói thật giống như ngươi từ thế giới bên ngoài nhìn qua nó giống như Mạc Viên cái này gọi cảm giác, cảm giác biết hay không? Hai người xuyên thẳng qua thế giới hàng rào Lại lần nữa về tới trung ương đại thế giới chuyến này lữ hành Nhìn như nắng ngủi Kỳ thực đã qua sắp tới thời gian một năm Mà trong lúc này đại thế giới tựa hồ cũng tải biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy Trở lại huyền thiên đảo Tông Lôi đế phong bên trên Lý Thiên Sinh vừa xuất hiện Lập tức kinh động đến tất cả mọi người Sư phụ trở về nha Tiên sư đại nhân trở về nha Trong lúc nhất thời Toàn bộ huyền thiên đảo Tông Không Toàn bộ trung ương đại thế giới đều truyền khắp Tần lôi Hàn bất lãng Phương nhiên Lâm dự Tứ đại đệ tử tệ tổ một đường Vội vàng đem Lý Thiên Sinh tiếp đi vào Cung nghênh sư phụ trở về Lý Thiên Sinh phất phất tay. Miễn đi miễn đi. Hà lão nhị. Ngươi cũng quay về hàn bất lãng trước đó lưu tại nơi khởi nguồn. Nói là vì giải quyết quy thư chi địa vấn đề. Hắn cười phổ một tiếng. Sư phụ. Lúc đầu ta cùng phao dai đại nhân. Dự định xâm nhập nghiên cứu một chút quy khư chi địa huyền bí. Lợi dụng quy thư chi môn. Ngược lại là cũng tiến vào mấy lần. Nhưng là nơi đó nguy cơ trùng trùng Mười phần hung hiểm Thậm chí Còn tao ngộ mấy lần ma tộc nếu không phải có tiên sủng chương 338 Nhường thế giới long trời lở đất Lý Thiên Sinh hỏi Thế giới này thế nào cần lôi xem như đại đệ tử Lập tức đứng dậy Đem Lý Thiên Sinh sau khi rời khỏi toàn bộ thế giới biến hóa từng cách nói ra Thái sơ thánh địa hủy diệt sau đó Huyện thiên đảo Tông trở thành thập đại. Không. Bây giờ chỉ còn lại có cửa đại thánh địa đứng đầu. Mà lại bởi vì lý thiên sinh quan hệ. cửu đại thánh địa đều đã hóa thành cùng một cái đồng minh tổ chức. Bất quá. Cũng có người đem nguyên bản thiên nhai hải cắt chia làm mấy thập đại thánh địa. Cũng lại lần nữa hợp thành 10 cái số lượng. Tức tiên đảo liên minh. Từ huyền thiên đảo Tông trưởng giáo chí tôn vạn lưu quang đảm nhiệm đại diện minh chủ. Chân chính minh chủ đương nhiên là Lý Thiên Sinh. Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều đã hủy diệt. Thay vào đó là phân loạn thời đại chiến quốc. Mà lâm dực phụ thân lâm khai thái. Ở trong đó lấy được lớn nhất cương vực cùng tài nguyên. Thành lập mới Hoàng Triều. Tên là Đại Dương Hoàng Triều. Đồng thời còn tại đánh đông dẹp bắc bên trong. Còn lại thế lực, thì là tại tứ đại khấu. Rất nhiều động thiên. Thế ra, tông tộc khống chế phía dưới. Lẫn nhau sát phạt phân loạn. Ngũ đại ma tông phương diện. Hồng hoang ma tông bây giờ thế lực tăng vọt. Đã có thể đủ cùng nguyên bản cường đại nhất trường sinh ma tông chỗ chống lại. Nhưng cả hai bây giờ cũng không có khai chiến. Mà là tài tích cực lôi kéo còn lại tam đại ma tông. Đến mức ngũ đại thần thánh cổ tục thì phấn như cũ thần bí khó lường. Ngược lại là hàn bất lãng nói. Đã từng nhìn thấy hoa ngũ đại thần thánh cổ tục người hầm hiện tại nơi khởi nguồn. Nhưng là rất nhanh liền tan biến không thấy. Tựa hộ là tại bày âm mưu vừa kế gì. Toàn bộ thế giới thế cuộc long trời lở đất. Nhưng là ngoại trừ ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều hủy diệt sau đó hốn chiến bên ngoài. Tu sĩ khác thế giới ngược lại là hướng tới bình ổn Cái này bình ổn nguyên nhân đương nhiên là Lý Thiên Sinh sức một mình chấn áp. Mặc dù cũng không xuất thủ nhưng là hắn lực uy hiếp đủ có thể khiến thế giới vì đó cải biến. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nói. Thời gian 3 năm. Tất cả mọi người nói. Cái gì Lý Thiên Sinh nói? Ta cho mỗi người các ngươi thời gian 3 năm. Giải quyết chính mình sự tình Sau đó Còn lại 7 năm Chúng ta liền muốn toàn lực ứng đối ma tộc quy mô xâm lấn Tứ đại đệ tử hai mặt nhìn nhau Theo về sau chém đinh chặt sắt nói Đúng muốn giải quyết vấn đề Liền cần lực lượng Lý thiên sinh lưu lại thiên mệnh chi luôn Ở trong đó tu luyện Có thể nghịch chuyển thời gian Đem một ngày thời gian hóa thành một năm đều có thể Chỉ bất quá cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên mà thôi. Tứ đại đệ tử đều quyết định đi đầu tu luyện một năm. Trong năm đó, đã ba quát trong hiện thực thời gian, cũng ba quát ở trong thiên mệnh chi luôn tu hành thời gian. Mà Lý Thiên Sinh một năm này cũng chỗ nào đều không có đi tùy thời chờ đệ tử bái kiến cùng thỉnh giáo. Hắn cũng đều từng cây sốc lòng chỉ đạo. Toàn bộ trung ương đại thế giới phản phất cũng bị loại này không khí bao phủ. Khắp nơi đều là đang điên cuồng tu hành bên trong. Mà Lý Thiên Sinh cũng không có nhàn dối. Hắn đã sáng tạo ra một bộ công pháp. Tên là Thiên Nhân Túc Thành Pháp cũng có mấy cái mặt khác sanh tử tỉ như. 21 ngày học được tu hành. 5 năm tu hành 3 năm ngộ đảo. Ngươi thực sự hiểu tu luyện sao chờ chút. Cái này Thiên Nhân Túc Thành Pháp. Là Lý Thiên Sinh kết hợp thiên hạ tất cả thần thông bí tịch. Võ công tâm pháp sáng tạo mà ra Nó duy nhất đặc điểm chính là Đơn giản đại đạo chí giản đơn giản đến Chỉ cần là người liền có thể tu luyện Mà lại Cảnh giới tăng lên cực kỳ nhanh chóng đương nhiên Nó tai hại chính là Dù là dùng công pháp này tu luyện tới thiên nhân cảnh giới Cũng chỉ có thể nói là yếu nhất đẳng cấp thiên nhân cảnh giới Tỉ như nói Lấy Mark Vinh làm thí dụ Dựa vào cái gì là ta mắc viên xem như thiên nhân nhất trọng. Lực lượng của hắn chính là một cái thường thường không có gì lạ bình thường nhất thiên nhân. Đại khái vì 100. Mà huyện thiên đảo tông đệ tử bình thường mà nói có 120 tả hữu. Đệ tử thiên tài có 150 tả hữu. Thiên tri yêu tử thì chỉ sợ có 200 tả hữu. Mà tới được tần lôi bọn người, lý thiên sinh đệ tử loại này thiên mệnh chi tử, chỉ sợ có 300 thậm chí 500. Nhưng là thiên nhân tốt thành pháp tu luyện thành thiên nhân, lực lượng khả năng chỉ có 50. ma lại, đến thiên nhân sau đó, muốn tăng lên cũng rất khó khăn tiềm lực có hạn. Nhưng là, cái này thiên nhân tốt thành pháp, vốn chính là vì những cái kia căn bản không có thiên phú người tu hành thiết kế. Tiềm lực của bọn hắn vốn là cực kỳ có hạn Đừng nói thiên nhân liền xem như minh kính ám kính loại hình Cũng rất khó lính ngộ Nhưng bây giờ lại là có thể tu luyện tới thiên nhân không có người sẽ cử tuyệt thế là Trong lúc nhất thời Toàn bộ trung ương đại thế giới Người người có công luyện nhất lên một luồng tu hành thủy triều lý thiên sinh Cũng không chỉ là ở trung ương đại thế giới truyền bá Thậm chí tại cách khác đại thiên thế giới Cũng đem thiên nhân tốc thành pháp truyền phát ra ngoài Cũng không biết có bao nhiêu thế giới Bao nhiêu ước vạn muôn dân Cũng bắt đầu tu luyện Đương nhiên, hắn chú ý nhất Vẫn là trung ương đại thế giới Một năm sau Đối với tần lôi bọn người Lại là đã qua vài chục năm Thậm chí mấy chục năm Tứ đại đệ tử rốt cuộc xuất quan Một ngày này Bốn người bái kiến lý thiên sinh Lý Thiên Sinh nhìn bọn hắn liếc mắt đều hài lòng nhẹ gật đầu Bây giờ lực lượng của bọn hắn đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cường đại hoàn cảnh Cũng không tiếp tục là cái kia cần chính mình phù hộ bảo vệ tiểu đệ tử rồi Rất tốt rất cường đại Tốt các ngươi có thể xuống núi đi hoàn thành riêng phần mình sứ mệnh rồi Đúng sư phụ Lý Thiên Sinh nói xong tứ đại đệ tử riêng phần mình xuống núi rồi Mác viên cùng phở gian cờ liên hai người một trái một phải đều nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Nhìn ta làm gì lần này ngươi không phải cùng lấy rồi rốt cuộc yên tâm các đồ đệ rồi Lý Thiên Sinh. Ta lúc nào không yên lòng rồi đồ đệ của ta chẳng lẽ còn sẽ có sự tình Mác viên cùng phở gian cờ liên hai người lắc đầu. Tự hành rời đi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Mẹ nó. Mẹ nó. Bị ngãn chi chu mắc viên cùng phờ gian cờ linh hai người ở hậu phương nhấn không ngừng cười trộm lên tiếng. Tứ đại đệ tử sau khi xuống núi tại huyền thiên đảo Tông Sơn môn cáo biệt. Tần lôi cùng phong tích vũ hai người mỉm cười, hướng về một phương hướng đi đến. Bọn hắn phải giải quyết, đương nhiên là phong ra sự tình. Một phương diện phong tục từ đầu đến cuối đang tìm chính mình cùng phong tích vũ phiền phức. Mặc dù bởi vì có lý thiên sinh uy hiếp. Bọn hắn không có chân chính đồng thủ Nhưng lại một mực tải giám thì bí mật lấy Một phương diện khác tần lôi cũng biết ngũ đại thần thánh cổ tục tại mưu đồ bí mật lấy cái gì Mà muốn thay sư phụ phân ưu Giải quyết ngũ đại thần thánh cổ tục sự tình liền rơi vào chính mình cách này lớn trên người đệ tử rồi Nơi khởi nguồn phiền phức, nhị sư để việc nhân đức không nhường ai Ngũ Đại Ma Tông sự tình đương nhiên là tam sư để việc nằm trong phần sự. Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều đó chính là lâm dự tứ sư để vấn đề. Mà chính mình đương nhiên phải giải quyết Ngũ Đại Thần Thánh cổ tục sự tình. Có lẽ đây là khó khăn nhất một sự kiện. Nhưng là ai bảo chính mình là Đại Sư Hương Đâu hai người một đường hướng Tây, hướng phía phong tục cơ mật chi địa mà đi. Bọn hắn đương nhiên không biết. Có một chiếc nhìn không thấy thuyền Vẫn tải đi theo chính mình Bất quá Lý Thiên Sinh nói với chính mình Lần này ta sẽ không xuất thủ Vinh Quy, quy. Mơ Nhất định sẽ không trừ phi nhìn không được Đại nhân cùng quy khư chi môn Chỉ sợ đệ tử mạng nhỏ cũng khó giữ được Nhưng mà liền xem như dạng này Chúng ta xâm nhập trong đó Cái kia quy khư thông đạo Mời phần rối loạn Khả năng từ trung ương đại thế giới lối vào đi vào. Đi không được mấy bước đã đến khác một phương thế giới. Có một lần, chúng ta tưởng như là đến một chỗ tên là âm dương đại thế giới huy khư chi địa lối ra. Nơi đó ma tục không ít. Chúng ta vừa muốn đi dò xét một phen. Bỗng nhiên, một đảo lực lượng hủy thiên diệt địa truyền đến. Toàn bộ quy thư thông đảo trong nháy mắt tan thành mây khói nếu không phải ta cùng phao dai đại nhân tránh né phải kịp thời. Chỉ sợ cũng không có cách nào trở về gặp lại lão nhân ra ngày rồi từ đó về sau. Hai ta biết rõ bằng lực lượng của chúng ta không có cách nào thăm dò cái này ma tục huyền Mỹ. Cho nên đành phải trở về rồi. Mark nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt, gãi đầu một cái. U, V, Quy, Quy.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 Phong tích vũ nói, nơi này vốn là phong tục một chỗ căn cứ bí ẩn, không biết bây giờ còn có hay không còn sống. Tiến U, V, G, W, W, M. Nhưng mà, vừa mới dựa theo phong tục trận pháp kết giới phương pháp phá giải bước vào. Bỗng nhiên, một trận thiên băng địa liệt U, V, Q, Q, M. Phong tích vũ giật mình, tần lôi lập tức đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời một kiếm đánh xa oanh một đảo quang mang lấp lóe Thật giống có đồ vật gì nước toát ra Người nào Dám can đảm xâm nhập ta phong tục bí cảnh tần lôi cùng người này liều mạng một kích Riêng phần mình lui ra phía sau Đứng vững mà đứng O, V, K, W, W, Người kia cũng sưởng sốt một chút Thích vũ là ngươi tần lôi cái này mới nhìn rõ ràng Người này chính là Phong Thiên Dương Phong Tích Vũ thân ca ca Phong tộc đương đại gia chủ Phong Thiên Thu Chi Tử Hừ, ngươi còn dám trở về Phong Thiên Dương trông thấy Phong Tích Vũ lập tức biến sắc tức giận quát Phong Tích Vũ nhớ mày lại, lại là không có chút nào tránh lui Ta vì cái gì không dám trở về đây cũng là nhà của ta Phong Thiên Dương cười lạnh nói Từ ngươi cùng tiểu tử này thời điểm ra đi Liện đã không phải là ta phong tục bên trong người rồi nhường phong tục hổ thẹn Cách này liền là của ngươi làm việc sao hảo muội muội của ta phong tích vũ nói. Ta làm sao nhường phong tục hổ thẹn rồi ngươi cùng phụ thân. Còn có tục trường. Mày ra chọn về đại điển. Dếp sạch thiên hạ thiên kiêu Chỉ vì nhường phong vô tiên cách người điên kia phục sinh. Loại chuyện này chẳng lẽ mới là nhường phong tục vinh quang làm việc nếu như là dạng này. Phong ra này Không đợi cũng được phong thiên dương Ngươi ngược ngược rời đi phong ra Thế gian này không ngươi nơi sống yên ổn tần lôi đứng dậy Phong thiên dương Không cần nhiều nhiều lời Tích vũ cùng ta hai bên tình nguyện Không cần ngươi ở chỗ này tự coi nhẹ mình Ô cái kia hai người cắt ngươi trở lại ta phong tộc địa bàn Lại muốn làm cái gì tần lôi hừ lạnh một tiếng Là các ngươi một mực đang dám thì chúng ta trước đây chẳng những là ta. Thậm chí là người nhà của ta cũng sống như vậy nếu không phải ta đem bọn hắn đều nhận được huyền thiên đảo Tông. Kém chút đều bị các ngươi bắt đi phong thiên dương cười ha ha. Không sai. Là chúng ta làm. Thì như thế nào ngươi hẳn là còn muốn cùng toàn bộ phong tục là địch phải không cần lôi nói. Đúng là như thế phong thiên dương giận dữ. Nói khoác không biết ngưỡng ngươi trước qua ta một cửa này rồi nói sau hai người chi chiến Hết sức căng thẳng Phong tích vũ mặc dù có chút không đành lòng Lại cũng không thể tránh được Đành phải lui sang một bên quan chiến Phong Thiên Dương cũng là tuyệt thế thiên ghiêu Lúc trước ở trên trường sinh thiên bảng Xếp hạng vị thứ tư bây giờ Càng là đã sớm tấn thăng trường sinh bí cảnh Phong tục tự nhiên cũng hiểu biết thiên hạ này dung chuyển Cũng tải đem hết toàn lực tăng lên tất cả tộc nhân để tử thực lực. Phong thiên dương bỗng nhiên xuất thủ một kích. Thiên phong phá không chỉ một kích này. Vậy mà trực tiếp phá toái hư không xuyên thủng thiên địa trực kích tần lôi tần lôi khẽ trao mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy mà tăng lên tới trường sinh bí cảnh để tam trọng. Tư không cảnh giới không sai. Chỉ tiếc. Tần lôi bóng nhiên cũng là một chỉ điểm ra. Tư không thần lôi chỉ tần lôi bỗng nhiên sử xuất Tư không thần lôi chỉ đây là hắn dung hợp giữa thiên địa. 13 đảo thần lôi hỏa trùng sau đó. Chỗ sáng tạo ra tuyệt thí thần thông là lấy lý thiên sinh truyền thụ rất nhiều thần thông làm căn cơ. tự hành sáng tạo mà ra. Đem mỗi một đảo thần lôi hỏa trùng lực lượng hoàn toàn kích phát sau đó. Bộc phát ra thuộc về riêng phần mình đặc tính cực hạn mà cái này một đảo hư không thần lôi chỉ. Chính là hư không thần lôi lực lượng cực hạn phá toái hư không lôi chấn thương không chỉ một kích. Phong thiên thu thiên phong phá không chỉ trong nháy mắt bị phá đi. Hai đảo phá toái hư không chỉ kính mãnh nhưng đụng nhau. Trong nháy mắt phong lôi đột nhiên liệt. Thương không phá toái oanh một tiếng vang thật lớn. Phong Thiên Dương thân thể bỗng nhiên bị đánh trúng bay ngược mà quay về u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì tần lôi? Ngươi. Ngươi vậy mà cũng lính ngộ được hư không pháp tắt đạt tới trường sinh bí cảnh để tam trọng hư không cảnh tần lôi mỉm cười. Còn không chỉ đâu. Bất quá đối phó ngươi, ngược lại là cũng không cần xuất đồng toàn lực. Ngươi Phong Thiên Dương giận dữ, vừa muốn bộc phát. Phong tích vũ đã thở dài một tiếng Ca, ngươi không phải là đối thủ của tần lôi cần gì chứ Phong thiên dương càng là giận dữ Bỗng nhiên thúc giục chính mình tuyệt phẩm đảo khí Chính là phong tục trí cao pháp bảo một trong Thần phong phá không phiến lấy phong tục trí cao gió pháp thôi động Ui lực càng là kinh thiên động địa một kích này Gió pháp nổ lên Thôi động 3.000 ngàn đảo cương phong nổ bắn ra Mỗi một đảo đều có thể dễ như trở bàn tay Phá toái hư không mà tần lôi đứng mũi chịu xào Lại không có bối rối chút nào Ô một kích này còn tốt sống có chút ý tứ Hắn nhưng như cũ chẳng hề để ý Lòng tin mười phần Nhẹ nhàng lại là một chỉ điểm ra Quang âm thần lôi chỉ một chỉ điểm ra Xuyên thủng hư không Nhịt chuyển thời gian trong chốc lát Ba ngàn đảo có thể đủ phá toái hết thầy cương phong Trong nháy mắt vậy mà bắt đầu tan biến không? Đây không phải là cương phong tan biến Mà là thời gian tại ngược lại ngược dòng phong thiên dương kinh hãi vạn phần Giống to Thời gian cảnh giới làm sao có thể phong tích vũ vội nói Tần lôi Lưu hắn một mạng Tần lôi một chỉ đã điểm ra trong nháy mắt xuyên thủng phong thiên dương bà vai Hắn vốn là không muốn giết hắn Dù sao Hắn cũng là phong tích vũ ca ca Nhưng mà một kích này Vẫn như cú nhường phong thiên dương cả người cũng vì đó tê liệt Không cách nào đồng đậy Thậm chí cảm giác huyết nhục đều tại ngược lại ngược dòng Phản phất là tại nghịch thời gian biến hóa Không phải tại sinh trường Mà là tại phá diệt Tần lôi nói Ngươi phái người đi bắt phụ thân của ta tộc nhân Một chỉ này là dạy giấu ngươi Xem ở ngươi là tích vũ huyên trưởng trên mặt mũi Ta không giết ngươi Mang bọn ta đi phong tục phong thiên dương giận không kềm được Lại thẳng đến Nếu tần lôi đã tới thời gian bí cảnh Mình vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ Đành phải tạm thời đáp ứng Hừ Chờ ngươi hai người tới ta phong tục Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đã các ngươi muốn chết Ta liền thành toàn các ngươi đi theo ta thế là Ba người một đường đi về phía Tây. Mà ở trong bỉ ngạn chi chu, Lý Thiên Sinh cũng nhẹ gật đầu. Không hổ là ta đại đệ tử. Thế mà đã tu luyện đến thời gian bí cảnh. Hơn nữa còn tự sáng tạo ra thuộc về thần thông của mình a Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó, hắn cũng một đường đi về phía Tây đi theo mà đi. Rất nhanh. Xuyên qua rất nhiều cấm địa kết giới trần pháp cơ quan. Rốt cuộc hai mắt tỏa sáng cảnh sắc biến ảo, phản phất là đi tới khác một phương thế giới. Phong tích vũ nói cuối cùng đã tới. Những năm này phong tục vì tránh né thế gian thế lực khắp nơi truy hích. Cũng ẩn tàng càng xâm nhập thêm. Cho dù là phong tích vũ cũng khó có thể tìm kiếm đạt được rồi. Cho nên hai người mới tới trước một chỗ căn cứ, vừa vặn đụng phải phong thiên dương mới khiến cho hắn dẫn đường mà tới. Phong tục trước đó làm việc ác, đã sớm để bọn hắn trở thành thế giới công địch, mục tiêu công dịch. Đương nhiên làm việc càng thêm bí ẩn. Xuyên qua phong tục tục nhân ở, ba người đi thẳng tới phong tục đương đại gia chủ, phong thiên thu chỗ tồn tại bản gia. Phong tục đại bản doanh gặp mặt phong thiên thu, phong thiên thu sớm đã nhận được tin tức. Tại trong đình viện chờ đợi, nhìn thấy ba người đến nơi. Hắn còn không đợi tần lôi cùng phong tích vũ mở miệng. Đã sớm là bỗng nhiên một trưởng liền vỗ ra tần lôi. Cẩn thận đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 340 tà ác Hắc án mà kinh khủng phong tộc phong. Tộc đương đại gia chủ phong thiên thu hắn thực lực. Đương nhiên cũng là đồng dạng sâu không lường được một kích này. Quyết định thật nhanh. Đánh phía tần lôi. Tần lôi lại là sớm có phòng bị. Hắn khẽ trao mày bỗng nhiên một đảo trấn nguyên thần lôi chỉ quanh gích mà ra trong nháy mắt. Thiên địa trấn đồng hư không phá toái thời gian ngược lại ngược dòng cùng Phong Thiên Thu bỗng nhiên giao kích một cái a Phong Thiên Thu cũng là quá sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới tần lôi tiểu tử này. Thời gian ngắn như vậy vậy mà lính ngộ thời gian pháp tắc. Đạt tới phản tổ cử đầu. Trường sinh bí cảnh để ứ trọng cảnh giới có thể xưng nhân vật truyền kỳ nhưng hắn một kích này. Vẫn như cũ phá vỡ tần lôi chấn nguyên thần lôi chỉ Tiếp tục oanh ghi trước chỉ cần hắn tiếp tục thôi động lực đảo Tần lôi cho dù là thời gian cảnh giới nhân vật truyền kỳ Cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn Nhưng mà Tần lôi chỉ làm một sự kiện Hắn đem phong thiên dương nhẹ nhàng tốn qua đây Ngăn tại trước người mình Phong thiên thu lập tức thu chiêu lực lượng phản phệ Ngược lại nhường chính hắn có chút xên khẽ một tiếng Tần lôi tần lôi mỉm cười, phong gia chủ Phong thiên thu lại nhìn về phía phong tích vũ Bất hiếu chi nữ Ngươi còn dám trở về phong tích vũ im lặng không nói Tần lôi nói Phong gia chủ Ngươi phong tộc đem tích vũ xem như công cụ Đầu tiên là nhường nàng từ nhỏ gửi nuôi tại nhà ta Chẳng quan tâm Lại chỉ là nhường nàng trộm ta tần ra bảo vật sau đó Càng đem nàng xem như trọn rể đại điển mồi nhử. Hấp sấn quần hùng thiên hạ đến đây tranh đoạt. Lại trái lại đánh chết tất cả thiên ghiêu. Dạng này hành động. Có tư cách gì xưng hô nàng là nữ nhi lại có tư cách gì xưng hô nàng là tục nhân các ngươi phong tục. Người phong gia chủ. Có thể từng có thưởng nàng xem như phong tục người đối đãi qua phong thiên thu cười lạnh nói. Tần lôi. Đây là ta phong tục sự tình Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi nhưng là Tích vũ lại là thây tử của ta Phong thiên thu biến sắc tích vũ, ngươi Phong tích vũ gật đầu nói Không sai, chúng ta đã sớm tư định trung thân Bất hiếu nữ phong thiên thu giận dữ Liền muốn lại lần nữa ra tay Tần lôi chỉ có chút đem phong thiên dương kéo một cái Liền để hắn không thể không ngừng lại Tần lôi Nếu là dạng này Cái này bất hiếu nữ ta cũng làm như làm không có sinh qua. Từ đây không có nữ nhi này thôi nhưng là... Các ngươi vì cái gì còn muốn trở về ta phong tục tần lôi cười lạnh một tiếng. Biết gió còn cố hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, ta tới. Đương nhiên là vì thay tích vũ xải trừ. Các ngươi phong tục lạc ấm tại nàng sâu trong linh hồn đạo kia nguyện rủa phong thiên thu biến sắc. Ngươi... Ngươi thế mà liền cái này đều biết phong tích vũ cũng thở dài một tiếng Nói như vậy Phụ thân Đây là sự thực sao phong thiên thu ánh mắt khẽ hít một cái Xem ra các ngươi lúc đầu cũng không biết Liền ngươi cái này bất hiếu nữ chính mình cũng không biết Nói như vậy Lại là cái lý thiên sinh kia tần lôi gật đầu nói Không sai là sư phụ ta nhìn ra được Các ngươi đối tích vũ căn bản không có một chút xíu cha con chi tình Tục nhân nghĩa nàng từ xuất sinh đến nay Các ngươi liền không có dưỡng dục qua nàng Từ nhỏ tại ta tần xa lớn lên các ngươi khắp nơi coi nàng là làm công cố Thậm chí Vì phòng ngựa nàng phản bội Còn ở trên người nàng rơi xuống nguyền rùa các ngươi Đến cùng là thứ gì lang tâm cẩu phế chi độ phong thiên thu cười ha <cười> ha Tần lôi ngươi rốt cuộc biết ta thần thánh cổ tục huyền bí rồi Lan tâm cậu phế thì tính sao đây chính là ta ngũ đại thần thánh cổ tục đứng vững vàng ngàn vạn năm mà không ngã nguyên nhân tất cả tộc nhân. Từ xuất sinh bắt đầu. Chính là toàn bộ phong tục một bộ phận. Trừ cái đó ra. Chẳng phải là cái gì lời này vừa ra tần lôi cùng phong tích vũ đều là trao mày. Tộc nhân. Tần lôi. Ngươi cũng có tộc nhân. Nhưng là. Đó là chân chính tục nhân sao tục nhân của các ngươi ở giữa Chỉ sợ cũng sẽ nổi đấu Cũng có phân tranh Cũng sẽ lục đục với nhau Minh tranh ám đấu Đúng hay không tần lôi nhớ tới tần viêm bọn người sự tình Thành thật nhẹ gật đầu Phong Thiên Thu cười lạnh nói Nhưng ta phong tục sẽ không bởi vì chúng ta phong tục Thậm chí cả ngũ đại thần thánh cổ tục đều là giống nhau Mọi người trong lòng Đều không có lẫn nhau thân phận của chúng ta Cho tới bây giờ liền không có phong thiên thu Phong thiên dương Phong tích vũ những thứ này Cho tới bây giờ liền đều là Phong tục phong thiên thu Phong tục phong thiên dương Phong tục phong tích vũ mà thôi nguyện rùa không sai Thế nhưng cũng là chúc phúc để cho ta phong tục thiên thu vạn tái Vính hằng bất hủ chúc phúc tần lôi sau khi nghe xong Dẫn không kềm được loại gia tục này Vì sinh tồn mà sinh tồn Còn có ý nghĩa gì có thể nói không sai Cho dù là ta cần ra Cũng sẽ có nội đấu Cũng sẽ có phân tranh Nhưng tối thiểu nhất Mọi người cũng đều là cá nhân Các ngươi phong tục dạng này truyền thừa dù là ước vàn năm Thì có ít lời gì Các ngươi phong tục từ trên xuống dưới Nơi nào có một cách chân chính Sống qua người nói như vậy Ta ngược lại thật ra vì tích vũ cảm giác được may mắn nàng mặc dù xem như công cổ bị các ngươi từ nhỏ đưa đến ta tần ra. Nhưng lại nhường nàng tránh khỏi trở thành giống như các ngươi không phải người nàng có người tình cảm. Người khát vọng. Người tố cầu. Nàng mới là các ngươi phong tộc duy nhất người. Phong thiên thụ. Giao ra giải khai nguyện rủa phương pháp từ đó về sau. Ta cùng tích vũ. Cùng các ngươi phong tục lại không bất luận cái gì liên quan phong thiên thu cười lạnh một tiếng Nhìn về phía phong tích vũ ngươi cũng nghĩ như vậy phong tích vũ viên quyết nói đúng phong thiên thu nói tốt tốt tốt Hắn bỗng nhiên ra chiêu một chiêu oanh kích mà ra lần này Lại không lưu tình chút nào cho dù là tần lôi canh chừng trời dương ngăn tải trước người Hắn cũng không có chút nào lưu thủ Oanh một kích phía dưới Phong thiên dương hồn phi phách tán Tần lôi trao mày Thật vất vả tránh thoát khỏi một kích này Thực sự vì dư ba gây thương tích phong tích vũ không khỏi hô một tiếng Ca nhưng mà Phong thiên dương đã sớm chết đến mức không thể chết thêm Phụ thân, ngươi, ngươi vậy mà ngay cả chính mình thân nhi tử đều Phong thiên thu cười lạnh nói Hắn như là đã rơi vào trên tay các ngươi Tất nhiên cũng là chết chết sớm chết muộn lại có gì khác biệt chẳng lẽ các ngươi sẽ buông tha hắn nhớ kỹ. Huyên trưởng của ngươi không phải ta giết. Mà là các ngươi hai cái liên thủ giết chết tần lôi giận dữ. Thả của ngươi rắm chó đối mặt loại này không có chút nào nhân tính ra hỏa Đối mặt loại này không có chút nào nhân tính ra tục. Tần lôi rốt cuộc lại không lưu tình. Hai tay của hắn đều xuất hiện. Đánh ra chính mình suốt đời tuyệt học thiên giếp thần lôi chỉ hư vô thần lôi chỉ đây là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên. Xếp hạng đệ nhị. Đệ tam tuyệt thi thần lôi uy lực. Có thể đủ hủy thiên diệt địa đây càng là thiêu đốt thần lôi thể nổi thần lôi hỏa chủng Chỗ báo phát đi ra tuyệt thế lực lượng. Nhất lượt thiên giếp hội tụ. Một đảo đem vạn vật hóa thành hư vô. Hai ngón tay đột nhiên bắn ra mà ra. Trực kích Phong Thiên Thu Phong Thiên Thu hử lạnh một tiếng cũng suốt cuộc thi triển ra thần thông của mình. Không có Phong Thiên Dương trở ngại, hắn suốt cuộc không cần cố kị bất cứ chuyện gì. Thiên Thu vạn tái bất hổ chỉ hắn thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học trường sinh bí cảnh để ngũ trọng, tạo vật cảnh giới phong tục trí cao thần thông. Thiên thu vạn tái bất hủ chỉ độ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 341 lâm trận đột phá tạo vật cảnh giới phong thiên thu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ. Bỗng nhiên gích phát mà ra hắn Dù sao cũng là tạo vật cảnh giới cao thủ. Vô luận cảnh giới cùng lực lượng. Đều xa ở trên tầng lôi tần lôi hai chỉ. Cùng thiên thu vạn tái bất hủ chỉ đột nhiên sen lẫn đụng nhau trong nháy mắt. Thiên ghiếp thần lôi chỉ phá toái sụp đổ ra mà thư vô thần lôi chỉ bỗng nhiên phản phất cũng lại không thư vô. Lại lần nữa huyến hóa mà ra. Thư không tạo vật đây chính là tạo vật cảnh giới lực lượng bất hủ vật chất mặc dù. Thiên ghiếp thần lôi. Thư vô thần lôi lực lượng. Đến cực hạn. Cho dù là tạo vật cảnh giới bất hủ vật chất cũng muốn phá toái nhưng là. Thần lôi dù sao còn chưa tới nơi loại cảnh giới đó. Một kích này vẫn như cũ là Phong Thiên Thu vững vàng chế trụ tần lôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo hít. Liền để ngươi mất mạng ngay tại chỗ Phong Thiên Thu lại lần nữa ra chỉ ba đảo chỉ phong cùng nhau phát ra là ba đảo bất hủ vật chất tạo thành bất hủ kiếm khí vô kiên bất phá. Không gì không phá tần lôi hét lớn một tiếng. Rốt cuộc cũng thúc sụp chính mình ác đáy hòm bảo vật. Lôi đế bảo khố tiên khí. Lôi đế bảo khố hắn lấy 12 đảo thần lôi hỏa trùng hội tụ chân nguyên pháp lực. Thúc sụp chân chính tiên khí lôi đế bảo khố trong nháy mắt. Lôi đế bảo khố, hóa thành một đảo lôi hỏa, một đảo chỉ sức lực nếu có sanh tử Một kích này cần phải mệnh danh là. Lôi đế một chỉ một kích này. Cùng phong thiên thu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ bỗng nhiên đụng nhau đến một chỗ ầm ầm thiên thu vạn tái bất hủ chỉ. Vậy mà bảo liệt phá toái ra bất hủ vật chất Đức thành từng khúc Mục nát Tàn mát tàn lùi u Vinh Quy Quy Mơ Phong thiên thu quá sợ hãi Lôi đế bảo khố đây là hắn phong tộc tâm tâm niệm niệm ngàn vạn năm lôi đế bảo khố hắn phong thiên thu Đương nhiên là liếc mắt liền nhận ra được Nhưng mà chính vì vậy Càng làm cho hắn nghĩ tới phong vô tiên cái chết Phong tục ngàn năm đại kế đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát Mà lại Đều là hủy ở đôi thầy trò này trong tay tiên khí lôi đế bảo khố tần lôi Ngươi cho rằng trong tay nắm giữ tiên khí liền có thể chống lại ta sao chỉ bằng lực lượng của ngươi Cái gì tiên khí cũng không phát huy ra được uy lực Căn bản không phải là đối thủ của ta Lý Thiên Sinh lại có thể sẵn sàng đem Lôi đế bảo khố sao cho ngươi Đơn độc mang ra Có thể thấy được, đây là trời cũng giúp ta hết thảy đều là thiên mệnh. Lôi đế bảo khố này, cuối cùng muốn rơi vào ta phong tục trong tay tần lôi. Đem lôi đế bảo khấu sao ra đi tần lôi cười lạnh một tiếng. Phong thiên thu, người có bản lĩnh liền đến thử xem đi phong thiên thu lập tức tiến công thiên thu vạn tái bất hổ. Chỉ lần này càng là đánh ra 12 phần lực đảo lực lượng này, là từ trường sinh bí cảnh để ngũ trọng. Tạo vật cảnh giới mới có thể ngưng tổ bất hủ vật chất tạo thành. Là thế gian cứng rắn nhất sắc bén nhất đồ vật. Không kiên có thể phá vỡ. Không gì có thể phá. Trừ phi là đồng dạng tạo vật cảnh giới đồng dạng bất hủ vật chất. Cho nên. Phong Thiên Thu lòng tin 10 phần. Mặc dù. Tần lôi bây giờ vậy mà đã đạt tới trường sinh bí cảnh để tứ trọng hư không cảnh giới. Nhưng hắn giật này cả mình. Loại này tiến cảnh cho dù là tại ngũ đại thần thánh cổ tộc bên trong, sở cũng là trước đó chưa từng có. Nhưng là, chỉ là nhất trọng chinh lịch cũng đã là cách biệt một trời. Hắn tin tưởng tần lôi tuyệt đối không phải là của mình định thủ. Nhưng mà, đối mặt một kích này tần lôi thế mà nhắm mắt lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phong Thiên Thu trong lòng hơi động. Tần lôi càng là không có sử dụng lôi để bảo khấu lực lượng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Phong Thiên Thu trong lòng hai động. Tần lôi trực tiếp lần nữa ra chiêu. Vẫn như cũ là thần lôi chỉ Phong Thiên Thu trong lòng ba động chiêu thức sống nhau. Căn bản không kịp cảnh giới của mình cùng lực lượng. Hắn lại còn lại muốn dùng thật chẳng lẽ không muốn sống nhưng mà sau một khắc. Phong Thiên Thu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hắn rõ ràng nhìn thấy. Tần lôi một chỉ này. Vậy mà đã đem thần lôi hỏa chủng lực lượng. Cô đọng đến cực hạn. Hóa thành chân chính bất hủ vật chất bất hủ thần lôi cái gì tạo. Tạo vật cảnh giới thoáng một cái, không đơn thuần là Phong Thiên Thu, liền Phong Tích Vũ cũng không khỏi giật này cả mình. Cho dù là nàng. Cũng không biết tần lôi thế mà đột phá trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tần lôi trong miệng khẽ quát một tiếng. Bất hủ thần lôi chỉ 12 hai đảo tần lôi hỏa trùng lực lượng. Toàn bộ dung hợp làm một. Hóa thành từ khi trời đất mở ra đến nay. Trước nay chưa có mãnh liệt bá đảo lôi Pháp. Lại dung hợp tạo vật cảnh giới tạo vật Pháp tắc cùng bất hủ vật chất. Hóa thành một đảo vô hiên bất tồi thần lôi thương. Thần lôi mâu đột nhiên nổ bắn ra mà ra oanh chỉ một kích Liền đem phong thiên thu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ Băng liệt tan giã Phá toái ra sau đó Càng là bỗng nhiên một kích đem phong thiên thu trực tiếp xuyên tới bất hủ thần lôi chỉ lực lượng thậm chí trực tiếp đem phong thiên thu Đóng đinh tại phía sau Cái kia phong tục hộ pháp đại trận Kết dưới phía trên trong lúc nhất thời Toàn bộ phong tục dưới núi Lặng mắt như tờ Chấn kinh vạn phần đây Đây là liền phong tích vũ cũng ginh hô một tiếng nói Tần lôi, ngươi, ngươi đột phá để ngũ trọng tạo vật cảnh giới lúc nào Tần lôi mỉm cười Ngay tại vừa mới a Nếu không phải nhìn thấy phong thiên thu thi triển thiên thu vạn tái bất hủ chỉ Chính ta cùng hắn đối bính một cái Chỉ sợ còn không có biện pháp nhanh như vậy lính ngộ tạo vật pháp tắt đâu Phong thiên thu một phát hung áp, trực tiếp đem bất hủ thần lôi chỉ chỉ sức lực từ trong thân thể rút ra. Nhưng mà, trong thân thể pháp tắc lại là lập tức phá toái rất nhiều. Đã bị thương nặng hắn sắc mặt tái nhợt, rơi xuống đất. Ngươi, ngươi vậy mà lâm trần đột phá thần lôi vỗ vỗ tay. Mỉm cười, phải thì như thế nào phong tột bên trong người. Hai mặt nhìn nhau, lâm trần đột phá. Hơn nữa còn là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh Giới cách này cần là dạng gì ngộ tính cách này cần là dạng gì tư chất phong thiên thu cũng trởn mắt hốt mồm Tốt một cái tần lôi tư chất như thế Cho dù là ta tại phong tục chỉ sợ cũng không ai bằng thậm chí Là đại công tử cũng so ra kém đi tần lôi khẽ nhú mày Đại công tử phong tích vũ gật gật đầu Chính là ta đại ca Phong thiên dương là ta nhị ca Đại ca tên là Phong Vô Địch tại toàn bộ phong tục trong lịch sử Cũng là tuyệt đối số một số hai thiên tri yêu tử Năm đó nhị ca Phong Thiên Dương tại trường sinh bí cảnh có thể xếp tới tên thứ tư Đã coi như là thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài rồi Nhưng là Đại ca Phong Vô Địch căn bản khinh thường tại bên trên loại này cách gọi là bảng danh sách Mà lại Hắn tại chừng 30 tuổi đã đột phá trường sinh bí cảnh Cho nên, cũng không có cơ hội gì bên trên trường sinh thiên bảng Chỉ bất quá, hắn một mực đi theo tài tục trưởng đại nhân bên cạnh, đồng thời không ở trong nhà Tần lôi mỉm cười 30 tuổi vạn tổ từ đầu đích thực là kinh thế hãi tục, chỉ tiếc Ta bước vào trường sinh bí cảnh thời điểm tựa hồ cũng bất quá vừa mới 20 tuổi mà thôi Phong tích vũ cũng cười Đúng đúng đúng, đương nhiên không thể cùng ngươi so Tần lôi cười nói Không chỉ là ta, ta mấy cái sư hương để cái nào tư chất cũng không dưới ta. Phong Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Tần lôi. Ngươi tử biên tử diễn đủ chưa đây không phải tử biên tử diễn. Đây là sự thật. Phong Thiên Thu hử lạnh nói. Coi như ngươi lâm trận đột phá. Lính ngộ tạo vật cảnh giới thì như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng. Ngươi đơn thương độc mã xâm nhập ta phong tục. Còn có thể còn sống trở về bài trận kết thần thánh du tiên phạt ma hủy thiên tuyệt địa diệt thế đại trận đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 342 lý thiên sinh cùng đồ đệ của hắn đều là chữ xanh tên điên tần lôi nghe chút. Giật nảy mình. Hoác xanh tự giải như vậy Phong Thiên Thu gặp hắn còn có tâm tình nói giỡn. Càng là giận dữ. Lập tức triệu tập rất nhiều Phong ra con cháu. trưởng lão. Kết thành cái này một thần thánh chu tiên phạt ma hủy thiên tuyệt địa diệt thế đại trần lập tức. Trần thế một thành. Tần lôi lập tức cũng cảm giác. Chính mình cả người phản phất đều lâm vào trong luân hồi. ma lại. Là vô tần hủy diệt trong luân hồi. Thì ra là thế. 108 tên cao thủ. Cao nhất bất quá là phong thiên thu tạo vật cảnh dạng này Giới. Kết thành đại trận này sau đó lại có thể phát huy ra luôn hồi cảnh giới cao thủ lực lượng tần lôi trong lòng hơi động. Cũng không khỏi phải cảnh giác. Hắn lâm trận đột phá, đến tạo vật cảnh giới, đã coi là thiên địa kỳ tích, vạn cổ thần thoại rồi. Nhưng mà coi như như vậy. Cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản siêu Việt tạo vật cảnh hai trọng đại cảnh giới. Sáng sinh cảnh giới. Luôn hồi cảnh giới lực lượng. Nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ chút nào Phong thiên thu cười lạnh nói Tần lôi Chuyện cho tới bây giờ Ngươi còn không ngoan ngoán đầu hàng tần lôi cười một tiếng Ta thật xa chạy tới Có thể không phải là vì đầu hàng Ô đó là đi tìm cách chết hay sao tần lôi Không cần nhiều lời Ngươi phong tục trận thế này đích thực có chút môn đạo Chỉ tiếc Muốn giết ta Lại là không có đơn giản như vậy Nói khoác không biết ngượng phong thiên thu giận quá thành cười Người bất quá tạo vật cảnh giới Chẳng lẽ còn nghĩ ngăn cản luôn hồi chi lực tần lôi nói Ta đương nhiên không ngăn cản được Nhưng là hắn có thể Hắn lôi đế bảo khố trong tay Lại lần nữa tách ra lôi đỉnh quang mang Xé sách thương không Ngang qua hư không đảo đảo lôi đỉnh Bộc phát ra kinh khủng tuyệt luôn lực lượng Nhưng tất cả phong tộc bên trong người cũng không khỏi phải rung động Đây chính là dù là phong tộc Cũng ngấp nghé mấy ngàn năm Mưu đồ mấy ngàn năm muốn có được bảo vật quy lực của nó cường đại Dù hoặc to lớn Có thể nghĩ U Vinh Quy Quy Mơ Lôi đế bảo khấu cái này một đảo tiên khí đích thực quy lực to lớn Nhưng là Bằng cảnh giới của ngươi Cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó vạn nhất tại trên tay ngươi Nhiều lắm là cũng bất quá có thể tăng lên một trọng cảnh giới Để cho ngươi tạm thời đến sáng sinh cảnh giới thôi Cũng vô pháp chống cử luôn hồi chi lực tần lôi mỉm cười Ta dùng đương nhiên là không có cách nào đến Nhưng là Ta nếu để cách này tiên khí tự bảo nơi này đâu lời này vừa ra Lập tức tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm ngươi Ngươi nói cái gì tần lôi lạnh nhạt tự nhiên Phong thiên thụ Ngươi như bức ta Ta ngay lập tức sẽ dẫn tới cả tòa lôi đế bảo khố tự bảo lôi đế bảo khố này huy lực Ngươi phong tục so với ai khác đều rõ ràng như một khi ta nhường nó hủy diệt tự bảo Đừng nói ngươi phong tục này đại bản doanh Chỉ sợ quanh mình mấy vạn rằm bên trong Đều tương nghênh đến hủy thiên diệt địa kết thúc phong thiên thu cùng tất cả phong tục bên trong người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ tên điên tần lôi cười ha ha. Tên điên có lẽ. Đương nhiên. Ta tần lôi làm việc cho tới bây giờ đều là như vậy. Dám làm dám chịu. Cũng không sợ gây chuyện thì phi. Nói dễ nghe một chút. Gọi là niên thiếu khí thịnh Nói khó nghe chút. Chính là không muốn sống ta cách này tính tình Cũng không phải một ngày hai ngày rồi Các ngươi nếu không tin Có thể bốn phía đi hỏi thăm một chút Nhìn xem người khác nói thế nào ngẫm lại ta có dám hay không làm ra loại này điên cuồng sự tình đến phong thiên thu hử lạnh nói Tần lôi Cho dù là ngươi nghĩ dẫn bạo Lôi đế bảo khổ này thế nhưng là tiên khí Ngươi cũng không có năng lực tùy tiện nhường hắn tự bảo tần lôi lần nữa cười ha ha. Phong thiên thục. Ngươi có phải hay không ngốc ta đương nhiên là không có. Nhưng là sư phụ ta đâu đừng quên. Liền phong vô tiên loại kia tên điên đều chết tại sư phụ ta trên tay. Ngươi đoán xem sư phụ ta có thể hay không dẫn bảo tiên khí huống chi. Sư phụ ta chẳng lẽ không đáng phong tục là đầm rồng hang hổ chi điệm. Hắn sẽ để cho ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền lẻ loi một mình xâm nhập phong tục tần lôi nhìn thoáng qua trong tay bục phát lôi đình lôi đế bảo khố. Đạo này tiên khí bên trong. Sớm có sư phụ ta sở hạ một đạo cấm chế. Cùng ta tần lôi huyết mạch tương liên. Một khi ta chết đi. Hoặc là ta tự hành động nghiệm. Đều sẽ lập tức dẫn bảo các ngươi nếu là không tin. Cũng có thể thử một chút ta tần lôi chết không có gì đáng tiếc. Lại có thể làm cho toàn bộ phong. Tục cùng ta cùng nhau chôn cùng. Đó cũng là chết có ý nghĩa. khoái trăng khoái trăng à phong tục bên trong. Tất cả mọi người ngây ra như phóng bọn hắn tự hỏi phong tục làm việc đã đầy đủ điên cuồng. Nếu không lúc trước cũng sẽ không tế điện thiên hạ thiên chi yêu tử. Cùng toàn thế giới làm định. Chỉ vì phục sinh phong vô tiên. Nhưng là hiện tại xem ra Tần lôi này Lý thiên sinh này một nhóm người So phong tục còn muốn điên thế nào Phong thiên thu người nói Các ngươi phong tục Chưa từng có ta cái chữ này Càng không có lực lượng cá nhân Tất cả mọi người chỉ vì Toàn cả gia tục sinh tồn mà sống lấy Nghe ngược lại tốt sống như là một tổ con kiến Còn sống là ông mật một dạng Nếu là dạng này Ngươi chẳng lẽ muốn vì tích vũ trên người một người nguyện rùa Hủy diệt toàn bộ phong tục và 5 cơ nghiệp u Vinh Quy Quy Mơ Phong thiên thu mồ hôi lạnh trên trán rốt cuộc chảy xuống Hắn không thể không tin tần lôi Dù sao Nếu như hắn là tần lôi Hắn là lý thiên sinh Cũng sẽ không tùy ý tần lôi không có chút nào chuẩn bị liền đến phong tục Mà lại Lý thiên sinh đích thực Tuyệt đối có năng lực thiết trí Tùy thời sấn bảo lôi đế bảo khấu tấm chế Trong lúc nhất thời Phong thiên thụ Bát đại trưởng lão Đều là hai mặt nhìn nhau Không nói một lời Trong cổ họng lại là dầm một tiếng Nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước Đại trưởng lão Gia chủ Tiểu tử này Chẳng lẽ đang lừa gạt nhị trưởng lão ấy Thà rằng tin là có Không thể tin là không há có thể lấy toàn bộ phong tục cơ nghiệp làm này đánh cực tam trưởng lão. Nhưng, nhưng là, cái kia Lý Thiên Sinh cùng tần lôi coi là thật sẽ có điên cuồng như vậy sao tứ trưởng lão? Cái kia Lý Thiên Sinh làm việc lúc nào không điên cuồng rồi hắn liền nơi khởi nguồn tam đại đầu mối then chốt cũng sám hủy đi ngũ trưởng lão. Đúng vậy A loại chuyện này, liền ngấm lại đều để ta cảm thấy kinh khủng. Hắn làm sao hạ thủ được Lục trưởng lão Ai Lý thiên sinh cùng cái kia chút đồ đệt Không có một người bình thường Toàn bộ mẹ nó là tên điên thất trưởng lão Không nói mặt khác Dưới mắt sự tình lại nên làm như thế nào giải quyết thật Chẳng lẽ chịu lấy tiểu tử này một người uy hiếp bát trưởng lão Đúng vậy a Loại chuyện này chuyển ra ngoài Ta phong tục còn mặt mũi nào mà tồn tại Như thế nào tại thế gian đặt chân Phong Thiên Thu? Mặt mũi việc nhỏ sinh tồn chuyện lớn dù sao ta phong tục tại cách này thiên hạ cũng không có gì tốt thanh danh. Quan tâm chuyện này để làm gì tám vị trưởng lão liếc nhau? Gật đầu nói. Gia chủ nói rất có lý Phong Thiên Thu hử lạnh một tiếng. Nhớ ký lão tổ tung lời nói. Sinh tồn là văn minh phát triển đề nhất cần bất quá. Chúng ta cũng không thể tiện nghi tiểu tử này. Để cho ta tới cùng hắn quẩn nhau Phong Thiên Thu nghĩ tới đây. Mỉm cười. Phân phó tất cả mọi người triệt hồi trận thí. Tốt. Tốt một cái tần lôi vì tích vũ một người. Cũng dám coi trời bằng vung. Cùng ta toàn bộ phong tục là địch ta Phong Thiên Thu cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Tần lôi vung tay lên. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi liền nói muốn hay không vì tích vũ giải khai Nguyền rủa đi Phong Thiên Thu nói Ta có thể đáp ứng ngươi Nhưng là Cái này Nguyền rủa muốn mở ra chỉ có một người mới có bực này thần thông Ồ là ai Phong Thiên Thu trầm giọng nói Đó là đương nhiên là ta Phong tục đương đại tục trưởng đại nhân Phong đồ lôi tần lôi thân thể hơi chấn động một chút những mày Phong tích vũ gật đầu nói tần lôi Hắn là nói thật, đích thực chỉ có hắn có thể giải mở cái này nguyền rùa. Tần lôi nói U, V, Quy, Quy, Mơ, Bất Quá. Hắn danh tự này, với ta mà nói thật đúng là lão rất không may mắn. Phong tích vũ. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 343 phong tục tục trưởng phong đồ lôi phong thiên thu tạm thời thỏa hiệp. Dẫn đầu tần lôi cùng phong tích vũ cùng nhau đi tới phong tục bí cảnh. Trong truyền thuyết phong tục cao nhất cơ cấu quyền lực Tên là phong thần tháp Phong tích vũ trong lòng hơi động một chút Đây là phong tục trọng yếu nhất chỗ bí ẩn Dù là ta là phong gia đích nữ Thực sự là lần đầu tiên tới chỗ này Phong tục cường đại nhất thần thánh trưởng lão Đều ở nơi này cao thủ nhiều như mây tần lôi Nhất định phải cẩn thận U, v, quy, quy, mơ, ta biết Phong thiên thu mỉm cười Muốn giải trừ nguyện rùa Liền muốn bên trên cách này phong thần tháp đi tìm tục trưởng đại nhân. Chỉ bất quá, phong thần tháp này cũng không phải dễ dàng như vậy bên trên. Tần lôi nói, ồ cần điều kiện ra sao cùng tư cách phong thiên thu mỉm cười. Thứ nhất, chỉ cần ít nhất là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu mới vừa có thể. Tần lôi nói, vậy ngươi xem ta cách này cảnh giới hẳn là cũng đủ ác. Đừng nói tần lôi rồi. Liền phong tích vũ đều đã trong khoảng thời gian này tấn thăng vạn cổ tự đầu. Phong Thiên Thu hử một tiếng. Ta đương nhiên biết rõ cảnh giới của ngươi đầy đủ, nhưng là điểm thứ hai mới là mấu chốt. Nhất định phải có nơi khởi nguồn huyết mạch tần lôi xứng sờ. Phong Thiên Thu nói. Chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục. Vốn là từ nơi khởi nguồn đi ra. Mà phong thần tháp này càng là tục ta bên trong cấm địa. Trừ phi là có nơi khởi nguồn huyết mạch. Nếu không liền cái này phía ngoài cùng kết giới đều không thông qua được. Tần lôi mỉm cười, xài bước đi ra phía trước. Cái kia phong thần tháp kết giới không hề có đồng tính gì. Bị hắn nhẹ nhàng xuyên thẳng qua mà qua. Phong thiên thu lấy làm kinh hãi. Phong tích vũ cũng sườn sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A đúng tần lôi mấu thân chính là từ nơi khởi nguồn đi ra. Trên người hắn, đương nhiên là có nơi khởi nguồn huyết mạc phong thiên thu cùng phong tích vũ hai người cũng đi vào. Đi tới phong thần tháp cửa ra vào. Một đầu cuối cùng, muốn nhập phong thần tháp, cần thần thánh trưởng lão, hoặc là tục trưởng đại nhân tự mình đồng ý hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Lập tức phong thần tháp bên trong, liền đi ra mấy cái thân ảnh. Tần lôi cũng không nhìn được nghiêm nghị. Xuất hiện tổng tổng có 5 người. Trong đó bốn cái, cảnh giới thấp nhất đều cùng mình bình thường, là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh giới nhân vật truyền kỳ. Mà cái cuối cùng, càng là hoàn toàn nhìn không ra là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối tuyệt đối sâu không lường được. Thậm chí chỉ sợ, không ở phía dưới phong vô tiên kia người này chắp hai tay sau lưng, đạp mạnh bước ra ngoài, ánh mắt liền đóng đinh tần lôi. Ngươi là tần lôi hắn không có chút nào dây dưa dài dòng đi thẳng vào vấn đề nói ra Tần lôi nói Ta là Ngươi hẳn là chính là phong đồ lôi phong tục dài lão phu chính là phong đồ lôi nói chuyện Quả nhiên người cũng như tên Chém đinh chặt sắt Sấm rền gió cuốn hắn nhìn phong thiên thu một cách nói Thiên thu Vì sao mang ngoại nhân đến phong thần tháp Hạ phong thiên thu xem như phong tục gia chủ Lại không dám chút nào có nửa điểm bất kính Vội nói Tộc trưởng Kẻ này phát dồ Trong tay cái kia một đảo tiên khí lôi đế bảo khố bị hắn rơi xuống cấm chế Nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn Liền muốn tự bảo tiên khí Ta phong tộc cơ nghiệp sợ là phải bị thương nặng U Vinh Quy Quy Mơ Phong đổ lôi những mày Trong lúc đó một luồng bá khí ấm vang mà sinh Bỗng nhiên bộc phát mà tới Tần lôi lập tức cũng cảm giác đảo đảo cương phong văng khắp nơi Phản phất lợi hại nhất đao một dạng Cắt chém tải trên mặt của mình Thân thể bên trên Hảo tiểu tử dám uy hiếp ta phong tục hắn đồng thời không có đồng thủ Nhưng chỉ là cách này một luồng uy thế liền để đồng dạng thân là vạn tổ tự đầu phong tích vũ chống đỡ không được Cả người lập tức không nổi phải tránh lui. Tần lôi bận biểu đem phong tích vũ bảo hộ ở sau lưng. Lôi đế bảo khớ ngang nhiên xuất kích ầm ầm phản phất là một tòa lôi đình biến thành vách tường. Trong nháy mắt ngăn cách mở hai người gió nhẹ tột đám người. Cái kia vô tận bá khí cùng uy thế cũng bị tiêu mất trống không. U Vinh Quy Quy Mơ Quả nhiên là lôi đế bảo khấu phong đồ lôi cười lạnh một tiếng nói Vô tiên lão tổ hao tổn tâm cơ cũng muốn lấy được lôi đế bảo khấu Không nghĩ tới lại rơi tại ngoại nhân trong tay Còn trái lại trở thành ta phong tục uy hiếp Đúng là mỉa mai Buồn cười tần lôi Ngươi có ý đồ gì Nói tần lôi vẫn như cũ lấy lôi đế bảo khấu ngăn cách mở phong tục đám người trầm giọng nói ra Ta ý đồ đến rất đơn giản. Giải trừ tích vũ trên người phong tục nguyện rùa phong đồ lôi sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên lai là vì chuyện này. Hắn nhìn phong thiên thu liếc mắt. Đây chính là người sinh ra con gái tốt phong thiên thu trên mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Phong đồ lôi cười lạnh nói. Ta phong tục bên trong người. Chưa bao giờ có cá nhân suy nghĩ. Không khỏi là bền chắc như thép. Chỉ vì gia tộc sinh tồn vì để nhất sự việc cần giải quyết nhưng bây giờ. Vậy mà ra như vậy đại nhịp bất đảo nữ nhân tần lôi cười ha ha. Ngươi cười cái gì đương nhiên là cười các ngươi phong tục vì sinh tồn. Không tiếc mẫn diệt hết thảy nhân tính. Dạng này còn sống. Lại có ý nghĩa gì gia tộc truyền thừa ngàn vạn năm. Thì như thế nào ngàn vạn năm đến. Có thể từng có một người là chân chính sống qua phong đồ lôi cũng không có tức giận. Tuổi trẻ khinh cuồng ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Chờ ngươi đến ta loại này số tuổi. liền sẽ biết rõ. Còn sống mục đích. Chính là tiếp tục còn sống. Mặt khác bất luận cái gì cách gọi là tình cảm. Trách nhiệm. Thậm chí cả ngươi cách gọi là nhân tính. Đều là vô vị đồ vật bất quá. Loại đạo lý này liền là để cho ngươi biết. Ngươi cũng sẽ không biết được Tần lôi cười lạnh nói Ta cũng không cần biết được loại này Oai lý tà thuyết Ta chỉ cần ngươi giải trừ tích vũ Trên người nguyện rùa Từ đây hai vợ chồng ta cùng phong tục Hai không thể làm chung phong đồ lôi Nhìn phong tích vũ liếc mắt Phong tích vũ mặc dù có chút e ngại Nhưng mảy may Cũng không có tránh lui về nhìn sang Giải trừ nguyện rùa Thật xin lỗi làm không được Tần lôi trao mày Làm sao các ngươi là cảm thấy ta làm thật không dám tự bảo tiên khí tích vũ nguyện rùa chưa trừ diệt liền sẽ cả đời tùy ý các ngươi bài Bố Cái kia hai vợ chồng ta liền vĩnh thế đều thủ phong tục giam cầm Như coi là thật như vậy Vẫn còn không bằng vừa chết Chí ít có thể lấy chết cùng một chỗ Hơn nữa còn có thể lôi ghéo nửa cái phong tục chôn cùng phong đồ lôi cười ha ha Ngươi hiểu lầm rồi Ta cũng không phải là nói không thể vì nàng giải trừ nguyện rùa mà là nói Không cần như thế rồi Vì cái gì phong đổ lôi trầm giọng nói bởi vì Ta phong tục Muốn làm một kiện đại sự đại sự này một khi làm thành Toàn bộ thế giới đều đem long trời lở đất cái gì phong tích vũ Cái gì tần lôi Cái gì lý thiên sinh Đều không nói chơi đến lúc đó Cái gì nguyện rủa đương nhiên cũng bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tần lôi trao mày. Hắn sớm trước khi tới, liền nghe sư phụ cùng sư để hàn bất lãng nói qua chuyện này. Phong tục từ lần trước phong vô tiên cái chết về sau. Một mực trầm mặt không hỏi thế sự. Nhưng là ai cũng biết. Bọn hắn toan tính mưu tất nhiên là càng lớn giá tâm. Mà hàn bất lãng cũng nói lên qua từng tại nơi khởi nguồn, nhìn thấy phong tục. Không. Là dòng giã ngũ đại thần thánh cổ tộc người. Đồng thời xuất hiện không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên theo gió tộc mưu đồ trực tiếp liên quan tần lôi không khỏi hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì phong đồ lôi sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng lại nói ra hai cái nhường tần lôi cùng phong tích vũ trởn mắt hốt mồm câu chữ Diệt thế đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 344 diệt thế tần lôi cùng phong tích vũ nghe được cái từ ngữ này. Không khỏi giật nảy cả mình cái gì diệt thế phong đồ lôi bình tĩnh tự nhiên. Gật đầu nói. Không sai. Tần lôi giận dữ. Các ngươi phong tục có phải điên rồi hay không phong đồ lôi nói. Không chỉ là phong tục. Là tất cả ngũ đại thần thánh cổ tục cộng đồng quyết định. Mà lại. Nếu là không có mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục suy trì, chỉ bằng vào ta phong tục lực lượng, cũng tuyệt đối không làm được chuyện này. Tần lôi rốt cuộc chấn đình lại. hắn tỉnh táo hỏi, vì cái gì chỉ cần không phải tên điên hoặc là bệnh tự kỷ màn cối, liền sẽ không có người đơn thuần như vậy gọn gàng dứt khoát muốn diệt thế Phong tục dĩ nhiên không phải hai cái này. huống chi là ngũ đại thần thánh cổ tục liên hợp quyết nhị. Bọn hắn làm như thế Trong đó tất nhiên sẽ hứa duyên tử Phong đổ lôi nói Ngươi muốn biết không sai Đi theo ta Phong tích vũ kéo tần lôi góc áo Nhắc nhở hắn cẩn thận Tần lôi gật gật đầu Lại nghiêm nghị không sợ Dắt phong tích vũ tay Cùng phong đổ lôi Phong thiên thuộc Tứ đại thần thánh trưởng lão cùng đi phong thần tháp Xem như ngũ đại thần thánh cổ tục một trong Phong tục tuyệt đối cấm địa cùng quyền lực hạt tâm. Tần lôi lúc đầu coi là trong phong thần tháp này sẽ có khác một phen cảnh tượng. Nhưng mà, bên trong lại là không có gì sánh kịp đơn sơ. Hoặc là nói, là giống tuyết. Ngoại trừ xoay quanh mà lên bậc thang. Bên ngoài, bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ, không có vật gì. Nhưng là, tần lôi lại có thể cảm giác được. Tựa hồ có một loại nào đó tinh khiết lại tinh khiết đồ vật. Ở trong phong thần tháp tuần hoàn qua lại. Đó là. Gió. Không sai chính là đơn thuần gió. Nhưng là. Loại này gió. Lại là không có gì sánh kịp tinh khiết. Tinh khiết đến bản chất. Bản nguyên. Diện mục thật sự. Phản phất trong phong thần tháp này gió. Là thiên hạ tất cả gió nhẹ. Gió mát. Gió sơn, gió thu gió lạnh, gió mát tổ tung, tất cả gió ngọn nguồn. Mở đầu, cùng điểm cuối cùng, một đoàn người đi đến phong thần tháp tầng cao nhất. Nơi này vẫn như cú đơn sơ, không có chút nào bất luận cái gì hoa lệ có thể nói. Phong đồ lôi mang theo tầng lôi đi vào tầng cao nhất tháp bên trên trong đó trước một cánh cửa sổ phương. Nhìn ra phía ngoài, ngươi thấy cái gì tần lôi nhìn một cái Phong thần tháp cao vút trong mây Nhưng từng ngày từng ngày này tức giận vô cùng tốt Cũng không có mây mù che chắn Cho nên Ngóng về nơi xa xăm Thương không cùng đại địa giao tiếp Thương lam chi sắc cùng đồng cỏ xanh lá bình nguyên tràn ra khắp nơi mà tới vô tận Giao tiếp vào chỗ nào đó cơ hồ xa không thể chạm bị ngạn dây Tần lôi không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì phong độ lôi mỉm cười. Đây chính là toàn bộ thế giới. Không thể không nói, là một cái rất mỹ diệu, cũng rất đặc sắc thế giới. Hắn xoay người lại nhìn về phía tần lôi. Ngươi hỏi chúng ta tại sao muốn diệt thế? Rất đơn giản. Vì cứu vứt thế giới này. Tần lôi cười lạnh, đây là cái gì chuyện ma dược phong đồ lôi lắc đầu. Người đương nhiên cũng biết, ma tộc xâm lấn sự tỉnh. Tần lôi hơi xứng sờ. Đương nhiên biết rõ. Mà lại sư phụ ta còn đang vì chuyện này bôn tẩu khắp nơi. Mục đích đúng là vì ngăn cản trận này kinh thế hảo kiếp phong đồ lôi thở dài nói. Hắn ngược lại là ý chí rộng rãi chỉ tiếc. Đáng tiếc không ngăn cản được ổ phong đồ lôi nói. mặt cho hắn lý thiên sinh thần thông hoàng đại. Pháp lực vô biên. Cũng cuối cùng bất quá chỉ là một người hoặc là hắn có thể may mắn còn sống sót Nhưng là Nghĩ cứu vứt toàn bộ thế giới đó là si tâm vọng tưởng ma tục xâm lấn Đây là 3.000 đại thiên thế giới trước nay chưa có hảo kiếp bất kỳ bên nào thế giới Đều không thể ngăn cản nếu để cho ma tục đạt được Toàn bộ thiên hạ Sẽ triệt để luôn hãm Từ nhân gian hóa thành địa ngục Tần lôi nói Cách này cùng các ngươi diệt thế lại có quan hệ gì phong độ lôi nói. Chính là bởi vì không cách nào ngăn cản ma tục xâm lấn. Mà ngươi ta chỗ tồn tại trung ương đại thế giới. Lại là nơi mấu chốt. Cho nên mới càng thêm không thể để cho ma tục xâm chiếm nếu không. Ma tục liền sẽ lấy trung ương đại thế giới trung tâm điều khiển. Triệt để khống chế cả người thế gian. Từ đây vạn kiếp bất phục vì không cho ma tục xâm chiếm phương thế giới này. Chúng ta chỉ có thể trước tiên đưa nó hủy diệt tần lôi trờn mắt hút mồm Đây là đạo lý chó má gì vậy phong đồ lôi nói Người trước không cần miệng phun hương thơm Làm như vậy đương nhiên là có đạo lý chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục Vốn là nơi khởi nguồn thái cổ dân Cùng thiên mệnh Bị ngạn Quy thư tam đại tổ chức cùng nhau Thủ hộ lấy toàn bộ thế giới Nghe đồn người như tu luyện thành tiên, sẽ có tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chi tướng Nếu như nói trung ương đại thế giới là tiên nhân lời nói Ngày đó mệnh, bị ngạn, quỷ phư Chính là thứ ba hoa mà ta ngũ đại thần thánh cổ tục Thì là nó ngũ khí ngũ đại thần thánh cổ tục Phân biệt đại biểu cho thế gian này ngũ đại bản nguyên Địa thủy hỏa gió không làm ngũ đại thần thánh cổ tục nắm giữ ngũ đại bản nguyên lực lượng tập hợp lại cùng nhau. Đồng thời tiến về nơi khởi nguồn. Phát động diệt thế đại trận. liền sẽ nhường toàn bộ thế giới. Quay về hốn đồn. sụp đổ hủy diệt sau đó. Chính là trùng sinh vì không cho ma tục trong khống chế đại thế giới phương này đầu mối then chốt. Chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục. Trước tiên đem thế giới quay về hốn đồn. Đợi cho ma tộc khí số kết thúc Một lần nữa lại lập địa thủy hỏa phong Đổi cá nhân hắn ở giữa cái này Chính là chúng ta diệt thế kế hoạch tần lôi cùng phong tích vũ hai người Nghe được trởn mắt hốt mồm Chúng ta là rõ ràng biết rõ Tuyệt đối không có khả năng ngăn cản ma tộc sâm lấn Cho nên Chỉ là muốn đem thế giới này tạm thời giấu đi Chờ đến đại kiếp sau đó Lại thả nó lại lần nữa đi ra mà thôi. Thế giới là một cái hiếu ớt hài tử. mãnh thú tới. Biết gió không địch lại. Tại sao muốn liều mạng giấu đi tránh thoát khỏi đi. Không phải tốt sao cần lôi trầm mặt hồi lâu. Bỗng nhiên một đảo linh quang hiện lên trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hừ. Nếu không phải ta hiểu rất rõ các ngươi cái gọi là ngũ đại thần thánh cổ tục. Ta mẹ nó kém chút liền tin rồi các ngươi. Căn bản không phải muốn đem thế giới này giấu đi. Là muốn lại lần nữa hủy diệt lần nữa trùng kiến. À, các ngươi cũng căn bản không phải vì muốn cứu vứt thế giới này. Mà là muốn cứu vứt chính mình phong độ lôi sắc mặt rốt cuộc nhất biến tần lôi cười lạnh nói. Chỉ tiếc sắc mặt của các ngươi ta đã sớm thấy rõ ràng. Mà các ngươi cũng nói quá nhiều rồi. Chính như các ngươi nói. Cái gọi là ngũ đại thần thánh cổ tục. Lấy bản tục sinh tồn vì để nhất nội dung quan trọng. Thế giới này như thế nào cùng các ngươi có liên can gì ta mới không tin tưởng các ngươi sẽ có hảo tâm như vậy đi cứu vứt thế giới. Loại sự tình này. Chỉ có sư phụ ta Lý Thiên Sinh loại này người trong trốn thần tiên mới có thể đi làm nói cái gì tránh nẻ ma tục xâm lấn. Nói cái gì nhường thế giới rực rỡ tân sinh. Kỳ thật. Chẳng qua là vì ngũ đại thần thánh cổ tục ít lời của mình thôi phong tích vũ những mày nói. Tần lôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra tần lôi nói. Ngũ đại thần thánh cổ tục truyền thừa đến nay. Đích thực là ngàn vạn năm đứng vững vàng không ngã. Nhưng mà gần nhất. Lại một mực ở vào bấp binh bên trong. Phương diện này. Là do ở thế giới biến ảnh khó lường. Bọn hắn cảm thấy nguy cơ tỉ như. Trường quản thế gian thiên mệnh, bị ngạn, quy khư tam đại tổ chức đều đã không tài thập đại thánh địa đứng đầu thái sơ thánh địa đã hủy diệt ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều, đã từ lâu hóa thành bụi bậm lịch sử. Mà ngũ đại thần thánh cổ tục càng bởi vì lúc trước đủ loại hành động trở thành thế giới công định, nhất là, là phong tục lúc trước vì phục sinh phong vô tiên, cùng trên đời là địch cũng sẽ không tiếc. Vốn cho rằng có thể xưng bá thiên hạ, lại bị sư phụ thất bại trận này âm mưu, đánh chết phong vô tiên. Kết quả, phong tục ngoại trừ rơi vào thiên hạ đều là địch. Người người cảm thấy bất an bên ngoài, không có cái gì đạt được. Mà sư phụ lực lượng lại là càng ngày càng tăng càng ngày càng càng thêm sâu không lường được. Cứ theo đà này, ngũ đại thần thánh cổ tục sớm muộn đều muốn sụp đổ. Cùng nhường ngũ đại thần thánh cổ tục tại dạng này một cái thế giới bên trong Trên đời là địch Tỷ như trực tiếp hủy diệt thế giới này Lại bắt đầu lại từ đầu Cái này Mới là bọn hắn mục đích thực sự đồ để của ta đều là nhân vật chính 13 chương 345 phong tục chân chính âm mưu cùng giã tâm tần lôi cười lạnh Nói bọn hắn muốn diệt căn bản không phải thế giới này Mà là thế giới này Ngoài trừ ngũ đại thần thánh cổ tộc bên ngoài những người khác phong tích vũ giật này cả mình Trong lúc nhất thời kinh hãi vạn phần Ngươi cắt ngươi Mà phong tộc bên trong người lại là chầm mặt một lát Sau đó cái kia phong độ lôi ha ha cuồng tiếu lên Ha ha ha ha ha không hổ là lý thiên sinh độ đệ Không hổ là ngươi tần lôi Không sai chúng ta chính là muốn làm như thế mượn diệt thế xanh tiếng Triệt đề nhất cử dọn sạch chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục tất cả địch nhân thế giới này. Vốn chính là chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục một tay tại sáng tạo. Bồi dưỡng lấy. Lại không nghĩ rằng. Hắn đi sai lịch. Đi nhầm. Ngược lại trở thành cùng chúng ta đối kháng lực lượng. Cùng chúng ta đối kháng thế giới còn sống sót. Lại có ý nghĩa gì hả chàng chỉ có một cái. Đó chính là hủy diệt phong tích vũ giận dữ. Các ngươi. Các ngươi quả nhiên tất cả đều là phát sổ tên điên phong đổ lôi nhìn nàng liếc mắt. Tích vũ. Ngươi lúc đầu cũng có thể thật tốt cái này kế hoạch lớn sau đó. Vẫn như cũ may mắn còn sống sót tại thế. Lại vẫn cứ muốn lựa chọn một đầu nhất định hủy diệt đường cái kia. Thì trách không được ta rồi ngươi liền cùng thế giới này. Cùng một chỗ chôn cùng đi tần lôi nhìn hắn biến sắc. Lập tức biết không tốt. Lập tức đem phong tích vũ ngăn tại sau lưng. Ngươi muốn làm cái gì phong độ lôi cười ha ha. Tần lôi. Ngươi thật sự coi chính mình những cái này nho nhỏ mánh khói có thể giấu giếm được ta tiên khí lôi đế bảo khố tự bảo. Bích thực. Như coi là thật tự bảo rồi. Toàn bộ phong tục đều chỉ sợ phải bị thương nặng. Nhưng rất đáng tiếc. Ở trước mặt ta, ngươi chính là muốn cho nó tự bảo cũng không có khả năng phong đồ lôi bỗng nhiên động. Nhưng thân thể của hắn rõ ràng không hề động. Tần lôi lại cảm giác. Tựa hồ có một bóng người. Lập tức bắt lấy chính mình. Lập tức. Cả người liền lâm vào một trận vòng xoáy. Một đảo trong luân hồi. Thân bất do kỷ. Phản phất là tại vực sâu vô tận, rơi xuống, rơi xuống. Chỉ cần ngươi chết liền sẽ tự bảo nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết đi. Ngươi cứ như vậy một mực nửa chết nửa sống đi xuống đi tần lôi phong tích vũ liền thấy tần lôi cả người tựa hồ đang mất đi thần trí Tại lung la lung lay. Thất pha thất thiểu. Phong tích vũ, ngươi cái này phong tục phản nhịp lưu tại trên thế giới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chết đối với phong tích vũ. Phong đổ lôi nhưng liền không có nửa điểm lưu thủ rồi. Trực tiếp một kích. Chính là một ngọn gió lôi đột nhiên liệt lực lượng. Thẳng xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt. Liền muốn đánh trúng Phong Tích Vũ. Mắt thấy Phong Tích Vũ liền muốn mất mạng ngay tại chỗ nhưng mà vào thời khắc này. Bỗng nhiên. Tần lôi cả người tựa hồ khôi phục một tia thần trí Chỉ là một tia. Nhưng là đủ rồi hắn bỗng nhiên cắn răng một cái ôm lấy Phong Tích Vũ. Sau đó. Thả người nhảy xuống nhảy xuống nhưng không phải hướng ngoài cửa sổ nhảy. Mà là trực tiếp từ thân tháp chính giữa. Một cái kia trống trải mà tràn ngập phong chi bản nguyên không gian thần bí phía trên. Nhảy xuống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong đổ lôi không biết vì sao. Bỗng nhiên giật này cả mình hắn bỗng nhiên đưa tay trộp một cái. Muốn bắt lấy thứ gì. Lại là đã chậm một bước. Tần lôi cùng phong tích vũ hai người thân thể rơi xuống phía dưới. Sau đó. Trong nháy mắt liền tan mất. Không sai trực tiếp tan biến tại phong thần tháp bên trong. Đáng chết phong đổ lôi giận dữ. Sau đó. Phong đổ lôi. Phong thiên thụ. Tứ đại thần thánh trưởng lão. Liếc nhau. Cũng tất cả đều nhảy xuống. Nhảy vào thân tháp bên trong không gian. Tần lôi hai mắt tỏa sáng. Thấy được một cái khác không giống nhau thế giới Nơi này quen thuộc mà xa lạ Phong tích vũ vội ôm ở hắn tần lôi Ngươi không có chuyện gì chứ tần lôi sắc mặt có chút tái nhợt Không có việc gì Lão gia hỏa kia pháp tắc chi lực thật đúng là lợi hại Kém một chút liền triệt để bị hắn khống chế được Phong tích vũ gặp hắn không có việc gì Lập tức yên tâm rất nhiều Nàng vần quanh bốn phía Nghi ngờ nói, chúng ta đây là tới nơi nào tần lôi mỉm cười. Có phải hay không quen thuộc mà xa lạ nếu như ta đoán không sai lời nói, nơi này hẳn là... Nơi khởi nguồn phong tích vũ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại nhìn qua, rốt cuộc xác định đáp án này. Đích thực là nơi khởi nguồn chỉ bất quá. Vì cái gì chúng ta từ phong thần tháp nhảy xuống. Lại đi tới nơi khởi nguồn nói hay lắm. Ta cũng muốn biết. Đáp án của các ngươi bỗng nhiên Một thân ảnh Không Là 5-6 thân ảnh đồng thời xuất hiện ở hai người phía trước chính là phong độ lôi Một đoàn người phong tích vũ lập tức sắc mặt kịch biến Ngươi Các ngươi Phong độ lôi nhưng thật giống như đối tần lôi hết sức cảm thấy hứng thú Cao mày nói Tần lôi Ngươi đến cùng là làm sao biết cơ quan này cho dù là tại ta phong tục biết được phong thần tháp này huyền bí người, sợ cũng không cao hơn 10 cái tầng lôi mỉm cười. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Không sai, luận cảnh giới ta đích xác còn chưa kịp ngươi, nhưng là ta cũng không chỉ là biết được tu luyện, mà lại càng là một tên luyện khí sư lão sư của ta. Ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, Còn có một vị thế gian số một số 2 luyện khí đại tông sư ta từ chỗ của hắn học được luyện khí thuật cao thân mạc chắc. Mà trận pháp cơ quan tri đảo. Bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Từ ta bước vào phong thần tháp bên trong ngay tại quan sát. Toàn bộ phong thần tháp cùng nói là một tòa kiến trúc. Không bằng nói là một đạo pháp trận. Đến mức nó thông hướng địa điểm. Rất rõ ràng. Chính là các ngươi ngũ đại thần thánh cổ tộc điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng Nơi khởi nguồn rồi Phong tích vũ khẽ giật mình bừng tỉnh đại ngộ Tần lôi nói tới một cách khác lão sư đương nhiên chính là sở Gian Cờ Linh Phở Gian Cờ Linh ngoại trừ lôi pháp bên ngoài Càng là thiên hạ tuyệt đỉnh luyện khí đại tông sư Đã từng đem chính mình suốt đời sở học truyền thủ cho tần lôi Trần pháp cùng cơ quan chi thuật Đương nhiên cũng là một cách trong số đó Chỉ bất quá Cái này thiết lập Đừng nói phong tích vũ rồi Sợ rằng đều đã không nhớ rõ Phong đổ lôi cười lạnh một tiếng Có chút ý tứ Ta quả nhiên xem thường ngươi rồi Nhưng là Coi như ngươi chạy trốn tới nơi khởi nguồn Lại có thể thế nào ngươi vẫn như cũ Không thể nào là đối thủ của ta Tần lôi cười cười Ta khả năng đích thực không phải Lúc này một thanh âm chuyển đến Nhưng ta là U Vinh Quy Quy Mơ Phong tộc bên trong người lập tức giật này cả mình Cách này nơi khởi nguồn Phong thần tháp chỗ thông hướng thế giới thần bí bên trong Lại còn có những người khác tồn tại người này đến cùng là ai phong tích vũ theo bản năng Tưởng rằng tần lôi ăn sư lý thiên sinh nhưng mà Khi nàng trở lại nhìn lại Lại phát hiện cũng không phải là Là hai người. Nói cho đúng là một người một thú. Lại là nhị đệ tử Hàn Bất Lãng cùng Thờ Gian Cờ Linh vừa mới nói chuyện lên tiếng chính là Thờ Gian Cờ Linh. Phong đổ lôi chưa từng gặp qua hai người kia. Hắn nhớ mày các ngươi là người nào Hàn Bất Lãng không để ý tới hắn. Chỉ là cười cười. Nhìn tần lôi hai người. Phất phất tay nói. Đại sư huynh Trùng hợp như vậy tần lôi cũng cười. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 346 nơi khởi nguồn quyết chiến hàn bất lãng gãi gãi đầu nói Đại sư Huyên Các ngươi làm sao sẽ tới đây tần lôi đại khái nói hai câu trước đó phát sinh sự tình Hàn bất lãng càng là mê hoạt U Vinh Quy Quy Mơ Liền xem như dạng này Đại sư huyên ngươi làm sao sẽ biết rõ tại nơi khởi nguồn có thể đụng tới chúng ta tần lôi nói. Sư phụ nhường chúng ta sư huyên để mấy cái. Riêng phần mình đi giải quyết riêng phần mình khúc mắt. Tâm ghét của ta tại phong tục. Nhị sư để tâm ghét của ngươi. Đương nhiên là tại nơi khởi nguồn. Cách này cũng không khó đoán được. Chỉ bất quá, ta cũng không nghĩ tới gặp được ngươi lại nhanh như vậy. Hàn bất lãng cười cười, nói chính là ác. Ta đến nơi khởi nguồn điều tra nơi này huyền bí. Một phương diện khác. Cũng là đang tìm kiếm hồi nhỏ thất lạc người bạn kia. Phú lão sư sợ nơi khởi nguồn quá mức nguy hiểm cho nên cùng theo một lúc tới. Không nghĩ tới. Còn chưa tới đạt quy thư. Ngược lại phát hiện nơi này có mãnh liệt chân nguyên dị động. Cho nên mới tới nhìn xem. Không nghĩ tới lại đụng phải đại sư huyền. Phong độ lôi hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hàn huyên xong chưa hàn bất lãng phất phất tay. Nhanh nhanh. Ngươi đợi thêm một lát phong đồ lôi giận dữ. Quản các ngươi là ai? Nếu đã phát hiện ta phong tục huyền bí Hôm nay một cách cũng đừng hòng còn sống trở về tần lôi. Ta biết ngươi cũng coi là thiên chi yêu tử. Chỉ tiếc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ta tên là. Phong đồ lôi danh tử này. Tựa hồ nhất định hôm nay chính là muốn đối định với ngươi. Đồng thời đưa ngươi đổ sát ngay tại chỗ nói xong câu đó. Hắn lập tức liền xuất thủ. Ngũ đại thần thánh cổ tộc bên trong cường đại nhất phong tộc tộc trưởng, phong đồ lôi. Có thể nói là đương đại ngũ đại thần thánh cổ tộc bên trong người thứ nhất mà cảnh giới của hắn. Cũng đồng dạng là đạt tới trong nhân thế có khả năng dung nạp cực hạn. Tiên kiếp cảnh mặc dù hắn chỉ là một kiếp nhân tiên. Nhưng nhân tiên chính là nhân tiên. Danh xưng trí cường giả. Thiên địa bá chủ. Nhân gian tiên trí cao tồn tại hắn một kích này. Tên là phong tiên hiếp chính là lúc trước phong vô tiên sát chiêu mạnh nhất phong đổ lôi thi chuyển đi ra. Mặc dù không kịp phong vô tiên bá đảo cường hoành. Nhưng cũng có thể đủ quét ngang thế gian hết thảy nhân tiên phía dưới cường giả. Cho nên. Tần lôi hẳn phải chết không nghi ngờ thế là. Tần lôi tuyệt đối sẽ chết. Nếu như không phải có người này. Thờ gian cờ Linh lập tức tiến lên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lôi thu chi chảo nhẹ nhàng vô một cách mà xuống xé rồi một tiếng nơi khởi nguồn thương không cùng đại địa đều bị xé nứt đầy trời. Tiên kiếp lực lượng trong nháy mắt mù mịt đó là thế gian sức mạnh khủng bố nhất. Đây chính là cùng phong tiên kiếp không khác nhau chút nào. Lôi, tiên kiếp phong lôi đột nhiên liệt. Như tiên giếp lực lượng bình thường rơi xuống nhân gian, dáng lâm trần thí Âm âm âm ầm toàn bộ nơi khởi nguồn đều tại xé nát Nổ tung phong đồ lôi giật nảy cả mình Đây là Nhân tiên cảnh giới ngươi đến cùng là thần thánh phương nào phở gian cờ liên cười lạnh một tiếng Bằng ngươi còn chưa xứng biết được tên của ta ngươi gọi là phong đồ lôi rất tốt Chỉ bằng ngươi cách tên này Ngươi hôm nay nhất định phải chết phong đồ lôi sắc mặt đột biến Ngươi, ngươi là Phở Gian Cờ Linh nói Ngươi phong tục chuyên tu phong pháp Mà ta cả đời Không Hai đời đều chuyên tu lôi pháp Có thể xưng lôi pháp chi tổ Nhưng ngươi lại dám tự xưng phong độ lôi ta không tha cho ngươi phong đồ lôi giận dữ Lập tức lại lần nữa xuất kích Phở Gian Cờ Linh cũng lập tức phi thân trước Hai đại cường giả trí cao, lập tức hốn chiến tại một chỗ. Tần lôi không khỏi cảm thán một tiếng. Tiên sủng đại nhân vậy mà đã đột phá nhân tiên cảnh giới hàn bất lãng cười cười. Đại sư huyên, liền chúng ta đều cảnh giới cỡ này rồi, huống chi là phú lão sư tần lôi gật đầu cười. Một bên khác, phong thiên thu cùng tứ đại trưởng lão nhìn qua phong đổ lôi cùng sở gian cờ liên chiến đấu. Lại đều hoàn toàn không cách nào nhúc tay. Nhưng mà, nhìn thấy tần lôi cùng hàn bất lãng như vậy nhàn nhã bình tĩnh, không khỏi giận tím mặt Phong Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng nói Tần lôi, ngươi cho rằng có hai cái giúp đỡ liền có thể không kiêng nể gì như thế sao nạp mạng đi đi hắn vừa muốn xuất thủ Hàn bất lãng gãi gãi đầu nói Đây cũng là ai tích vũ phụ thân Phong tục gia chủ Tin là Phong Thiên Thu Hàn bất lãng nghĩ nghĩ cái kia đại sư huyên cùng hắn đánh tựa hồ cũng có chút không tốt lắm đâu. Tần lôi cười khổ một tiếng ta có biện pháp nào. Phong tích vũ cũng thở dài một tiếng. Hàn bất lãng cười cười. sao cho ta đi đại sư huyên phong thiên thu cả giận nói. Ngươi lại là cái gì thật sự cho rằng tần lôi có thể đột phá tạo vật cảnh giới chống đối với ta. Ngươi cách này làm sư để cũng dám cùng ta đối chiến hắn bỗng nhiên thôi động lực lượng. Một chiêu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra hàn bất lãng đối mặt cường địch. Vẫn là có mấy phần cẩn thận. Hắn cẩn thận phương thức là. Xuất động toàn lực hàn bất lãng hét lớn một tiếng. Bất hủ nhất kiếm oanh một đảo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt. Phong thiên thu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ trong nháy mắt cáo phá. Đức thành từng khúc lực lượng kia càng là phản kích mà quay về. Đem phong thiên thu cả kinh sắc mặt kịch biến. Ẩm vang một tiếng thật lớn. Cả người hắn đều bị một kích này đánh chúng bay rớt ra ngoài. Cả người càng là trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi cái gì phong tích vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng vẫn là nhìn được. Nàng đã dần dần thấy rõ ràng phong tộc chân chính diện mục là cái gì. huống chi, người phụ thân này từ nhỏ cùng chính mình đồng thời không có bất kỳ cái gì an tỉnh. Phong Thiên Thu phun ra một ngụm máu, nhìn qua hàn bất lãng nói, ngươi, ngươi. Tần lôi khóe miệng dương lên. Ngươi có phải hay không cho là ta gọi hắn sư đệ. liền đối với hắn có chỗ khinh thị thật tình không biết. Nhị sư đệ từ trước đến nay đều là chúng ta đông đảo sư huyên để bên trong mạnh nhất một vị hàn bất lãng gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười nói. Đại sư huyên. Quá khen quá khen. Ta cũng chỉ là toàn lực ứng phó mà thôi à. Không phải vậy, lão gia hỏa này. ta có lỗi với đại sư tẩu. Phong tích Vũ mỉm cười, lắc đầu. Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhị sư đệ. Ngươi xác định ngươi là toàn lực ứng phó ta làm sao nghe nói. Ngươi đã sớm đột phá sáng sinh cảnh giới. Thậm chí chỉ sợ nói không chừng cũng đột phá luôn hồi cảnh giới hàn bất lãng xứng sờ. Vậy cũng là tin đồn tin đồn Tần lôi mỉm cười cũng lơ đính Bất quá hắn đương nhiên biết rõ Cái này nhị sư đệ Cho tới bây giờ đều không có chân chính đi ra toàn lực Cho dù là hắn công bố toàn lực ứng phó Tất nhiên cũng bảo lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau Đây cũng là hắn từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành Muốn thay đổi cũng không đổi được Mắt thấy Phong Thiên Thu bị thương nặng, bốn vị thần thánh trưởng lão tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn người liếc nhau đều là nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau xông về phía trước. Tần lôi nhìn một cái. Phát hiện bốn người thế mà mỗi một cách đều ít nhất là tạo vật cảnh giới cao thủ. Thậm chí trong đó hai người chính mình căn bản không thấy rõ cảnh giới của hắn. Hiển nhiên còn hơn mình xa. Tứ đại thần thánh trưởng lão bỗng nhiên xông về phía trước. Hàn bất lãng tần lôi, phong tích vũ ba người liếc nhau. Cũng lập tức nginh đón tiếp lấy. Tần lôi đối kháng trong đó một tên thần thánh trưởng lão, không nói chơi. Hàn bất lãng thì là trực tiếp cản lại hai tên trưởng lão, mở ra một trận hốn chiến. Phong tích vũ cảnh giới cùng chiến lực thấp nhất. Nhưng là... Tần lôi đem lôi đế bảo khổ cách này tiên khí sao cho nàng đến ngự sử. Trong lúc nhất thời nginh tiếp một tên trưởng lão... Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đương nhiên. Đám người hỗn chiến thời khắc, nhìn về phía nơi khởi nguồn thương không? Nơi nào? Phong đổ lôi cùng phở gian cờ Linh một trận chiến. Mới là quyết định hết thầy thắng bài mấu chốt hai người vô luận ai chiến thắng. Đều có được đánh xếp tất cả lực lượng của địch nhân mà ở một bên. Từ không bên trọng Lý Thiên Sinh ngay tại gặm lấy hạt dưa xem nghịch. Bị ngãn chi chu cùng chính hắn đương nhiên không người có thể nhìn thấy Nhưng là vẫn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng từ tư không bên trong đột ngột xuất hiện rớt xuống vỏ hạt dưa Đồ để của ta đều là nhân vật chính 13 chương 347 phong tục thảm bại bị giải trừ nguyện rùa Lý Thiên Sinh ở một bên vùng trộm lược trận Ngược lại là cũng không lo lắng cho mình thân bằng hảo hữu bọn họ có thể xảy ra chuyện gì Liện nhìn sở gian cờ Linh đang cùng phong độ lôi đánh cho khó phân thắng bại Hai đại nhân tiên cảnh giới trí cường giả một trận chiến Nếu không phải là tại nơi khởi nguồn triển khai Chỉ sợ có thể đủ hủy diệt cả một cái quốc độ Trăm ngàn tỏa thành trì Ước vạn cái chúng sinh Mà đổi thành một bên Tần lôi, hàn bất lãng, phong tích vũ ba người đối chiến tứ đại thần thánh trưởng lão cũng là kịch liệt phi thường Phong tích vũ tu vi thấp nhất. Nhưng có lôi đế bảo khổ cách này phong tục thiên tân vạn khổ trăm phương ngàn kế mưu đầu ngàn năm cũng chưa từng lấy được tiên khí. Trong lúc nhất thời mặc dù không cách nào chiến thắng đối phương. Thế nhưng tên thần thánh trưởng lão thực sự không làm gì được phong tích vũ. Mà tần lôi tu luyện đột phá đến tạo vật cảnh giới. Lại có 12 đảo thần lôi hỏa trùng nơi tay. Chiến lược cường đại. Cùng cảnh giới bên trong căn bản không làm người thứ hai nghĩ Tên kia thần thánh trưởng lão mặt mũi tràn đầy cẩn thận Vừa sợ vừa giận Tuyệt đối không thể đoán được một cái trẻ tuổi như vậy người thiếu niên Lại có thể đè ép chính mình đánh đến mức hàn bất lãng Thì là một người đối mặt hai tên thần thánh trưởng lão đánh cho hết sức cẩn thận Lý Thiên Sinh đương nhiên có thể nhìn ra chính mình cách này nhị để tử cảnh giới Nếu là hắn đem hết toàn lực chỉ sợ đừng nói hai trưởng lão ba trưởng lão đều không nói chơi. Chỉ tiếc. Tiểu tử này trời sinh cẩn thận quá mức. Không dám quá mức liều lính. Rất sợ đối phương có đòn sát thủ gì. Chính mình một cây sơ sẩy lật thuyền trong mưng. Cho nên mới đánh cho lâu như vậy. Mà tại một bên khác phong thiên thu ngược lại thân thủ thương nặng không cách nào động đẩy chỉ có thể ở một bên quan chiến. Trận chiến đấu này sau cùng mấu chốt thắng bại đương nhiên là phong đồ lôi cùng thờ gian cờ liên một trận chiến. Nhưng là... Bỗng nhiên! Tần lôi nổi dẫn gầm lên một tiếng. Một đảo tập hợp 12 đảo thần lôi hỏa chủng lực lượng lôi đình nhất kiếm. Bỗng nhiên xé sách hư không mà ra. Hóa thành bất hủ lôi đình kiếm khí. Đột nhiên xuyên thủng tên kia thần thánh trưởng lão thân thể ầm ầm trong cơ thể hắn đủ loại pháp tắc trong nháy mắt phá toái. Trong lúc nhất thời ngốc chạy một lát. Sau đó. Ẩm vang ngã xuống đất tần lôi chiến thắng lần này. Hốn chiến thế cuộc lập tức biến đổi. Tần lôi nhìn thoáng qua hàn bất lãng cùng phong tích vũ. Một bên là hảo hương đệ. Một bên là lão bà hàn bất lãng lấy ánh mắt mặt mày đưa tình Áng chỉ tần lôi mau tới giúp đỡ chính mình. Tần lôi nhẹ gật đầu. Quả quyết đi giúp phong tích vũ rồi. Hàn bất lãng. Tần lôi cùng phong tích vũ hai người liên thủ. Tên kia thần thánh trưởng lão lập tức không địch lại. Rất nhanh. Phong tích vũ đem lôi đế bảo khớ ngự sử như bay. Bị tần lôi tâm niệm vừa động. Hợp hai người cùng lôi đế bảo khớ lực lượng. Bỗng nhiên bục phát ra một đảo lôi đình. Trong nháy mắt đem tên kia thần thánh trưởng lão tính cả thương không cùng nhau xé sách ra. Tần lôi thế là hét lớn một tiếng, nhị sư để chớ hoàng sợ ta đến giúp ngươi một tay hàn bất lãng. Đại sư Huynh Ta cảm ơn ngươi ba người liên thủ. Đối kháng cái kia hai tên thần thánh trưởng lão. Tự nhiên là trong nháy mắt chiến cuộc nhịp chuyển. Thần thánh trưởng lão bị đánh đến liên tục lùi lại. Chỉ có thể không được chống đỡ. Không cách nào phản kích. Phong thiên thu thấy muốn sách cả mí mắt. Phong tục mỗi một tên thần thánh trưởng lão đều là không có gì sánh kịp tài phú mà bây giờ Trong thời gian ngắn như vậy Liền liên tiếp đã chết đi hai tên Mà còn lại hai người này Sợ rằng cũng phải mất mạng ngay tại chỗ hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói Tục trưởng đại nhân trên trời cao Phong đổ lôi nghe nói tiếng la những mày có chút hướng phía dưới nhìn một cái Liền thấy phong thiên thu trọng thương Hai tên thần thánh trưởng lão đã bỏ mình. Còn lại hai người cũng chỉ có thể đau khổ giấy rua. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc nhất thời. Phong độ lôi sắc mặt đại biến hắn lúc đầu coi là. Lấy phong thiên thu 5 người lực lượng. Đánh giết tần lôi ba tên tiểu bối bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Sự tình làm sao sẽ phát triển thành cái dạng này. Phong. Đồ lôi quá sợ hãi Lửa giận ngút trời Hắn dơ tay phát ra một đảo phong tiên hiếp lực lượng Ngăn cản phở gian cờ Linh xét đánh Liền muốn phi thân hạ giới Đi đoạt cứu phong thiên thu cùng cách kia còn sót lại hai tên thần thánh trưởng lão Phở gian cờ Linh lại chỗ nào chịu buông tha hắn Chạy đi đâu phở gian cờ Linh cũng không phải cái gì tốt chọc hàng Năm đó tung hoành tứ hải khinh thường quần hùng Cũng là giết người không trước mắt chủ Lúc này thật vất vả một trận hiếu sát Đã sớm đánh đỏ mắt Làm sao sẽ buông tha phong độ lôi hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng Tư không lôi thú gào thét khiếu thiên đảo đảo lôi đình trong nháy mắt khuấy động mà ra Hóa thành tráng kiện vạn phần sắc trời trụ Bỗng nhiên sáng lâm trong nhân thế lôi tiên hiếp oanh một kích này Trực tiếp trọng thương phong độ lôi hắn kêu thảm một tiếng Cả người trong nháy mắt rơi xuống phía dưới Trùng điệp đánh tới nơi khởi nguồn trên đại địa Toàn thân đảo đạo Pháp tắc phá toái ra Như là lưu ly tinh thể đồng dạng vỡ vụn Phờ gian cờ lin lúc này mới rơi xuống đất Cười lạnh một tiếng Bại tướng dưới tay phong độ lôi ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia cười lạnh léo hung tàn Bỗng nhiên bỗng nhiên phi thân lên Một trường đánh về phía tần lôi Phong tích vũ cùng hàn bất lãng ba người hắn vậy mà liều mạng chính mình trọng thương. Cũng muốn trước giải cứu phong tộc trưởng lão cùng phong thiên thu. Thờ gian cờ liên ngược lại là hơi xứng sờ. Chỉ tiếc hắn cũng sớm có phòng bị. Lập tức đồng dạng một chỉ điểm ra. Lôi tiên hiếp trong nháy mắt cùng phong đổ lôi phong tiên hiếp đụng nhau một chỗ. Bột phát ra từng đảo có thể đủ hủy thiên diệt địa phong lôi đột nhiên liệt mà tần lôi. Phong tích vũ. Hàn bất lãng ba người tự nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ. Nghe nói phía sau Phong lôi đột nhiên liệt, lập tức lách mình tránh né. Phong đổ lôi thuận thế đem Phong Thiên Thu cùng hai tên thần thánh trưởng lão bảo hộ ở sau lưng. Phở gian cờ liên cũng đi lên phía trước cùng tần lôi ba người đứng chung một chỗ. Phong đổ lôi vo khan một cái. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Hôm nay thế mà lật thuyền trong mưng. Thua ở các ngươi mấy cái này hạng người vô danh trong tay phở gian cờ liên cười lạnh. Lật thuyền trong mương nói chính là trở tại tiểu nhân vật trong tay. Mà mấy người các ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của lão phu. Cách từ này ngươi cũng xứng dùng phong độ lôi cười khổ một tiếng. Các ngươi muốn thế nào phở gian cờ liên nhìn về phía tần lôi. Tần lôi nói ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói chỉ cần ngươi giải trừ tích vũ trên người nguyện rùa. Phong đổ lôi quan sát trọng thương Phong Thiên Thu. Cùng hai tên thần thánh trưởng lão. Chính hắn cũng gặp phở gian cờ liên lôi đình một kích. Cũng tuyệt không tốt hơn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ta như thay nàng giải trừ nguyện rùa. Các ngươi hôm nay sẽ thả chúng ta một con đường sống phở gian cờ liên cùng hàn bất lãng đều nhìn về phía tần lôi. Tần lôi lại nhìn về phía Phong Tích Vũ. Phong tích vũ lắc đầu nói tần lôi ta nghe ngươi. Tần lôi gật gật đầu. Tốt. Hôm nay chỉ cần ngươi vì tích vũ giải trừ nguyện rùa. Ta liền tha cho ngươi một cách mạng. Bất quá. Chỉ là hôm nay mà thôi ngày khác gặp lại. Vẫn như cũ là không chết không thôi Phong đổ lôi gật đầu nói. Rất tốt hắn đi ra phía trước. Thi chuyển ra phong tục bí truyền cấm thuật. Chính là trong truyền thuyết thuộc về Thượng Cổ Vưu Thuật Nguyện rủa Chi Pháp lập tức. Từng đảo hắc ám tà ác lực lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra. Một luồng to lớn tà ác không khí mù mịt ở trong hư không. Tràn ra khắp nơi khắp cả nơi khởi nguồn. Phong tích vũ sắc mặt tái nhợt. Lập tức liền cảm giác mình trong thân thể. Từng đảo màu đen sát khí bị hấp phể mà ra hóa thành một đảo dương nhanh múa vuốt ma rượu sát khí. Tường khóc sói gào. Lại cuối cùng phiêu tán vào hư không bên trong. Phong đồ lôi sắc mặt cũng có chút trắng bịch. Tốt. Nàng nguyện rùa đã giải trừ hiện tại. Các ngươi có thể thả chúng ta đi. A đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 348 ngay tại chỗ không thu công cổ gây án tần lôi nói. Ta giữ lời nói. Các ngươi đi thôi phong đồ lôi hử lạnh một tiếng. Mang theo phong thiên thu cùng còn lại hai người biến mất tại hư không bên trong. Tần lôi thở dài một hơi Bận biểu nhìn về phía phong tích vũ nói Tích vũ Cảm giác như thế nào phong tích vũ cười cười Đích thực thật sống có một loại vô cùng dễ dàng cảm giác Đây là tự do cảm giác tần lôi cũng cười nói quá tốt rồi Hàn bất lãng nói Chúc mừng đại sư huyên đại sư tẩu Từ đây có thể thoát khỏi phong tộc bóng ma xong túc xong phi Bạc đầu dai lão rồi Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn còn muốn đa tạ nhị sư để đâu. Đương nhiên còn có. Thờ gian cờ liên lão sư. Thờ gian cờ liên gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Tần lôi lại hỏi. Nhị sư đệ. Ngươi đến nơi khởi nguồn là vì điều tra tìm kiếm năm đó cùng ngươi thất lạc vì cô nương kia A Hàn bất lãng thở dài một tiếng. Không sai. Bất quá. Ta cũng không có ôm vi vọng quá lớn chính là. Tần lôi dắt phong tích vũ tay mỉm cười. Nhị sư để giúp chúng ta ăn tình lớn như vậy. Ta cùng tích vũ tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác. Liền cùng nhị sư để cùng nhau đi tìm đi. Hàn bất lãng vui mừng quá đổi, vội nói đa tạ đại sư huyên đại sư tẩu một đoàn người bỏ đi. Bỗng nhiên liền ở tại chỗ lại xuất hiện lần lượt từng bóng người. Lại là vừa mới rời đi phong đổ lôi một đoàn người hử phong đổ lôi hử lạnh một tiếng. Những này đồ chết tiệt. Thế mà thật đúng là khó đối phó phong thiên thu vội nói. Tục trưởng đại nhân. Tiếp xuống nên làm như thế nào phong độ lôi nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Bỗng nhiên ở trong hư không. Đại địa phía trên. Đột ngột xuất hiện một đảo to lớn vô cùng thông thiên máy móc là chân chính thông thiên triệt địa. Vắt ngang ở thương không cùng đại địa ở giữa Không có gì sánh kịp to lớn phong thiên thu biến sắc Diệt thiên tuyệt địa tộc trưởng đại nhân Ngày đây là muốn Vừa rút lời Bỗng nhiên tại nơi khởi nguồn minh mông đại địa phía trên đột ngột đồng thời xuất hiện mặt khác bốn đảo thông thiên máy móc Đều gió nhẹ tộc chỗ đứng lập vị trí bình thường to lớn không hay Mà cùng lúc đó từng cái thân ảnh cũng xuất hiện ở mặt khác tứ đại thông thiên trên máy móc Chính là Ngũ đại thần thánh cổ tục phong tục hy tục hảo tộc hương tục cơ tục phân biệt đối ứng Gió Hỏa Không Thủy Địa địa thủy hỏa phong không toàn bộ thế giới ngũ đại bản nguyên lực lượng phong tục trưởng Dùng cái gì đột nhiên sớm thôi đồng diệt thiên tuyệt địa đại trận hy tục tục trưởng trao mày hỏi Mặt khác tam đại tục trưởng cũng đều gắt gao nhìn chầm chầm phong đồ lôi Phong đồ lôi cười lạnh một tiếng Vừa mới, Lý Thiên Sinh người đến qua rồi Ô muốn nói ngũ đại thần thánh cổ tục chiên vị nhất tồn tại Không hề nghi ngờ chính là Lý Thiên Sinh không thể nghi ngờ tại lúc trước hắn Cái gì thập đại thánh địa Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều Tứ đại ma tung Căn bản đều chưa từng có bị ngũ đại thần thánh cổ tục để vào mắt qua Nếu không, một cái phong tục cũng không dám coi trời bằng vung cùng thế giới là địch. Nhưng mà, Lý Thiên Sinh lực lượng, lại là siêu việt hết thảy. Từ hắn đánh chết phong vô tiên một khắc kia trở đi. Vốn phải là phong tục tối hiếu đuối thời khắc. Mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục theo lý thuyết sẽ trả thù phong tục mới đúng. Nhưng mà, thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục, Ngược lại thật sâu kiêng kỷ lên lý thiên sinh lực lượng. Thế là, bọn hắn trái lại, cùng phong tục tù hợp, tạo thành ngàn vạn năm đến chưa từng hình thành thần thánh cổ tục đồng minh mà mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là diệt thế phát động ngũ đại thần thánh cổ tục riêng phần mình nắm giữ lấy bản nguyên lực lượng, hóa thành diệt thiên tuyệt địa đại trận, tái tạo thế gian, luôn hồi tái sinh phong đổ lôi nói. Tới mặc dù không phải Lý Thiên Sinh. Nhưng là cũng đã đủ đáng sợ. Hắn đem chuyện lúc trước nói một trận. Tứ đại tộc trưởng nhau nhau nhếu mày. Không nghĩ tới. Lý Thiên Sinh hai cách đổ đệ. Vậy mà liền có lực lượng như vậy bên cạnh hắn một con sủng vật. Liền có thể chống lại phong tộc trưởng người này. Thật là đáng sợ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ đời không được kế hoạch của chúng ta áp dụng. Ngũ đại thần thánh cổ tộc đều muốn bị thế lực của hắn trước diệt tuyệt không sai. Không thể lại kéo dài thêm. Nhất định phải quyết định thật nhanh phong đồ lôi gật đầu nói. Đúng là như thế chúng ta không thể lại trì hoãn. Diệt thế kế hoạch. Nhất định phải lập tức phát động. Nếu không. Đêm dài lắm mộng ngũ đại thần thánh cổ tộc tộc trưởng. Hai mặt nhìn nhau. Liếc nhau. Đều tử lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra âm tàn cùng sắc bén. Sát phạt quyết đoán tốt giống như phong tộc trưởng lời nói ta hy tộc lập tức đi chuẩn bị ngay hảo tộc cũng là rất tốt vừa dứt lời. Ngũ đại tộc trưởng. Vừa muốn rời đi. Chuẩn bị cuối cùng đại trận phát động. Bỗng nhiên một thân ảnh lười nhắc xuất hiện ở ngũ đại thông thiên máy móc chính giữa. Nhìn thấy thân ảnh này. Tất cả tộc trưởng đều trờn mắt hốt mồm. Soạn đến hồn phi phách tán người này đương nhiên chính là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh thân ở trong bỉ ngạn chi chu, nửa nằm ngồi lấy cánh tay gối đầu thở dài một tiếng. Mấy người tắc ngươi. Chơi rất vô a Lý Thiên Sinh là ngươi chuẩn bị nghênh địch Ngũ Đại Thần Thánh cổ tộc. Ngũ Đại tộc trưởng, tăng thêm hơn 10 vị thần thánh trưởng lão. Lập tức như Lâm Đại Địch, nơm nớp lo sợ Lý Thiên Sinh nhìn về phía phong độ lôi. Các ngươi chơi như vậy là không đúng. Liền giống với chơi bài bài một dạng. A vừa mới bắt đầu chính mình rất thuận liền chơi rất vui vẻ. Xem xét chính mình vận may không tốt rồi. Không phải tìm kiếm nghĩ cách hào hào chơi. Mà là trực tiếp lật bàn chập chập chập. Đây là bài gì phẩm phong đồ lôi cả giận nói. Lý Thiên Sinh nói tiếng người ta nghe không hiểu Lý Thiên Sinh biếu môi. Liền cách này đều nghe không hiểu. Ngươi thật là một cái chày gỗ mặc dù phong độ lôi vẫn không hiểu đây là ý gì. Nhưng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Hắn dẫn tím mặt phía dưới, lập tức chịu hoán mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục. Người! Này vô địch thiên hạ! Các vị tục trưởng không thể lưu thủ trực tiếp phát động diệt thiên tuyệt địa đại trận. Trước đánh giết người này, lại phá hủy phương thế giới này tốt ngũ đại thần thánh cổ tục. Đương nhiên cũng biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc sinh tử trong nháy mắt Lại không lưu tình Ngũ đại thần thánh cổ tục Đồng thời phát động diệt thiên tuyệt địa đại trận năm đảo vô cùng khổng lồ thông thiên máy móc Điên cuồng bắt đầu vận chuyển Lý thiên sinh cũng cảm giác được tinh khiết lại tinh khiết bản nguyên lực lượng Điên cuồng mãnh liệt hội tụ mà ra Trong lúc nhất thời Toàn bộ nơi khởi nguồn Tràn đây đều là địa Thủy Họa. Gió. Không. Ngũ đại bản nguyên lực lượng ngũ đại bản nguyên lực lượng hội tụ một chỗ. Tạo thành một đảo vòng xoáy khổng lồ phản phất. Là một đảo sáng thế xoán ố tinh hà. Mà giờ khắc này. Lại tràn đầy đều là hủy diệt chi ý đây chính là các ngươi ngũ đại thần thánh cổ tục đòn sát thủ sao diệt thiên tuyệt địa đại trận tốt một cách địa thủy hỏa phong không ngũ đại bản nguyên lực lượng. Cách này đều là đồ tốt a Chớ lãng phí A Lý Thiên Sinh bỗng nhiên mở ra miệng rộng thật sâu một cái hấp khí lập tức. Một cái cá voi hút nước. Ngũ đại bản nguyên lực lượng. Như là trăm sông xem như biển. Điên cuồng bị hắn thôn phể mà vào liền nhìn cái kia ngũ đại thông thiên máy móc ẩm ẩm. Dung động ẩm ẩm. Đem chọn cách nơi khởi nguồn đều hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng. Sau đó. Lại toàn bộ bị lý thiên sinh thôn phể hầu như không còn diệt thiên tuyệt địa đại trận về căn bản nguyên lý. Chính là đem thế giới vạn vật. Hết thảy đủ loại đều lại lần nữa ngược lại ngược sòng mà quay về. Hóa thành nguyên thủy nhất ngũ đại bản nguyên lực lượng. Cái này một cái ngược lại ngược sòng. Ngược sòng vốn trở lại như cũ. Đương nhiên vạn vật cũng liền hoàn toàn tiêu mất. Thế giới cũng hóa thành hư ảo. Đối đầu thế giới đều là như vậy. Hướng chi là Lý Thiên Sinh một người nhưng mà Đại trận này còn không có bao phủ lại Lý Thiên Sinh Ngược lại là đem gần phân nửa nơi khởi nguồn hóa thành bản nguyên lực lượng Điên cuồng bị Lý Thiên Sinh thôn phể mà vào Ngược lại trở thành Lý Thiên Sinh lực lượng của mình liền nhìn Lý Thiên Sinh lực lượng Lại lần nữa tăng vọt Điên cuồng tăng vọt Duy trì liên tục tăng vọt Cũng không biết tăng vọt đến trình độ nào Ngũ đại thần thánh cổ tục lập tức quá sợ hãi Hắn Hắn đang làm cái gì lại có thể thôn phải diệt thiên tuyệt địa đại trận lực lượng không tốt Hắn tại thôn phải bản nguyên lực lượng Biến hóa để cho bản thân sử dụng tiếp tục như vậy Lực lượng của hắn chỉ biết càng phát ra kinh khủng nhanh Đình chỉ tiến công đã căn bản dừng lại không được phong độ lôi nổi giận gầm lên một tiếng Bỗng nhiên liền muốn tự bảo thân thể Cũng muốn đem cái kia diệt thiên tuyệt địa đại trận một góc Phong tục cái này một đảo thông thiên máy móc cho nổ bể ra đến Ngăn cản Lý Thiên Sinh tiếp tục cường đại nhưng mà Lý Thiên Sinh lại là tiện tay một chiêu ngũ đại thông thiên máy móc Trong nháy mắt thu nhỏ thiên địa bản nguyên này trí bảo Trong nháy mắt liền hóa thành năm mai chiếc nhẫn bình thường Bị Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng đeo ở tay trái phía trên Ngũ đại thần thánh cổ tục đám người Lập tức sắc mặt so đã chết cha ruột còn khó nhìn hơn Lý Thiên Sinh lung lay tay trái Cái đồ chơi này Đặt ở các ngươi chỗ ấy là hủy thiên diệt địa phạm tội công cụ Thả ta chỗ này có lẽ còn có mặt khác tác dụng Mấy người các ngươi tội ác tài trời Ta trước không có thu các ngươi công cụ gây án Sau đó Đồ để của ta đều là nhân vật chính 13 chương 349 ngũ đại thần thánh cổ tục diệt chạm tiếp theo Yêu vực ngũ đại thần thánh cổ tộc tộc trưởng nhìn thấy Lý Thiên Sinh tiện tay vung lên Diệt thiên tuyệt địa đại trận đều bị tùy tiện phá giải thu phục Sớm bị dọa phải kinh hồn tán đảm Hồn phi phách tán nhưng Sau đó Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Lúc đầu những chuyện này là muốn sao cho các đồ để đi làm Bất quá nếu để cho ta đụng phải Tiện tay cũng liền giải quyết đi Các ngươi vẫn là đều cho ta đi thôi Phong đổ lôi toàn thân khẽ run lên. Đi thôi đi, đi chỗ nào Lý Thiên Sinh cũng lười lại để ý tới bọn hắn. Tiện tay trào một cái. Ngũ đại thần thánh cổ tộc người, không phải là không có ngăn cản. Ngũ đại tộc trường. Các phương thần thánh trưởng lão. Đều ra sức đánh ra chính mình mạnh nhất một kích các loại thần thông đại trận. Các thức pháp bào đảo khí. Nhao nhao mãnh liệt mà ra. Hội tụ thành một đảo Tường hán bá đảo. Chói lọi sáng chói oanh gích dòng lũ mà ở Lý Thiên Sinh trong lòng bàn tay. Những này mảy may đều không có kích thích bất kỳ gần sóng nào. Lý Thiên Sinh một trường đem tất cả mọi người trộp vào trong lòng bàn tay, sau đó bóp đều hóa thành bột phấn. Đầu nhập vào tay trái mình năm mai trong giới chỉ trở thành lại một đường tinh thuần vô cùng bản nguyên chi lực. Ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tục Ngũ Đại tộc trưởng rất nhiều thần thánh trưởng lão, chết. Lý Thiên Sinh làm xong đây hết thảy, phủi tay, nghĩ nghĩ, tiếp tục theo dõi đi lên. Hắn ngược lại là cũng rất tò mò, Hàn bất lãng đang tìm cô gái kia đến cùng là ai. Bất quá! Lý Thiên Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tần lôi mấu thân chính là từ nơi khởi nguồn đi ra thân thế không rõ. Mà Hàn bất lãng cũng là từ nơi khởi nguồn đi ra. Đồng thời còn có một nữ tử. Mà hai người lại tại khi đó thất lạc. Cái này cái này nên sẽ không. Nhị để tử bao lớn ấy nhị tựa hồ. Đích thực so lão đại còn lớn hơn rất nhiều lý thiên sinh nghĩ đến đây cái suy nghĩ. Lập tức cả người đô đầu lớn. Hắn mãnh liệt lắc đầu. Sẽ không. Sẽ không. Tác giả không có khả năng như thế khẩu vị buồn nôn hắn thật giống chó rửa mặt xong về sau điên cuồng như vậy lắc lắc đầu. Đem những này suy nghĩ lung tung quên hết đi. Một bên khác. Tần lôi tò mò hỏi Nhị sư đệ Ngươi muốn tìm nữ tử kia Đến cùng có đầu mối gì sao hoặc là nói Nàng là cái hạng người gì hàn bất lãng gãi gãi đầu Manh mối sao manh mối ngược lại là có một cái Cái gì nàng thật giống Không phải người tần lôi nhếu mày Nhị sư đệ ngươi làm sao mắng chửi người đâu hàn bất lãng khoát tay cuống quyết Ta không phải mắng chửi người Ta nói là thật sự nàng Thể chất của nàng đặc dị Hẳn không phải là nhân tục Tần lôi chân mày nhú chặt hơn Không phải nhân tục Chẳng lẽ là ma tục hàn bất lãng gãi gãi đầu Không Nói đúng ra Hẳn là yêu tục yêu tục tần lôi cùng phong tích vũ hai người liếc nhau đều là lấy làm kinh hãi Các ngươi hai cái không phải sinh ra ở nơi khởi nguồn sao nàng thế nào lại là yêu tục hàn bất lãng nói Đại sư Huyên có chỗ không biết Nơi khởi nguồn danh xưng vạn vật khởi nguyên Ở chỗ này ra đời vốn là không chỉ là nhân tục Có thể nói đủ loại dạng gì đều có Thì ra là thế Cách kia Ngươi cần phải đi yêu tộc địa vực tìm nàng A Phong tích vũ thở dài một tiếng Tần lôi đừng nói như vậy Nhị sư để khẳng định đã sớm đi đã tìm Tất nhiên là không có kết quả mới có thể trở về nơi khởi nguồn tiếp tục tra tìm. Nếu không, chẳng lẽ hắn sẽ ngu như vậy, liền cái này đều quên sao liền nhìn hàn bất lãng cứ thế trong chốc lát. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vỗ ấp một cái. Ta tại sao không có nghĩ đến phở gian cờ liên. Tần lôi. Phong tích vũ. Tần lôi nhìn không được bỗng nhiên vỗ hắn cái ấp một cái. Nhị sư đệ. Ngươi là heo sao lý thiên sinh âm thầm gật gật đầu. Nhị độ để là heo. Không có tâm bệnh A Đám người khí thở phì phì. Lập tức áp tại hàn bất lãng rời đi nơi khởi nguồn. Hướng phía yêu tộc lính vượt bay lượn mà đi tần lôi nhìn không được hỏi một cách đã nhấn nhìn thật lâu vấn đề. Nhị sư đệ. Xin hỏi ngươi năm nay đến cùng bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu hàn bất lãng gãi gãi đầu. Đại sư Hương ngươi hỏi cái này làm gì nói nhảm không hỏi rõ ràng cái này. Thế nào giúp ngươi tìm người? a không đúng tìm yêu a hàn bất lãng bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng phải sư để ta năm nay. Cái kia cái gì ta cũng không nhớ rõ lắm rồi, thật giống có cái hơn 100 tuổi rồi. Tần lôi đơn giản một ngụm lão huyết phun ra. Hơn 100 tuổi chính mình cũng không nhớ rõ đám người nhìn qua hàn bất lãng. Phản phất tại nhìn xem một cái đồ đần Hàn bất lãng cũng mặt mò đỏ ửng Vò đầu nói Năm đó ta từ nơi khởi nguồn đi vào nhân gian Bốn phía ẩm nút Thật vất vả gia nhập huyền thiên đảo Tông bên trong Vì để tránh cho nhiễm nhân quả Vẫn tránh bên trong đồng đá tu hành Gọi là trong núi không một giáp Lạnh tận không biết năm Chỗ nào nhớ rõ bao nhiêu năm tháng nếu không phải sư phụ phát hiện ta Đem ta nắm chặt đi ra Chỉ sợ hiện tại ta còn tại bên trong trốn tránh tu luyện tần lôi Phục cách gọi là yêu tục ngoại trừ tại thời đại thái cổ Cùng nhân tục đã từng bộc phát qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến Thua với nhân tục sau đó Vẫn cách xa thế giới trung tâm Cả vùng đều bị nhân tục sở chiếm cứ Vô luận là Hoàng Triều Thánh Địa, Ma Tông, Thế Gia Nhưng bất kể nói thế nào đều là người Mà cũng có một chút yêu thú tung hoành tàn phá bừa bãi trong núi, nhưng đều thành không được đại khí hậu gì. ma lại tại yêu tộc trong mắt, tự nhận là cùng yêu thú vẫn là có phân biệt. Mặc dù có đôi khi yêu thú cũng sẽ có trí khôn, rất khó phân rõ ràng. Có lẽ lớn nhất phân biệt, ngược lại là yêu tộc sau khi lớn lên sẽ hóa người, mà yêu thú sẽ không. Nhưng là yêu tộc cũng không muốn dùng cái này làm phân biệt. Thân là yêu tộc. Lại dùng có thể hay không hóa người đến khác nhau nhân tục thế nhưng là yêu tục tử địch cách này ai có ý tốt Cho nên cũng liền như thế mơ mơ hồ hồ qua Nhưng là trên thực tế yêu tục thế lực tuyệt không nhỏ yếu Nhất là Bảy đại yêu tục tức sao long thanh loan hổ yêu viên vương Ngưu ma liệt hổ thiên lang trong đó sao long nhất tục Cơ hộ là thống trì toàn bộ biển sống minh mông ngoại trừ thập đại thánh địa một trong Phiếu mưu tiên các lĩnh vực phạm vi bên ngoài, toàn bộ trên biển, trong biển, đáy biển, các nơi trải rộng yêu thú, yêu cầm, lính tôm tướng vua hải ngư chim biển, đều toàn diện về giao long nhất tộc trưởng quản. Thế lực không thể bảo là không lớn mà tại rời xa trung ương đại địa một phương khác lục địa phía trên, thì là mặt khác yêu tộc nhạc viên nơi nào được xưng là... Yêu vực ngàn vạn năm đến cơ hồ có rất ít người sẽ tới đạt nơi này. Xem nhân tục vì tử địch yêu tục, một khi nhìn thấy nhân loại, cái kia tất nhiên là không chết không thôi cuộc diện. Vô luận nhiều gan to cũng sẽ không có người xâm nhập cái này đầm rồng hang hổ. Ngoại trừ hàn bất lãng, lá gan này nhỏ nhất, sinh tính cẩn thận vạn phần nam nhân. Cho tới bây giờ, bị tần lôi phong tích vũ phở gian cờ liên mang lấy. Cũng không tự chủ được đến nơi này. Kỳ thật nói hắn hoàn toàn quên đến yêu vực tìm kiếm vị kia thanh mai trúc mã cũng là chưa hẳn. Tần lôi hoài nghi. Hắn khả năng chính là sợ hãi nhưng là lại không có ý tứ nói không dám thế nào. Hắn giúp chính mình một tay. Chính mình xem như đại sư huyên. Giúp hắn tìm kiếm được vị cô nương kia. Cũng là không thể đổ cho người khác sự tình. Cho nên, mặc kệ mềm cứng rắn sưởng sốt mang lấy hắn liền đi tới yêu vực. Nơi này đại địa minh mông, một phái hồng hoang cảnh tượng, ngược lại phản phất còn dừng lại tại thời đại thái cổ bình thường. Khắp nơi đều là hồng hoang khí tức mù mịt. Yêu thú tung hoành. Phi cầm loạn vũ. Càng có nhiều vô số kẻ yêu đằng quái thảo. Ra thích bắt người. Ra thích hút máu. Rõ ràng là phiến lá lại sắc bén như đau. Rõ ràng là hoa lại có thể nuốt sống mãnh thú Có thể nói Là chân chính yêu dị thế giới cho dù là tần lôi bọn người Mỗi cách đều là cao thủ trong cao thủ Đi vào nơi này cũng không khỏi phải bắt đầu cẩn thận Dù sao đây là gì loại địa bàn Mà lại Là đem tất cả nhân loại xem như tử địch dị loại địa bàn tần lôi ngay tại lộc loại tiến lên Một đường thăm dò Bỗng nhiên Hàn bất lãng một tiếng hét thảm. Cả kinh chúng người hồn phi phách tán a đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 357 đại yêu tộc đại viên vương thanh loan vương thế nào nhị sư để tần lôi hỏi vội. Hàn bất lãng chưa tỉnh hồn. Thật giống có cái gì yêu vật đang hút máu của ta phở gian cờ Linh lôi thú đầu lệch ra đi qua nhìn thoáng qua. Gật đầu nói. Đích thực là. Hàn bất lãng quá sợ hãi. Phú lão sư, nhanh cứu Mau cấu ta phở gian cờ liên lạnh nhạt nói, không cứu nổi. Cái gì hàn bất lãng lập tức vườn khóc sói gào, đấm ngực dầm chân. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới à ta hàn bất lãng một thế anh danh duy cẩn thận. Lại rút cuộc khí tiết tuổi già khó giữ được. Chưa xuất sư đã chết. Giải làm anh hùng nước mắt đầy áo nói xong cùng đi đến già. Người đầu bạc tiến người đầu xanh phong tích vũ Người cái này đều lộn xộn cái gì tần lôi hương để tình thâm Vội nói Lão sư Nhị sư để thật sự không cứu nổi sao phở gian cờ liên gật gật đầu Khẳng định không cứu nổi liền cái này mất mặt sức lực Ai cũng cứu không trở lại hút máu chính là chỉ con mỗi ba người cùng nhau cuối đầu nhìn Quả nhiên phát hiện hàn bất lãng cổ chân lộ thịt địa phương Một con con mối ngay tại im lặng thư thư thản thản hút lấy máu. Hàn bất lãng giận dữ. Đùng một chiêu hàng long phục hộ chiến thiên đấu địa 36 trường. Bỗng nhiên đánh vào con mối trên thân. Đánh cho cái kia con mối hồn phi phách tán. Một sợi tàn hồn tan thành mây khói. Hàn bất lãng giận mắng một tiếng. Quanh nhìn ngươi cái này nho nhỏ con mối còn dám hút ngươi hàn ra máu phong tích vũ không khỏi hít sâu một hơi. Không hổ là nhị sư để đối chân của mình đều ra tay như thế hung áp. Hàn bất lãng hơi xứng sờ, chân của mình chân của ta lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Bọn hắn tải yêu tộc địa bàn thảm như vậy gọi, đương nhiên là không có gì tốt trái cây ăn. Lập tức, một bên đã sớm xông tới một đám yêu binh yêu tướng, xông tới đem một đoàn người vây vào giữa. Các ngươi là cái nào đỉnh núi yêu quái trong đó một con cầm đầu hắc hùng yêu liền nổi sận gầm lên một tiếng hỏi. Hàn bất lãng, a ta. Hắn còn chưa nói xong cái kia hắc hùng yêu đã biến sắc. Khí tức này. Chẳng lẽ là. Trong truyền thuyết nhân tục hàn bất lãng giật mình. Ở loại địa phương này thừa nhận chính mình là nhân tục không phải đợi tại tuyên cáo thiên hạ. Nhưng tất cả yêu tục đến đánh chính mình hắn vội vàng khoát tay nói. Ta không phải người. Ta không phải người hắc hùng yêu hừ một tiếng. Im ngay chút tài mọn còn dám ở trước mặt ta múa xìu qua mắt thở ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi không phải yêu chuẩn bị bắt người đúng đông đảo yêu tộc cùng nhau gào to một tiếng. Đối mặt cái này mới là sinh vật. Cùng nói là không đổi trời chung. Không bằng nói là tràn đầy đều là hiếu kỵ. Dù sao, ngàn vạn năm đến yêu vực hết thầy cũng chưa từng tới mấy người. Hàn bất lãng xem xét trong mắt mọi người hỏa diễm. điệu bộ này, là muốn đem chính mình mấy ca bắt lấy đến các miếng nghiên cứu chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng lười lại chơi cái gì mai danh ẩm tích. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. quanh ta cho các ngươi mặt mũi các ngươi còn lên mũi lên mặt nho nhỏ yêu tục. Nhanh chóng nhận lấy cái chết thế là. Cái này cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn năm. Rốt cục tại yêu vực bộc phát nhân yêu đại chiến Rốt cuộc kéo ra màn tre Hắc hùng yêu mặc dù cũng coi là tinh anh quái Nhưng ở đâu là hàn bất lãng tần lôi đám người đối thủ thuần thuộc Tất cả yêu vật đều bị mắt sống Hàn bất lãng thế là đắc ý hỏi Người hắc hùng yêu này Còn không bằng thực đưa tới lại không bàn sao Chết không có chỗ chôn hắc hùng yêu ủy khuất nháy nháy mắt Đại Đại nhân Ngài, ngài còn không có hỏi đâu Ta chiêu cái gì A hàn bất lãng nghĩ cũng phải U Vinh Quy Quy Mơ Vậy ngươi trước hết từ nơi này là địa phương nào nói lên đi hắt hùng yêu người ở dưới mái hiên Không thể không quý đầu Một năm một mười nói ra Nguyên lai like. Yêu vực bên trong Ngoại trừ thống trị hải dương giao long nhất tộc bên ngoài Bị còn lại 7 đại yêu tục chia cắt vì 7 đại yêu quốc mà hàn bất lãng bọn người chỗ đặt chân Chính là viên vương nhất tục lãnh địa tên là Ngạo Lai Quốc nghe đến đó Lý Thiên Sinh không khỏi cảm thán một câu Hai nở hoa, hai nở hoa Ngạo Lai Quốc quốc chủ, danh sưng đại viên vương hôm nay, ngay tại tiếp đãi một vị quý khách Thanh loan tục, hỏa phượng quốc quốc chủ cho nên, bốn phía đều tăng cường đề phòng Hàn bất lãng nghe được thanh loan tục ba chữ trong lòng hơi đồng một chút. Thanh loan tục, thanh loan tục. Tần lôi vội nói, nhị sư đệ, là không là nghĩ đến cái gì hàn bất lãng vỗ vỗ chán. Ta nhớ được nàng liền gọi là ngao thanh loan đám người. Người không nói sớm phong tích vũ cao mày nói. Bất quá. Tên gọi ngao thanh loan. Cũng chưa chắc chính là thanh loan tục. Phờ gian cờ liên cũng gật đầu. Ngao cái họ này. Ngược lại là sao Long Hoàng tục có được. Như theo như lời ngươi nói. Cái cô nương này thân phận có thể sẽ có chút phức tạp. Hàn bất lãng không hiểu kích động nói. Mặc kệ dù sao nói không chừng sẽ có quan hệ. Đi. Chúc ta ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đám người thế là chiếu vào hắc hùng yêu nói tới phương vị. Hướng phía ngạo lai quốc vương cung mà đi. Ngạo lai quốc này vương cung Tỏa lạc ở Tam Sơn vây quanh ở giữa Nhưng lại có một bên mặt hướng biển cả Quả nhiên là cách phong thủy bảo địa Có thể xưng đồng thiên phúc địa Yêu tục lực lượng đồng thời thua ở nhân tục Cách này bảy đại yêu tục càng là trong đó đứng đầu Mỗi một cách yêu quốc lực lượng Sợ là cũng không dưới tại bất kỳ bên nào nhân tục thánh địa cho nên Mặc dù có Phở San Cờ Linh loại này đại cao thủ Nhưng là một đoàn người vẫn là hết sức cẩn thận Khó đảm bảo ngạo lai like quốc này quốc chủ không phải cái gì tuyệt thế yêu vật Càng có thể có thể có được tuyệt thế yêu khí cũng chưa biết chừng Phở San Cờ Linh lấy hư không lôi pháp chi thuật Lôi cuốn đám người thi triển độn pháp Lặng yên tiềm nhập đi vào liền thấy ngạo lai like quốc trong vương cung Cái kia một mặt toàn biển mảng lớn vườn Giờ phút này chính là một phương thình sự cảnh tượng. Vô số đại yêu tụ tập một chỗ. Ngay tải ngay đón thanh loan nhất tục đến nơi mà cầm đầu chi yêu. Đang ghể quải nửa nằm tại bảo tỏa bên trên. Buồn bực ngán ngầm gối lên cánh tay nhìn trời. Giờ gian cờ liên khẽ trao mày. Này yêu quả nhiên không tầm thường. Cảnh giới chỉ sợ không tải nhân tục bất kỳ bên nào thánh địa Tông chủ phía dưới hàn bất lãng nói. Phú lão sư. Cùng ngươi xó so đâu phở gian cờ liên ngạo nghế hử một tiếng. Chưa hề nói lời nói. Tần lôi cười một tiếng đương nhiên không bằng lão sư lợi hại. Nhưng là. Như cùng nhân loại thánh địa một giảng. Chúa tể một phương tất nhiên không phải cảnh giới cao nhất. Chiến lực người mạnh nhất. Bực này cao thủ tuyệt thí. Tất nhiên là tại nơi nào đó tiềm tu. Chúng ta cũng không thể khinh thường yêu tộc lực lượng. Vì quy quy mơ ăn Đám người đang cùng đại viên vương Cùng nhau chờ đợi bỗng nhiên liền nhìn chân trời Một đảo thanh quang lấp lóe Sau đó Đảo đảo thanh quang mù mịt tại toàn bộ biển trời ở giữa Phản phất là tài thương không cùng biển cả ở giữa Mở ra một phương thế giới mới tại vô thanh chỗ nghe kinh lôi đón lấy Một phương to lớn vô cùng Linh chu bảo toa đột nhiên phá vỡ Thư không mà ra Như chậm mà nhanh chạy mà tới Cách kia linh trụ phi toa Chính là một con to lớn màu xanh loan phượng tư thái Tất cả mọi người là trong lòng hơi động Biết xó chính chủ cuối cùng đã tới hàn bất lãng càng là kích động vạn phần Chỗ nào đâu chỗ nào đâu Hắn sướng cổ lên nhìn qua Muốn từ đó phát hiện chính mình thanh mai chúc mã từng tia hành tích Thanh loan linh chu chậm rãi hạ xuống Đại viên vương rốt cuộc khóe miệng dương lên Đứng lên. Tiện tay xước lên một thanh trường thương. Dường dưng hợp lý bên trong mà đứng. Cao giọng hô. Ngạo lai hốc hoan nghênh thanh loan vương đến đây làm khách linh Chu rơi xuống đất. Từ linh chu phía trên. Liền đi ra từng cái thước tha hẹn hẹn thanh âm. Mà cầm đầu một cái. Càng là tư thái ngàn vạn. Thanh lệ cao ngạo. Một phái hoàng giả phong phạm chính là. Bảy đại yêu tộc một trong. Thanh Loan tộc tộc trường, hòa phương quốc quốc chủ. Thanh Loan vương đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 351 táo bảo Thanh Loan. Hiện trường chém xếp Thanh Loan vương 7 đại yêu tộc 1 trong. Thanh Loan nhất tộc yêu vương nữ đế nàng chậm rãi đến. Một loại bá khí từ 4 phương 8 hướng. Đang lộ. Bên cạnh lộ. Bên trong lộ. Lộ ra ngoài đi ra tóm lại chính là bá khí 10 phần hàn bất lãng trông thấy thanh loan vương này mặt. Bỗng nhiên. Cả người đều sợ ngây người tần lôi cùng phong tích vũ liếc nhau. Nhị sư đệ hẳn là. Chính là nàng hàn bất lãng lầm bẩm nói ta, ta không biết. Ba người. Vậy ngươi kích động như vậy làm cái gì hàn bất lãng nói. Ta nhìn thấy nàng. Thật giống có một loại đặc biệt cảm thụ. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu phong tích vũ. Phi. Tần lôi cười cười, mặc dù hàn bất lãng nói như vậy, nhưng có lẽ... Cái kia thật sự chính là cố nhân trùng phùng thời điểm cảm giác. Liền giống với ngươi lần đầu tiên nghe được thích nghe ca, liền sẽ cảm giác đã đã nghe qua một dạng. Không hiểu cảm ứng. Thanh loan vương tại đông đảo nữ yêu chen chút bên dưới đi ra phía trước, khẽ gật đầu. Tạ ơn đại viên vương mới nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, lại đồng giảng mang theo không hiểu bá khí. Đại viên vương cũng cười cười, ngồi thanh loan vương vào chỗ, dưới tay nữ yêu cũng đều từng cách theo thứ tự mà ngồi. Đại viên vương liền cười nói. Ta lần này mời thanh loan vương đến đây. Tiếp tục muốn thương nhị kết minh sự tình tại cách này yêu vực bên trong. Ngoại trừ sao long nhất tục nhìn chầm chầm bên ngoài. Chúng ta còn lại lục đại yêu tục cũng là tranh đấu không ngừng. Nếu như nói sao long nhất tục thống trì hải dương. Cái kia thanh loan nhất tục thì là thống trì bầu trời. Mà tại cách này yêu vực trên đại địa. Ngũ đại yêu tục. Viên vương. Ngư mà. Liệt hổ. Thiên lăng. Hồ yêu thì là riêng phần mình hùng cứ một phương. Không ai nhượng ai. Ở trong đó cường đại nhất. Không hề nghi ngờ chính là ta viên vương nhất tục cùng Ngưu ma nhất tục rồi. Lúc đầu mọi người mặc dù tranh đấu, nhưng cũng có thể duy trì cơ bản cân bằng, nhưng là... Gần nhất. Cái kia Ngưu ma vương sẽ bỏ cùng tục ta ước định. Trắng trợn lôi kéo thiên lang. Hồ yêu hai tục. Nghe nói đác âm thầm kết làm đồng minh tiếp đó. Tất nhiên liền muốn trắng trợn tiến công ta viên vương nhất tục cách này toàn bộ yêu vực. Sắp thiên hạ đại loạn A. Thanh loan vương lạnh nhạt nói. Đại viên vương. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghe nói. ngươi cũng sống như vậy. Lôi kéo được liệt hổ vương. Hóa thù thành bản. Cộng đồng đối kháng Ngưu ma vương đại viên vương hơi xứng sờ. Sau đó cười nói. Không sai. Là có việc này. Nhưng là. Bọn hắn tam đại yêu tục hợp lực. Mà ta một phương này, lại là chỉ có ta cùng liệt hổ vương hai cái. Một khi chân chính khai chiến, tất nhiên là muốn rơi vào hạ phong cho nên. Thanh loan vương nói, cho nên ngươi mới muốn mời ta đến đây cùng ngươi viên vương nhất tục kết minh đúng vậy. Đại viên vương nói, giao long nhất tục tại hải ngoại. Mặc dù nhìn chầm chằm nhưng nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhúng chàm yêu vực. Bọn hắn cùng phiếu mưu tiên cắt tranh đấu duy trì liên tục mấy vạn năm còn lại lục đại yêu tục. Ngưu ma đắt lôi kéo thứ hai. Tam tục hợp lực. Nếu như chúng ta tam tục không đồng giảng đều là minh hữu. Chỉ sợ. Cuối cùng chính là bị ngưu ma vương tiêu diệt từng bộ phận tất cả mọi người không sống yên lành được nha. Thanh loan vương nghe trầm mặt một lát. Đại viên vương cho là nàng bị chính mình nói định bận biểu tiếp tục khuyên giải. Thanh Loan Vương không cần lo lắng kết minh sau đó địa vị vấn đề. Ta cùng con châu kia không giống nhau. Tất cả mọi người là mình khởi mình tỏa. Đến lúc đó đánh bại ngưu ma liên minh. Chúng ta lại nhất quyết sinh tử cũng không quan trọng Thanh Loan Vương nói. Đại viên Vương. Người ngược lại là thẳng thắn cực kỳ. Đại viên Vương đem súng trong tay có chút một xước Lặng lẽ cười nói. Ta không thích âm mưu tính toán. Kết minh sự tình cũng là xu thế tất yếu mà thôi. Không thể không làm. Thanh Loan Vương nói, xem ra kết minh mới là đường ra duy nhất. Đại viên Vương vui vẻ nói, nói như vậy, ngươi đồng ý Thanh Loan Vương, không ta cử tuyệt. Ủa, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ. Vì cái gì Thanh Loan Vương đứng lên, chắp hai tay sau lưng mà đứng, đưa lưng về phía đại viên Vương. Ngầm đầu quan sát bầu trời. Chính như như lời ngươi nói. Ta thanh loan nhất tộc bay lượn tại cửu tiêu phía trên. Không tranh quyền thế. Cũng không có người dám cùng chúng ta ở chân trời tranh phong. Đã như vậy. Cần gì phải cuốn vào cách này yêu vực đại địa trong tranh đấu vô duyên vô cứ tổn binh hao tướng đại viên vương trao mày. Nhưng là. Nếu là ngưu ma đạt được. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua thanh loan nhất tục thanh loan vương nói. Đến lúc đó lại nói rồi. Ta cũng muốn nhìn xem. Cái nào không có mắt yêu vương. Dám trên bầu trời cùng ta thanh loan nhất tục là địch lời này vừa nói ra. Bá khí bên cạnh để lọt. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ không khí trong sân vì đó cứng lại đại viên vương thương trong tay. Lặng yên nắm chặt thanh loan vương ánh mắt cũng sắc bén. Mắt thấy. Đàm phán không thỏa thuận. Tựa hồ liền muốn bộc phát một trận chiến đấu thế nào. Đại viên vương. Ngươi muốn cùng ta tộc khai chiến đại viên vương ánh mắt phát lạnh. Không phải bằng hữu. Chính là địch nhân Thanh Loan vương cười lạnh một tiếng. Cái kia. Ta ngược lại muốn xem xem bản lãnh của ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh Loan vương. Ngươi dám ở chỗ này đánh với ta một trận đây chính là ta ngạo lai hốt. Ngươi không sợ tất cả đến đây tục nhân toàn quân bị diệt. Táng thân nơi này sợ nhưng là... Ngươi muốn chiến. Ta liền chiến cho dù là chết mọi người nhất thời bị thanh loan vương khí thế trấn nhiếp. Cả kinh trởn mắt hốt mồm. Tần lôi vỗ vỗ hàn bất lãng bả vai. Nhị sư để thanh loan vương này tính tình cùng ngươi đang tương phản à. Ngươi là có thể tránh liền tránh, nên không xuất thủ lúc tuyệt đối sẽ không xuất thủ Cách này yêu vương lại là hoàn toàn không quan tâm Mặc kệ có nên hay không xuất thủ Cứng ép cũng muốn xuất thủ không thể không nói Hai người các ngươi ngược lại là thật xứng Hàn bất lãng cười hắc hắc À! Phải không ta ưu tú như vậy sao phở gian cờ linh hừ một tiếng Ngươi là từ đâu mà nghe được là đang khen ngươi đại viên vương lập tức sẵn tím mặt. Tốt. Thanh loan vương ta liền đến lãnh giáo một chút ngươi cầu chuyện miết bàn. Dục hỏa thiên hoàng đại thần thông thanh loan vương không chút nào yếu thí. Vậy ta cũng phải thử một chút đại viên vương thương quy lực đến tổt cùng như thế nào hai đại yêu vương một lời không hợp. Lập tức khai chiến đại viên vương thương trong tay. Là tuyệt phẩm đảo khí mà lại. Là đã vô hạn tới gần tiên khí đỉnh cấp tuyệt phẩm đảo khí hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên xước lên. Hung hăng một thương liền buộc ra ngoài một thương này. Nhất thời làm phải hư không phá toái. Thời gian đảo ngược đại viên vương này rõ ràng lại là cận chiến chém giết loại hình. Đối mặt nhân vật như vậy. Lẽ ra trước tiên lui tránh. Kéo dài khoảng cách tái chiến. Hướng chi thanh loan nhất tộc vốn là trên trời cao sinh linh, an hiểu nhất chính là gián tiếp xây dịch bay lượn cổ tiêu. Nhưng mà, thanh loan vương lại là một bước không lùi ngược lại tiến công nghênh đón tiếp lấy oanh lập tức. Một thương này, vậy mà thẳng tắp xuyên thủng thanh loan vương thân thể mọi người nhất thời một tiếng kinh hô đại viên vương nhất tộc chúng yêu thì là ha ha cuồng tiếu lên. Nhưng mà, sau một khắc, Quanh thanh loan vương quanh thân trợt bụng phát ra sông lên trời không hỏa diễm. Một đôi to lớn vô cùng dục hỏa phượng hoàng hai cánh. Bỗng nhiên ngang nhiên mở ra. Cái kia bị xuyên thủng thân thể bên trên. Bão phát ra đảo đảo sáng chói hỏa diễm. Tựa như thần minh giết thanh loan vương như là dục hỏa trùng sinh. Niết bàn mà quay về phượng hoàng. Vẫn như cũ không chút nào lui. Tiếp tục tiến công một kích này. Như thiên hỏa ráng lâm. Càn quét thiên hạ đại viên vương sắc mặt lập tức biến đổi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 352 nên không xuất thủ tuyệt không xuất thủ hàn bất lãng xuất thủ oanh một kích. Như là dục hỏa phượng hoàn toàn bộ tấn công mà lên. Đại viên vương trông thấy cách này có thể đủ hủy thiên diệt địa hỏa diễm cũng không khỏi phải kinh hồn táng đảm. Bỗng nhiên một cách né tránh. Tránh khỏi. Lập tức. Hỏa diễm trong nháy mắt kích phá đại viên vương phía sau nối cao vách đá tại cái kia to lớn trên vách đá sửng đứng Hiện ra một con hỏa diễm phượng hoàng hình thái thiêu đốt sâu vô cùng không thể thành tình trạng tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi Đại viên vương càng là nhú mày không thôi Thiên ngạo sơn này quan sát đến sườn núi cứng cỏi vô cùng Cho dù là đại viên vương của ta thương cũng chỉ có thể phá vỡ một cái hố mà thôi Thanh Loan Vương này một kích vẫy mà có thể đem vách đá thiêu đốt đến tận đây Đại Viên Vương từ đây không dám thất lễ. Lập tức cũng thúc rục toàn lực. Cùng Thanh Loan Vương kịch chiến tại một chỗ Thanh Loan Vương thi chuyển ra cửa chuyển Niết Bàn rục hỏa thiên hoàng đại thần thông. Lập tức hóa thân thành trong truyền thuyết sáng thí thần hoàng. Toàn thân dục hỏa. nhiễm không được. Mà thế công của nàng lại như bài sơn đảo hải. Gào thét mà tới. Đại viên vương lấy viên vương nhất tục chiến thiên đấu địa đại thần thông ứng đối. Đại viên vương trong tay thương càng là thi triển kín không kẽ hở. Nửa điểm trời hoàng thần hỏa đều không thể tới gần thân thể hai yêu một trận chiến này. Có thể nói là kinh thiên đồng địa. Nhưng mà. Cái kia thanh loan vương đại phát thần uy. Vậy mà phản phất là còn muốn thắng qua đại viên vương một bậc. Dần dần. Ngược lại là chế trụ sân nhà tác chiến Đại Viên Vương. Đại Viên Vương trên mặt rốt cuộc chảy xuống mồ hôi lạnh. Đúng lúc này. Viên Vương. Ta đến giúp ngươi một tay hàn bất lãng liền thấy. Một con mánh hổ vậy mà tử vư không mà ra. Bỗng nhiên chính là một đòn mãnh liệt. Hướng phía thanh loan Vương ngang nhiên chạm kích mà. Đi hoa. Thật hèn hả hai đánh một còn muốn đánh lén cái này mánh hổ. Đương nhiên chính là Đại Viên Vương Đồng Minh. Liệt Hổ Vương hắn mai phục tại ngay tại chỗ. Liền chờ đợi cách này tập kích một kích cho nên. Đi lên thi triển chính là Liệt Hổ Vương tuyệt ký oanh thanh loan vương bị đánh trúng. Lập tức hỏa diễm cũng bị chạm kích phá toái gần một nửa toàn bộ thân hình trời hoàng thần hỏa. Úi thế lập tức nhỏ đi rất nhiều. Liệt Hổ Vương Liệt Hổ Vương hóa thân hình người. Cười ha ha. Thế nào Thanh Loan Vương. Một kích này còn đủ sức lực sao Đại Viên Vương cũng thu hồi Đại Viên Vương thương. Gánh tải trên vai. Hắn khẽ mỉm cười nói. Thanh Loan Vương. Ngươi bây giờ đáp ứng cùng chúng ta đồng minh. Gắn liền với thời gian không muộn. Ta có thể hoàn toàn không so đo chuyện mới vừa phát sinh. Thanh Loan Vương cười lạnh một tiếng. Các ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ. Cũng xứng cùng ta thanh loan nhất tộc kết minh chết đại viên vương cùng liệt hổ vương liếc nhau Ngươi Ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hai cách là địch đừng nói là ngươi Liền xem như thanh loan nhất tộc đề nhất cao thủ đến đây Sợ là cũng không có bản sự này thanh loan vương cười lạnh Có bản lãnh hay không Muốn đánh qua mới biết được đại viên vương dẫn không kềm được Ngươi đơn giản chính là tên điên biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ Cũng muốn cùng hai người chúng ta tác chiến thanh loan vương cười Tên điên ngươi nói đúng xem chiêu nàng vậy mà thật sự Lấy một địch hay Lựa chọn tử chiến thoáng một cái Đám người cũng đều xem không hiểu rồi Phong tích vũ thở dài một tiếng Nàng dù là lá mặt lá trái Tạm thời đáp ứng bọn hắn Về sau lại đổi ý cũng không quan trọng Cần gì phải dạng này Dạng này Tần lôi nói Không không chịu chết sao phong tích vũ không có trả lời. Nhưng mọi người đều hiểu. Dù là thanh loan vương lợi hại hơn nữa. Nơi này là đại viên vương nhất tộc địa bàn. Không nói liệt hổ vương trở quyền. Coi như không có liệt hổ vương. Tiếp tục đánh súng ngạo lai quốc cao thủ xuất hiện. Sợ cũng tuyệt đối là cái chết nhưng là... Nàng thế mà không do dự chút nào. Liền lựa chọn chém giết tần lôi cũng thở dài. Hào kiệt cùng tên điên. Quả nhiên chỉ là cách nhau một đường mắt thấy Thanh Loan Vương lấy một địch hay. Mặc dù dũng mãnh không sợ. Nhưng cuối cùng vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong. Theo đại viên Vương một kích. Đại viên Vương thương lại lần nữa đâm trúng bờ vai của nàng. Một chùm hỏa diễm trong nháy mắt kích xạ mà bay. Tứ tán ra. Tượng trưng cho lực lượng của nàng cũng đang dần dần hạ xuống. Mà đại viên vương cùng liệt hổ vương hai người vây công lại càng thêm mãnh liệt tần lôi vừa muốn nhìn về phía hàn bất lãng. Hỏi một chút hắn nên làm cái gì? chợt liền thấy hàn bất lãng bỗng nhiên liền sông ra ngoài. a mẹ nó quá không biết xấu hổ hàn bất lãng giận mắng một tiếng. Lập tức phi thân liền sông ra ngoài tần lôi. Hòa! Nhị sư để thế mà chủ động sông ra phong tích vũ. Cái này! chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân. Hàn Bất Lãng bỗng nhiên dáng Lâm Yêu vực hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là một chiêu bất hủ chi kiếm. Bỗng nhiên chằm kích mà xa trong nháy mắt. Xé sách thương không, chém ra hư không. Phá toái vạn vật đại viên vương cùng liệt hổ vương giật nảy cả mình. Một cái né tránh không kịp. Hai người cùng nhau bên trong kiếm tam đại yêu vương đồng thời trợn mắt hốc mồm. Cùng nhau vô. Ngươi là ai hàn bất lãng cả giận nói. Gặp chuyện bất bình một tiếng sống. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ tam đại yêu vương nhìn một cái. Sắc mặt đều là nhất biến. Ngươi. Ngươi là nhân tục hàn bất lãng nói. Phải thì như thế nào thanh loan vương. Ngươi không có chuyện gì chứ thanh loan vương nhìn hắn liếc mắt. Khẽ trao mày. Nhưng không có sống vừa mới như vậy lỗ mãng. Khẽ gật đầu một cái. Đại viên vương cùng liệt hổ vương giận dữ. Thấp kém nhân tục. Dám tự tiện xông vào ta yêu vực xếp không tha lập tức. Hai yêu hợp lực một kích. Hướng phía hàn bất lãng liền bỗng nhiên trảm kích mà tới. Hàn bất lãng hừ lạnh một tiếng. Một đảo bất hủ pháp các ngưng tụ. Hóa thành thế gian mạnh nhất thuẫn. Phòng ngự mạnh nhất hàn bất lãng lực công kích hoặc là không phải mạnh nhất. Nhưng là luận phòng ngự. Độn thuật, đánh lén, ám toán. Những ngày hắn có thể xưng tổ tông ngoại trừ lý thiên sinh bên ngoài. Không người dám nghĩ làm đệ nhị. Hai yêu liên thủ một kích. Vậy mà không có phá vỡ phòng ngự của hắn thoáng một cách liền để hai đại yêu vương khiếp sợ không thôi. Thanh loan vương ngươi cũng là yêu tục. Ta yêu tộc đối mặt nhân tộc phải làm như thế nào giết không tha ngươi chẳng lẽ muốn mặc cho một cái nhân tộc cứu ngươi sao? Thanh Loan Vương lạnh lùng nhìn về phía Hàn Bất Lãng. Hàn Bất Lãng lập tức lấy làm kinh hãi. Không, không thể nào quả nhiên, sau một khắc. Thanh Loan Vương bỗng nhiên một kích liền đánh phía Hàn Bất Lãng lần đầu tiên trong cuộc đời ta làm việc tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi thế mà như thế đối đãi ta đại viên vương cùng liệt hổ vương lại là cười ha ha. Nhưng mà. Thanh loan vương một kích này nhìn như là đánh phía hàn bất lãng không nghĩ tới lại là giữa đường bóng nhiên biến hướng. Hung hăng hướng liệt hổ vương oanh dích mà đi cách này ai chịu nổi liệt hổ vương lập tức kêu thảm một tiếng. Nửa cái thân thể đều bị trời hoàng thần hỏa đánh chúng. Lập tức biến thành than nướng thịt hổ. Trận trận mùi thịt chi khí tràn ngập ra. Thanh Loan Vương. Ngươi Thanh Loan Vương cười lạnh một tiếng. Đây là báo ngươi vừa mới đánh lén mối thù Thanh Loan nhất tục. Chuẩn bị rút lui hàn bất lãng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Đến Thanh Loan Vương, ngươi ta kể vai chiến đấu Thanh Loan Vương bỗng nhiên lộ ra một cái phức tạp cực điểm thần sắc. Nàng ngoẻo đầu quan sát một trận hàn bất lãng. Tựa hồ có lời gì muốn nói chuyện gì muốn hỏi, nhưng cuối cùng không có nói ra. Bất quá, nàng lại là thái độ khác thường, nhẹ gật đầu, ôn nhu nói được. Thanh loan nhất tục đang bận ngăn cản truy binh, hướng phía Linh Chu Phương hướng mà đi. Nhưng mà các nàng trông thấy thanh loan phương cách biểu tình này. Lại là giật mình kêu lên thiên thọ A. Nữ vương đại nhân thế mà ôn nhu như vậy nói chuyện nha đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 353 hàn lãng cùng thanh loan chuyện xưa hàn bất lãng cùng thanh loan vương hai người kể vai chiến đấu Lập tức đại viên vương cùng liệt hổ vương lập tức không địch lại Thanh loan vương thực lực Vốn là tại đại viên vương cùng liệt hổ vương phía trên Lại thêm hàn bất lãng quái thai này Càng là chiến lực tăng vọt Hai người liên thủ Đánh cho Đại Viên Vương cùng Liệt Hổ Vương không ngừng kêu khổ. Mà tại hai người ểm hổ phía dưới đông đảo Thanh Loan nhất tộc tộc nhân cũng đều rốt cuộc lại lần nữa ngồi lên Linh Chu. Thế là, hai người vừa đánh vừa lui cũng tới đến Linh Chu phía trên, hộ tống tất cả tộc nhân rời đi. Giờ phút này, tần lôi mấy người cũng đều hiện thân, lên Linh Chu. Hàn bất lãng mỉm cười, đây là Đại Sư Huyên của ta Đại Sư Tẩu, vị này. Xem như nửa cách lão sư Thanh loan vương nhẹ gật đầu Đa tả ngươi vừa rồi xuất thủ cứu giúp Hàn bất lãng gãi gãi đầu Không, không cần khách khí Sau đó, hai người liền rơi vào trầm mặt Tần lôi cùng phong tích vũ liền nhìn xem Hai người thỉnh thoảng nhìn lén đối phương liếc mắt Quét mắt một vòng Nắm liếc mắt Nhưng là tự hồ cũng không dám xác định cái gì giống như Cho nên cũng đều không dám trước mở miệng nói chuyện Chàng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ Thật vất vả, rốt cuộc về tới Thanh Loan nhất tộc lãnh địa Thanh Loan vương buông xuống tất cả tộc nhân Dẫn hàn bất lãng đám người đi tới chính mình yêu vương cung Đi vào trong nội cung, nàng nhường hàn bất lãng bọn người vào chỗ Rốt cục nàng tựa hồ nhìn không được Gắt gao nhìn chầm chầm hàn bất lãng Mặt mũi tràn đầy khẩn trương Cùng vừa mới cái kia sát phạt quyết đoán thật sống điên cuồng một dạng yêu vương nữ đế đơn giản tưởng như hai người. Không đúng, hai yêu. Ngươi, ngươi có phải hay không hàn lãng hàn bất lãng nghe xong khẽ giật mình. Cái kia, ngươi có phải hay không ngao thanh loan hai người liếc nhau. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nhưng mà cũng đều kinh hỉ đến cực điểm. Ta là là ta lập tức. Hai người mãnh liệt đứng lên cầm tay của đối phương trong lúc nhất thời. Nhìn nhau không nói gì, dù có nước mắt ngàn dòng. Cũng không có. Nhưng cũng hết sức kích động rồi. Phong tích vũ nhìn không được hỏi. Hàn lãng nhị sư đệ. Ngươi không phải gọi hàn bất lãng sao hàn bất lãng ngượng ngùng cười một tiếng. Đi vào trong nhân thế sau đó. Ta vì nhắc nhở tự mình làm sự tình muốn ổn thỏa thận trọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên cho mình đổi tên gọi hàn bất lãng rồi. Tần lôi cười to. Ngược lại là 10 phần phù hợp nhị sư để phong cách hành sự A phong tích vũ cho tần lôi một cái ánh mắt. Tần lôi cũng ngầm hiểu. Nhị sư để củng cố nhân trùng phùng. Tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút đi đi thôi tích vũ. Ô, V, G, W, M. Lão sư ngài là không phải. Thờ gian cờ Linh lắc đầu, không muốn, ta muốn xem dịch Đám người Ngao thanh loan mặt đỏ lên, này nữ yêu vương lúc này lại phản phất là một cái tiểu cô nương một sảng Cái kia, không cần như vậy, chúng ta có lời gì đều có thể trước mặt mọi người nói Hàn bất lãng cũng bỗng nhiên gật đầu Tần lôi, à cái này Hàn bất lãng nói, không có việc gì, ngồi xuống đi đại sư huyên tốt, tốt a Hàn bất lãng liền nhìn qua Ngao Thanh Loan. Tựa như là Lý Thiên Sinh sư phụ đói bụng sau 18 ngày nhìn thấy ăn ngon một dạng. Thanh Loan, ngươi, ngươi vẫn tốt chứ Ngao Thanh Loan gật gật đầu tốt, ngươi đây ta. Cũng rất tốt. Sau đó hai người liền trầm mặt. Phong tích vũ thực sự nhìn không được. Thế là vo khan một cách nói. Cách kia. Nhị sư đệ. Lúc trước các ngươi là thế nào thất lạc hàn bất lãng thở dài một tiếng. Ban đầu ở quy khư chi địa. Hai chúng ta bị phụ thân ta. Cũng chính là quy khư chi chủ lão gia họa kia truy sát. Một đường đảo vong. Cũng không biết. Làm sao lại tiến vào một cái trận pháp truyền tống bên trong. Lúc ấy hai chúng ta cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Trực tiếp liền đi vào. Không nghĩ tới. Lại trở thành một lần cuối. Ta bị truyền tống đến huyền thiên đảo Tông phủ cận một cái thôn nhỏ, mà Thanh Loan. Thanh Loan ngươi đây ngao Thanh Loan cũng thở dài một tiếng. Ta bị truyền tống đến phiếu Miu Chi Hải bên trên một hòn đảo nhỏ bên trên, nơi đó. Chính là giao long nhất tộc địa bàn. Hàn bất lãng giật mình, khó trách ta một mực tìm không thấy ngươi, nguyên lai like ngươi. Ngao Thanh Loan gật đầu nói. Đúng vậy à. Ta đi vào phiếu Miu Chi Hải. Thật vất vả mới chầm rãi sống sót. Lúc đầu cũng dự định đi tìm ngươi. Nhưng là thiên hạ to lớn. Thật sự là không thể nào tìm lên. Thế là ta liền muốn. Đi phiếu mưu tiên tắc tu hành. Học tốt thần thông lại đi ngươi tìm kiếm tung tích. Ta cũng nghĩ như vậy cho nên mới đi huyền thiên đảo Tông Ngao thanh loan nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ tiếc. Đến phiếu mưu tiên tắc nhập môn khảo hạc thời điểm. Lúc đầu tư chất của ta độ cao Nghe nói là bọn hắn mấy trăm năm qua cũng không gặp Chỉ sợ trực tiếp thăng nhiệm đệ tử chân truyền cũng chưa biết chừng Nhưng là Đến một cửa cuối cùng Bọn hắn lại phát giác Trên người của ta chảy xuôi yêu tục huyết mạch mà lại Là sao long nhất tục huyết mạch phiếu miêu tiên cắt cùng sao long nhất tục là tử định Chính là phiếu miêu chi hải bên trên hai đại bá chủ Lẫn nhau tranh đấu vài vạn năm Không ngừng không nhỉ Đương nhiên sẽ không cho phép một cái dao long huyết mạch người tiến vào Thậm chí Lúc ấy bọn hắn liền muốn xử tử ta Lấy trừ hậu hoạn chỉ bất quá Lúc ấy giao long nhất tục đột nhiên đột kích Toàn bộ phiếu miêu tiên cắt hốn loạn tưng bừng Cho nên chưa kịp ra tay Hàn bất lãng lau mồ hôi Vậy thì thật là vạn hạnh a Ngao thanh loan cười nói Cũng không phải may mắn. Nhưng thật ra là giao long nhất tộc vốn chính là phiếu miêu tiên cắt có dấu gian tế. Hắn phát giác ta có được giao long huyết mạch. Mà từ chất cực kỳ cao sau đó. Lập tức thông chi giao long vương. Cho nên bọn hắn mới tiến công phiếu miêu tiên cắt. Mục đích đúng là vì cứu ta ra ngoài. Thì ra là thế. Thế nhưng là. Nói như vậy. Ngươi không phải cần phải tại Giao Long nhất tục sao làm sao sẽ đi vào Thanh Loan nhất tục. ma lại. Hơn nữa còn trở thành Thanh Loan nhất tục nữ vương ngao Thanh Loan thở dài một tiếng. Ta bị Giao Long vương cứu được sau đó. Hắn cũng phát giác huyết mạch của ta mặc dù cũng không thuần khiết Nhưng tư chất lại là vạn phần cao siêu. Cho nên truyền thủ cho ta các loại đỉnh cấp thần thông yêu pháp. Làm ta pháp lực tiến nhanh. Nhưng là Mục đích của hắn Lại là muốn ta xâm nhập yêu vực Trở thành hắn nổi ứng thì ra là thế Thế nhưng là trên người ngươi sao long huyết mạch Chẳng lẽ sẽ không bị yêu vực phát hiện sao Ngao Thanh Loan nói Chính như ta vừa mới nói Trên người của ta là có sao long huyết mạch Nhưng là cũng không thuần túy Nói đúng ra Ta huyết mạch trong cơ thể có hai loại Giao Long cùng Thanh Loan hỗn hợp, cho nên mới có thể thuận lợi lẫn vào Thanh Loan nhất tục. Tần Lôi nói, cái này có thể kỳ, tại sao phải đồng thời có được hai đại yêu tục huyết mạch hẳn là cha mẹ của ngươi theo thứ tự là sao Long cùng Thanh Loan nhất tục Ngao Thanh Loan lắc đầu. Đại sư Huyên nói sai rồi, đương nhiên, dựa theo lẽ thường suy đoán đúng là như thế, nhưng ta cùng hàn lãng. À, bây giờ gọi hàn bất lãng đúng không hai người chúng ta là tử quy khư chi địa tới. Nơi đó ra đời sinh linh cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo phụ mấu huyết mạch giáng sinh mà lại tương đương hỗn loạn. Hoặc là nói cơ hội là ngẫu nhiên tính chất. Chính là bởi vì là nơi khởi nguồn. Cho nên mới đã bao hàm đủ loại khả năng. Nơi đó, phản phất như là sinh linh đàn sinh một cách ngọn nguồn. Có được tự đoan biến hóa cùng hỗn loạn. Chỗ tối lý thiên sinh nhìn không được cảm thán cái này. Cái này hẳn là chính là lượng tử trạng thái sinh vật hàn bất lãng cũng gật đầu nói. Quy thư chi địa đích thực là như thế này ngao thanh loan nói. Ta huyết mạch trong cơ thể. Chủ yếu nhất chính là sao long cùng thanh loan hỗn hợp. Mà hàn bất lãng thể nội. Cũng tồn tại nhân tộc cùng yêu tục hai loại huyết mạch. Nói một cách khác. Hắn chính là Lý Thiên Sinh Người Nhân yêu đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 354 3 năm sau lại 3 năm Ngao Thanh Loan nói Hắn chính là hai tộc nhân yêu hốn huyết Cũng có thể học tập yêu Pháp Đến yêu vực cũng khó có thể bị phát hiện Tần Lôi nói Vậy chúng ta làm sao vừa đến yêu vực liền bị phát hiện là nhân tộc rồi phong tích vũ cười nói Đó là hai người chúng ta khí tức A Hàn bất lãng gãi gãi đầu. U Vinh Quy Quy Mơ Ta cũng muốn yêu tộc huyết mạch chính ta lại là không biết. Ngao thanh loan cười nói. Đó là ngươi chưa có tiếp xúc qua yêu tộc. Ta ở chỗ này lớn lên. Hồi tưởng lại khi còn bé thời gian. Hơi vừa suy đoán. Liền phát hiện trên người ngươi cũng có hai tộc nhân yêu huyết mạch rồi. Ta là sao Long cùng Thanh Loan hai đại yêu tục hốn huyết. Mà ngươi là nhân tục cùng Giao Long nhất tục hốn huyết. Hàn bất lãng. Ha ha. Vậy ta có cơ hội ngược lại là có thể học một ít long tục pháp thuật ngao Thanh Loan cười nói. Ta có thể dạy ngươi. Vậy thì tốt quá ấy. Thanh Loan. Ngươi vừa mới nói. sao Long vương để cho ngươi đến yêu vực nổi ứng. Thế nhưng là. Liền xem như dạng này. Ngươi, ngươi cũng không cần lăn lộn đến thanh loan vương địa vị A ngao thanh loan thở dài một tiếng Lúc trước đã nói xong là 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, rất nhanh liền 10 năm rồi Sau đó từng cách 10 năm trôi qua, ta, tư chất của ta quá cao, mà lại xuất thủ lại tàn nhẫn Ngươi biết, chúng ta quy khư chi địa ra đời đều là như thế xếp ra tới Kết quả vừa không chú ý, địa vị tại Thanh Loan nhất tộc càng ngày càng cao. Còn không có trở giao Long Vương chân chính tiến công yêu vực. Ta bất chi bất xác đã trở thành Thanh Loan Vương chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều là nhìn nhau hãi nhiên. Nhưng là ngấm lại thật sống lại có chút buồn cười. Phong tích vũ nhìn không được thở dài nói. Nhị sư đệ, ngươi vị này Thanh Mai trúc mã Thanh Loan cô nương. Tư chất là có bao nhiêu yêu nghiệp à? Hàn bất lãng cười đắc ý, dù sao là bằng hướng của ta, tư chất đương nhiên cùng ta không phân cao thấp rồi. Ngao thanh loan thở dài một tiếng. Kết quả, ta về sau đó là đâm lao phải theo lao. Cơ hồ cũng liền quên giao long nhất tục nổi ứng thân phận. Hết sức chuyên trú bắt đầu làm thanh loan vương của ta đến. Dù sao, ta căn bản chính là lớn lên ở thanh loan nhất tục. Nơi này đã trở thành nhà của ta. Nhưng là. Ta dù sao lại thổ Giao Long Vương Đại An. Hắn chẳng những cứu mạng ta. Càng truyền thổ cho ta thần thông pháp lực. Ta mới có thể tải cách này hỗn loạn không chịu nổi yêu vực sống sót. Cho nên. Gần nhất yêu vực đại loạn. sao Long Vương tiến công yêu vực kế hoạch cũng rốt cuộc nâng lên nhập trình. Ta lại càng phát mâu thuẫn trùng điệp đứng lên. Ta. Ta. Lại là không biết nên làm thế nào mới tốt Phong tích vũ tâm tư cẩn thận Vội nói Hẳn là Thanh loan tỉ tỉ liều mạng như thế đấu pháp Cũng là tổn lấy một loại xong hết mọi chuyện tâm thái sao ngao Thanh loan nhìn nàng liếc mắt Cười khổ một tiếng nói Tích vũ mùi mùi quả nhiên thận trọng như ở trước mắt Ta đích xác có mấy phần ý nghĩ như vậy Mặc dù nói Ta trời sinh tính tình chính là như vậy Sát phạt quyết đoán Từ trước tới giờ không sẽ lề mề trầm chạp do dự Nhưng là gần nhất Loại này xu thế càng phát ra mãnh liệt Có đôi khi Thậm chí có một loại bản thân hủy diện xúc động Bởi vì ta không muốn kẹp ở giao long nhất tục cùng thanh loan nhất tục thế tất sẽ tới xung đột ở giữa Thống khổ không chịu nổi Hàn bất lãng vội nói Thanh loan Ngươi cũng không muốn nghĩ quẩn a ngao thanh loan nở nụ cười xinh đẹp. Sẽ không. Ta làm lại như vậy bởi vì sinh không thể luyến. Nhưng là bây giờ. Ta tìm được ngươi. Làm sao còn sẽ cam lòng từ bỏ tính mệnh bất quá. Bất lãng. Ta vừa mới nhìn ngươi xuất thủ. Không nghĩ tới thần thông pháp lực tựa hồ còn ở trên ta. Ngươi những năm này đến cùng là làm sao qua được hàn bất lãng cười đắc ý. Đem kinh nghiệm của mình cũng đã nói một trận Ngao Thanh Loan giật mình nói Nguyên lai ngươi vậy mà bái vị kia tiên sư đại nhân vi sư khó trách khó trách Tần lôi nói U Vinh Quy Quy Mơ Các ngươi yêu vực cũng biết sư phụ uy danh Ngao Thanh Loan thở dài Tiên sư đại nhân lý thiên sinh tục danh Ai không biết Cái nào không hiểu tần lôi cùng hàn bất lãng nghe được nàng như vậy tôn sùng sư phụ. Cũng đều đều đắc ý. Phong tích vũ lại nhìn không được cảm khái. Vì cái gì hai người cắt ngươi? Một cái cẩn thận quá độ. Mọi chuyện cẩn thận. Một cái lại là sát phạt quyết đoán. Tựa như tìm chết đồng dạng là tử quy khư chi địa đi ra hai người. Làm người tranh lệch làm sao lớn như vậy chứ ngao thanh loan nói. Quy khư chi địa mạnh được yếu thua. Không dạng này làm sao còn sống hàn bất lãng nói. Quy thư chi địa mạnh được yếu thua. Không dạng này làm sao còn sống hai người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó hai người cùng nhau thở dài. Đây đều là mệnh A. Phong tích vũ mỉm cười. Các ngươi hai cái thật sự là tuyệt phối A. Hai người hơi đỏ mặt. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có yêu đến báo. Yêu vương đại nhân đại sự không ổn thanh loan vương biến sắc Không có khe hở hoán đổi Lập tức khôi phục vương bá chi khí chuyện gì nhé nhé nhé trên biển bá chủ giao long nhất tục Thật giống đánh tới nha cái gì thanh loan vương sắc mặt so gặp vượt còn khó nhìn hơn Bịt một tiếng ngã ngồi tại yêu vương trên bào tỏa Nàng trầm mặt hồi lâu rốt cục thở dài một tiếng nói nên tới cuối cùng sẽ đến A Hàn bất lắng lại đứng lên Thanh loan, thuận theo ngươi bản tâm đi làm liền tốt, đừng sợ, có ta ở đây ngao thanh loan nhìn hắn liếc mắt, bỗng nhiên hút mắt hơi đỏ lên, bất lãng nếu như những năm này ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta thật là tốt biết bao a hai người lập tức hút mắt đều đỏ, liền liền tần lôi cùng phong tích, vũ cũng nhìn không được cảm khái, lặng lẽ sắt nắm chặt hai tay, sờ gian cờ liên cũng muốn nắm, Khắp nơi nhìn một chút Không có vật gì Không khỏi buồn từ đó tới Ngao Thanh Loan đi xuống yêu vương bảo tỏa Rắc hàn bất lãng tay Tốt, đã có ngươi câu nói này Cái gì thiên băng địa liệt ta cũng không sợ Đi Chúng ta đi chiếu cố cái kia giao long vương tốt Một đoàn người đi ra Thanh Loan vương cùng Đi tới ngoài đại điện Vừa ra cung Liền thấy trên đường chân trời Một chiếc to lớn vô cùng thuyền sồng Từ phiếu miêu chi hải phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đến. Muôn hình vạn trạng. vàng bạc cuồn cuộn. Toàn bộ thanh loan nhất tục lập tức đề phòng kỹ hơn một phái khẩn trương bộ ráng. Ngân chiến thanh loan nhất tục yêu binh yêu tướng đều đã ngưng thần ứng chiến, làm xong chuẩn bị cuối cùng. Nhưng mà. Làm thuyền rồng đến chân trời tiếp cận thanh loan nhất tộc chu thiên kết giới thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở thuyền rồng đầu thuyền. Chính là giao Long Vương tần lôi bọn người nhìn về phía người này. Cái danh sưng này bảy đại yêu tộc đề nhất yêu nam nhân. Nam yêu phản phất. Hắn đứng tại thuyền sông đầu thuyền. Nhưng thật giống như che đẩy toàn bộ thương không một dạng loại uy thế này. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phô thiên cách địa. Đập vào mặt. Phản phất hóa thành thực chất. mãnh liệt gào thép. Bàng bạc cuồn cuộn. Long uy phở gian cờ liên nhìn không được cao mày nói Đây chính là sao long nhất tục trong truyền thuyết tu luyện tới cảnh giới trí cao thiên long uy nghiêm sao chỉ là nam nhân này vừa xuất hiện Toàn bộ thanh loan nhất tục lập tức đều như lâm đại định Tất cả mọi người bị cố này long uy chấn nhiếp Cả đám đều kinh hồn táng đảm thanh loan vương đón cố này uy nghiêm Lại là không có chút nào rút lui sao long vương Giao Long Vương đứng chắp tay, mỉm cười Thanh Loan Vương. Ngao Thanh Loan lạnh nhạt nói, xin mời. Được, Ngao Thanh Loan mở ra chu thiên ghét giới, bỏ mặt thuyền rồng đi thuyền mà tới. Yêu Vương đại nhân cách này. Thanh Loan Vương lạnh nhạt nói, không sao, ta tự có huyết đoán. sao Long Vương rơi xuống đất. Quan sát bốn phía. Khẽ mỉm cười nói, không hổ là trưởng ngự thương không Thanh Loan nhất tục. Quả thật cao minh quá khen. sao Long Vương. Cho mời. Được. Thế là đám người cùng nhau đi tới Thanh Loan Vương cung trong nội điện. sao Long Vương nhìn một cái tần lôi. Hàn bất lãng. Phong tích vũ. Phở gian cờ liên những người này. Khẽ trao mày. Nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì. Chờ đến nội điện. Giao Long Vương lập tức đổi phó sắc mặt. Thanh Loan. Thời cơ đã tới như thế nào theo ta cùng nhau. Hủy diệt thanh loan nhất tộc đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 355 bất lãng vơ. Sợi. Long vương đại nhân ngao thanh loan sắc mặt kịch biến. Long vương đại nhân cách này. Giao long vương cười lạnh một tiếng. Thế nào thanh loan, ngươi không nỡ rồi hả ta. Giao long vương cả giận nói. Hừ. Ngươi cũng không nên quên. Tính mạng của mình là ai cứu được là ai đem ngươi từ phiếu miêu tiên cắt những cái kia thấp kém nhân tục trong tay đem ngươi cứu ra là ai truyền thụ cho ngươi long tục thần thông tuyệt học nuôi dưỡng ngươi lớn lên là ai để cho ngươi tại cách này hỗn loạn không chịu nổi yêu vực còn sống sót thế nào hiện tại ngươi cánh cứng cắp rồi trở thành chúa tể một phương rồi liền muốn vong ăn phủ nghĩa Không để ý năm đó ước định sao ngao thanh loan thân thể run nhẹ nhẹ Ta Giao Long Vương cả giận nói Ta cái gì ta ngươi như làm không được Ta hà tất bỏ ra lớn như vậy tâm tư đến bồi dưỡng ngươi cho tới bây giờ Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta long tục hay sao ngươi nếu có tâm tư này Giết không tha ngao thanh loan bình tĩnh lại Long Vương đại nhân Không sai Ngươi là cứu mạng ta Cũng truyền thủ cho ta thần thông, để cho ta có thể bình yên tồn sống đến bây giờ nhưng là, những năm gần đây, ta cũng vì ngươi mật báo, truyền rất nhiều trọng yếu tin tức. Nếu không ngươi hôm nay tiến vào yêu vực đều chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù không kịp ăn cứu mạng của ngươi, nhưng ta cũng vẫn luôn tải báo đáp. Nhưng ta cả đời này trăm năm cơ hồ đều là tại Thanh Loan nhất tục trưởng thành lớn lên nơi này. Đã trở thành nhà của ta. Những cái kia phía ngoài Thanh Loan tục nhân. Không chỉ là đồng tục. Đồng tung. Càng là người nhà của ta ta không có khả năng đối người nhà của ta đồng thủ. huống chi. Ta là bọn hắn vương nếu như ngươi cảm thấy ta vong ăn phụ nghĩa. Ta có thể đem đầu này tính mệnh trả lại cho ngươi. Ngươi tùy thời có thể lấy lấy đi nhưng là Ngươi nếu muốn thanh loan nhất tục xuất thủ Xem như thanh loan vương Ta tất cùng ngươi không chết không thôi Giao long vương giận dữ Bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy ngược Ngược ngươi cách này nho nhỏ hốn huyết long trùng Lại dám phể chủ đáp như vậy Loại này phản đồ Không lưu cũng được ngươi muốn chết rất tốt Ta hôm nay liền thành toàn ngươi trước hết xếp thanh loan vương Lại diệt Thanh Loan nhất tộc, Sao Long Vương lập tức liền muốn xuất thủ. Ngao Thanh Loan nhắm mắt đợi chết. Sao Long Vương vừa ra tay, quả nhiên chính là tất sát nhất kích Sao Long nhất tộc trí cao thần thông. Cửu Tiêu Thông Thiên Hóa Long chân quyết bỗng nhiên một kích, bàn tay hóa thành kim long ngũ trảo, mãnh liệt xé sách thương không, hướng phía Ngao Thanh Loan một trảo hung hăng oanh kích mà đi, Ngao Thanh Loan vậy mà không tránh không né. Nhắm mắt chờ chết Đương nhiên Hàn bất lãng tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy Hắn nổi giận gầm lên một tiếng Lập tức xuất thù Bỗng nhiên một trưởng đánh ra hàn bất lãng căn cơ Cảnh giới Lực lượng Chiến lực Đều không hề nghi ngờ Là lý thiên sinh các đệ tử bên trong số một huống chi là cái này ra sức Cuồng nổ Liều chết một kích lập tức Thiên địa phá toái Tư không tàn mát Pháp tắc tàn lụi Thời gian đảo ngược oanh một trường ra Vậy mà đem sao Long Vương đánh chúng bay ngược mà quay về Bỗng nhiên đụng ngã Lan Vương cung vách tường chật vật không chịu nổi cái gì Sao Long Vương bỗng nhiên ốm tay áo vung lên Đem tất cả đất đá tán đi Cả người bay lượn mà đến Lần nữa rơi xuống ngao thanh loan cùng hàn bất lãng hai người trước người Hắn bỗng nhiên gắt gao nhìn chầm chầm hàn bất lãng Tức giận nói Thanh Loan Đây là người nào ngao Thanh Loan nói Hắn là ta Ta Hàn bất lãng cười lạnh nói Ta là nàng đi qua cố nhân Hiện tại bằng hữu Tương lai lão công lời này vừa ra Không nói sao Long Vương Tần lôi phong tích vũ phở gian cờ liên Tăng thêm ngao Thanh Loan chính mình Đều là giật mình kêu lên Tần lôi, ai, nhị sư đệ Liền Liền trực tiếp như vậy sao ngao thanh loan cũng là đỏ mặt lên Lập tức một cách đường đường nữ yêu vương thế mà thật sống một cái thẻn thùng thiếu nữ một dạng Giao long vương giận dữ Thứ gì dám trở ngại ta long tục làm việc Hạ chàng chỉ có một con đường chết ta vừa mới nhất thời không quan sát Thế mà bị ngươi đánh lui Lần này ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hồ rồi cử tiêu thông thiên hóa long chân quyết thức thứ hai thương long phá thiên kiếm hàn bất lãng hừ một tiếng. Ta bất hổ nhất kiếm hai người đều bảo phát ra mãnh liệt kiếm ý. Kiếm chiêu chưa ra. Kiếm ý đã mãnh liệt đụng nhau oanh dích. Bột phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng cùng uy nghiêm. Mà khi cái kia một đảo thương long bình thường kiếm thế, cùng hàn bất lãng bất hủ kiếm thế suốt cuộc gặp nhau thời điểm, toàn bộ thanh loan vương cung bên trong, lập tức bảo phát ra trước nay chưa có oanh minh oanh may mắn cái này trong vương cung. Có cường đại nhất cứng sắn nhất thủ hộ kết giới chấn thủ. Nếu không, chỉ là hai người một kích này, chỉ sợ toàn bộ vương cung đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát hàn bất lãng cũng nhìn ra được. Cái này thủ hộ tiết giới đều lung lay sắp đổ. Không khỏi thay ngao thanh loan đau lòng. Thế là hắn hô to một tiếng. Có bản lính ngươi đi ra đánh đừng đánh xấu nhà ta thanh loan đồ vật hắn nói xong lập tức bay lượn mà ra. Trong chốc lát đã đến vương cung bên ngoài. Luận độn pháp chi thuật. Ngoại trừ lý thiên sinh. Thiên hạ ai có thể bị kịp được hàn bất lãng sao long vương cũng lấy làm kinh hãi. Đối phương nói chuyện mặc dù làm giận Nhưng là thân pháp này Cái này độn thuật Tốc độ này Đích thực là kinh khủng tuyệt luôn Không thể khinh thường hắn nổi giận gầm lên một tiếng Thi chuyển ra dòng bơi thiên hạ thân pháp Cũng bay lượn mà ra Người giữa không chung Đã phát ra chiêu thứ ba nhìn ta tuyệt chiêu cổ tiêu thông thiên hóa long chân quyết thức thứ ba Thương long ngạo thế cùng sát kiếm hàn bất lãng mắng to một tiếng Quá tự kỷ rồi kiếm chiêu trong tay lại là càng không lưu tình mãnh liệt thôi động Từng đạo ẩm chứa sáng sinh cùng luôn hồi chân ý kiếm thế ấm vang nổ bắn ra mà ra mọi người không khỏi thất kinh đúng thế Sáng sinh pháp tắc cùng luôn hồi pháp tắc khó Chẳng lẽ nói Nam nhân này đã đột phá luôn hồi cảnh giới tần lôi mặc dù là đại sư Hương Nhưng là cái này nhị sư để tính tình ai cũng biết Xưa nay sẽ không chân chính đem lá bài tẩy của mình bại lộ ra Chính hắn nói mình là tầng thứ hai thời điểm Người khác chỉ biết cho là hắn là tầng thứ nhất Nhưng là đánh tới lực lượng lại là tầng thứ ba Nhưng mà trên thực tế Hắn khả năng tại 18 tầng cho nên Nhìn thấy hàn bất lãng tựa hồ vậy mà đã đột phá luôn hồi cảnh giới Tần lôi mặc dù hơi ginh hãi Nhưng sau đó lại cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái. Hàn bất lãng một kiếm này. Sáng sinh cùng luôn hồi hai thì vần quanh. Trong nháy mắt sao Long Vương cái kia cuồng mánh bá đạo. Không ai bị nổi kiếm thế. Lập tức liền dễ như trở bàn tay bình thường. Từng khúc băng liệt tan giã. Hóa thành vỡ nát cái gì dao Long Vương quá sợ hãi. Nhưng mà còn đến không kịp giật mình. Hàn bất lãng kiếm chiêu đã đi tới trước người nguy cơ thời điểm sao long vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cở tiêu thông thiên hóa long chân huyết thức thứ tư thương long bất diệt kim thân áo nghĩa thần thông quá dài hàn bất lãng cũng là gầm lên giận dữ Kiếm thế tiến. sát Ẩm vang một tiếng. Sao long vương kim thân lập tức cáo phá. Bỗng nhiên một kiếm Ẩm vang xuyên thủng thân thể của hắn tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần. Cái kia giao long vương càng là vừa sợ vừa giận nhưng yêu tục thân thể vốn là phương thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Mặc dù bị xuyên thủng một cái kinh khủng huyết động. Nhưng giao long vương thế mà cũng không ngã xuống tiểu tử. Người muốn chết cầu tiêu thông thiên hóa long chân huyết thức thứ năm tất sát nhất kích vạn long triều tông hàn bất lãng gầm thép. Người đây rõ ràng là đạo văn như lai thần trưởng mệnh danh pháp lão tử vui lòng đồ để của ta đều là nhân vật chính 13 chương 356 yêu vực tranh phong. Huyện hoàng thương long giao long vương đánh ra vạn long triều tông lập tức. Phản phất có ngàn vạn đạo thương long thân ảnh. Bay lượng cửu tiêu phía trên. Dương nhanh múa vút. Xé sách tư không mà tới. Lực lượng to lớn quả nhiên là kinh thiên địa. Khiếp vụ thần hàn bất lãng cũng không nhìn được khẽ nhú mày Tốt chi tiết Vẫn là vô dụng hàn bất lãng đánh ra thần thông của mình Hắn cái này gặp được ngao thanh loan sau đó Lại ra tay thật giống phong cách đều có biến hóa Đại khai đại hợp Lại không lưu thủ Toàn lực thế công nhường giao long vương cũng vì đó sợ hãi Dù sao Ai cũng không nghĩ ra cái này nhìn bình thường thường thường không có gì lạ hình dáng không gì đặc biệt nam nhân Thế mà tuổi còn trẻ như thế liền đạt tới sáng sinh thậm chí luôn hồi cảnh giới đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi hàn bất lãng đánh cho sao long vương từng bước lui lại Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đều chảy ra Rốt cuộc Hắn một chiêu trọng kích Đem sao long vương đánh cho kêu thảm một tiếng Một ngụm máu tươi phun ra rao long vương vừa kinh vừa sợ. Che ngực oán hấn nói. Tốt tốt tốt thanh loan. Ngươi bây giờ có mấy chỗ dựa rồi. Liền chuẩn bị không để ý ăn nhân cứu mạng của mình. vong ăn phụ nghĩa đúng a ngươi cho rằng. Có thể có cao thủ trở trận. Đánh bại ta. Liền có thể giải cứu thanh loan nhất tục này vận mệnh nếu ta rao long tục quy mô tiến tung. Đừng nói ngươi thanh loan tục. Chính là toàn bộ yêu vực, sợ rằng cũng phải sụp đầu ngao thanh loan biến sắc. Long vương đại nhân, ngươi muốn đối phó liền đối phó ta tốt. Không nên đem toàn bộ thanh loan nhất tục đều tính cả thanh loan nhất tục vốn là phải là của ta vật trong bàn tay ta vì cái gì không tính cả ngươi cùng cái này cả một cái yêu tục. Đều muốn diệt vong mà cái này, chính là ta giao long nhất tục đạp vào yêu vực khối thứ nhất bàn đạp ngao thanh loan rốt cuộc sận dữ. Long Vương Ta đích xác là thổ ngươi ăn cứu mạng Nhưng là ta đã cứu ngươi đã giúp ngươi tốt nhiều lần Nếu là luận ăn tình Đã từ lâu trả qua rồi cho dù là mệnh Ta đều có thể cho ngươi nhưng là Ngươi muốn đồng thanh loan nhất tục Ta xem như thanh loan vương Tuyệt không đáp ứng sao Long Vương cũng cả giận nói Rất tốt ngươi rốt cuộc lộ ra nguyên hình Cùng ta vạch mặt rồi vậy hôm nay Thanh loan nhất tộc này liền đã diệt đi giao long vương ra lệnh một tiếng đông đảo giao long tộc yêu binh yêu tướng. Lập tức nhao nhao nổi sần gầm lên một tiếng. Cùng nhau hiện thân chúng yêu nghe lệnh. Hôm nay theo ta cùng nhau. San bằng thanh loan nhất tộc ngao thanh loan nhìn hàn bất lãng liếc mắt. Cười khổ một tiếng nói. Xin lỗi bất lãng. Chúng ta vừa mới trùng phùng liền để ngươi lâm vào loại cuộc diện này. Hàn bất lãng cười kha kha Yên tâm đi thanh loan ta đi theo sư phụ ta. Kinh lị không biết bao nhiêu mưa gió. Cở tử nhất sinh cuộc diện đều là chuyện thường ngày hôm nay điều bộ này. Đều là nhỏ tràng diện. Nhỏ tràng diện tần lôi. Nhị sư để gặp cô nương liền miệng cũng bắt đầu không thành thật rồi. Phong tích vũ thở dài. Đây chính là thích sao hàn bất lãng. Tần lôi. Phong tích vũ. Thở gian cờ liên. Gạt ra trận thế Tự nhiên là chuẩn bị giúp Ngao Thanh Loan nganh định Ngao Thanh Loan thở dài một tiếng Vừa muốn cử tuyệt bỗng nhiên Một thanh âm truyền đến Thanh Loan Làm việc như vậy lề mề chậm chạp Cách này cũng không giống như là phong cách của ngươi a Ngao Thanh Loan quay đầu nhìn lại Không khỏi lấy làm kinh hãi Huyền Hoàng bà bà đám người cũng cùng nhau quay đầu liền thấy một cái tuổi già sức yếu Chống một con quải trưởng đầu dòng bà bà. Chậm rãi đi ra. Cảm giác kia. Thật giống như nào đó đại gia tộc buôn xem chấp chính lão thái quân một dạng. Nhưng mà tần lôi cùng hàn bất lãng bọn người nhìn một cái. Liền đều nhớ mày. Biết rõ lão thái thái này tuyệt không đơn giản ngao thanh loan vội nói. Đây là ta thanh loan nhất tộc bối phần cao nhất. Cũng là tu vi sâu nhất lão tổ Tông Chúng ta đều tôn xưng là huyền hoàng bà bà Giao Long Vương gặp nàng xuất hiện. Cũng lấy làm kinh hãi. Hừ, không nghĩ tới liền ngươi lão bất tử này cũng kinh động đến may mà ta đã sớm chuẩn bị vừa mới nói xong. Cái kia thuyền rồng phía trên, cũng rơi xuống một thân ảnh. Thương Long Tổ Sư Hiển Nhiên, đây là hai đại yêu tộc cường đại nhất Thái Thượng Trưởng Lão xuất động. Giao Long Vương tử mang thương Long Tổ Sư mà đến, hiển nhiên là làm xong tác chiến chuẩn bị. huyền Hoàng bà bà cười lạnh một tiếng nói. Một già một trẻ hai con cá trạch Hôm nay thế mà cùng nhau xuất hiện. Xem ra các ngươi là sớm có sự mưu cách kia thương Long Tổ Sư cười ha <cười> ha. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cách này lão yêu bà ngươi thế mà còn chưa có chết Huyền Hoàng bà bà cũng không tức giận. Lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không chết Ta như thế nào lại đi trước đâu Ngao Thanh Loan nói Bà bà Ta Huyện hoàng bà bà nói Không cần nhiều lời Trận chiến ngày hôm nay Quan hệ ta Thanh Loan nhất tục sinh tử tồn vong Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có do dự Thanh Loan vương Ngao Thanh Loan nghe được nàng gọi mình Thanh Loan vương Lập tức thân thể hơi chấn động một chút Nàng bỗng nhiên lắc đầu Không có Bà bà trong nháy mắt. Nàng lại khôi phục cái kia sát phạt quyết đoán. Xếp người như ngói yêu vương nữ đế thanh loan vương nổi sận gầm lên một tiếng. Thanh loan nhất tục. Cùng ta kể vai chiến đấu. Đánh xếp ngoại địch lúc tiếng giống dung trời thế là. Kịch chiến mở ra huyền hoàng bà bà đại chiến thương long tổ sư. Thanh loan vương cùng giao long vương rốt cuộc quyết liệt mà long tục rất nhiều cao thủ. Cũng trong nháy mắt xuất hiện. Hướng phía thanh loan nhất tục đại bản doanh tấn công mạnh mà tới. Lúc đầu lấy giao long tục tinh nhợi ra hết. Cao thủ nhiều như mây tình huống. Lại thêm ngao thanh loan nhân tố. Muốn nhất cử đánh tan thanh loan nhất tục. Có lẽ cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc bây giờ lại sinh ra rất nhiều biến cố. Đầu tiên là ngao thanh loan làm phản. Lại nói tiếp càng là nhiều hơn hàn bất lãng bọn người. Những người này. Lúc đầu Giao Long Vương cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà trải qua vừa rồi đánh với Hàn Bất Lãng một trận, hắn mới biết được, người này. Sâu không lường được cho nên một trận chiến này. Đánh cho đúng là hết sức gian nan Giao Long Vương cũng bị Hàn Bất Lãng trọng thương. Giờ phút này vậy mà dần dần không địch lại Ngao Thanh Loan. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn không khỏi ly gián nói. Huyện Hoàng bà bà. Ngươi cũng đã biết các ngươi thanh loan vương Kỳ thật chính là ta phải đi nổi ứng nàng Căn bản chính là người của sao long nhất tục ta Ha ha ha ha ha Ha ha ha huyền hoàng bà bà một bên cùng cái kia thương long tổ sư kịch chiến Một bên cười lạnh một tiếng Xuẩn tài ta đã sớm biết nếu không ngươi cho rằng ta sẽ để cho nàng lên làm thanh loan vương giao long vương quá sợ hãi Ngươi Ngươi Huyền hoàng bà bà khẽ nói Nếu không phải biết rõ nàng hôm nay huyết định. Ngươi cho rằng ta sẽ lưu nàng đến bây giờ ngao thanh loan không khỏi chỗ mắt nói. Bà bà. Huyền hoàng bà bà nói chiến đúng hàn bất lãng nói đại sư huyên đại sư tẩu còn có phú lão sư. Ta có một thỉnh cầu. Hy vọng mọi người có thể giúp ta. Cùng thanh loan một chút sức lực tần lôi cười một tiếng. Đây còn phải nói sao hàn bất lãng. Tần lôi. Phong tích vũ. Nhất là thờ gian cờ Linh xuất thủ Làm cho tất cả chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển lập tức Giao Long nhất tục bị đánh phải trở tay không kịp Vậy mà liên tục bại lui Vô lực chèo trống Giao Long vương giận dữ hết Ngao Thanh Loan Người tốt Người rất tốt ta nhớ kỹ Giao Long nhất tục sẽ không bỏ qua cho người Ngao Thanh Loan hoành đao lập mã Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Hừm Ta là Thanh Loan Vương Ngươi là Giao Long Vương Vốn là sớm muộn tất có một trận chiến Ta vừa lại không cần ngươi tha Giao Long Vương giận dữ Ngươi, ngươi Hắn ngươi nửa ngày Rốt cuộc không biết nên nói cái gì Chỉ có thể oán hấn nói Rút lui Giao Long nhất tục đã tiếp cận tan tác Nghe nói ra lệnh một tiếng Lập tức giống như bay trốn chạy rồi Huyền hoàng bà bà thở dài một hơi thân thể bỗng nhiên có chút lay động kém chút ngã sấp xuống. Ngao thanh loan vội nói. Bà bà. Ngày không có chuyện gì chứ huyền hoàng bà bà khoát tay áo. Không có việc gì. Thương long lão ra họa kia thực lực quả nhiên vẫn là không có lui bước. Ngao thanh loan nhìn không được nói bà bà. Ngài, ngài nguyên lai đã sớm biết. Huyền hoàng bà bà nhìn nàng liếc mắt. Không biết. Ngao Thanh Loan cùng đám người U Vinh Quy Quy Mơ Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 357 tứ đại ma Tông Tông hồng hoang huyền hoàng bà bà lạnh nhạt nói ra Ta đương nhiên không biết Nhưng là Vừa mới chiến sự khẩn cấp Chẳng lẽ muốn ta tại đại quân trước mặt thừa nhẫn ngươi là sao long nhất tục nổi ứng vậy ta thanh loan nhất tục chẳng phải là muốn tan thành mây khói ngao thanh loan nao nào Mà tần lôi mấy người cũng không khỏi cảm khái gừng càng xà càng cay ngao thanh loan nói cái kia ta Huyền hoàng bà bà vỗ vỗ bờ vai của nàng Ngươi là thanh loan vương tử ngươi ngồi lên vị trí này bắt đầu Ngươi chính là thanh loan vương rồi Chỉ muốn thoát khỏi cũng không thoát khỏi được Từ sau ngày hôm nay Ngươi càng là thanh loan vương rồi Thanh loan tục sự tình từ ngươi đỉnh đoạt nói xong Huyền Hoàng bà bà liền tan biến tại hư không bên trong Ngao thanh loan nhìn qua bóng lưng nàng rời đi Nặng nề gật đầu Hàn bất lãng than nhẹ một tiếng Vỗ vỗ bờ vai của nàng Yên tâm đi thanh loan Ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi trở giúp ngươi Ngao Thanh Loan nở nộ cười xinh đẹp, tốt, bất lãng. Ta đã có một cái kế hoạch hàn bất lãng nhìn qua nàng sốt ruột như lửa tầm mắt, không khỏi có chút sợ hãi. Cái, cái gì kế hoạch Ngao Thanh Loan lòng tin tràn đầy nói, ta muốn để ngươi lên làm yêu vực chi vương A thế nhưng là ta là nhân tộc A. Ngao Thanh Loan nói, ta không phải đã nói rồi sao ngươi là hai tộc nhân yêu hốn huyết, trên người có một nửa chảy xuôi. Chính là giao long tộc huyết mạch ta hiện tại liền đem giao long tộc trí cao thần thông Cở tiêu thông thiên hóa long chân huyết truyền thủ cho ngươi A cách này Tần lôi mỉm cười, nhị sư để thanh loan cô nương nhiệt tình như vậy cung kính không bằng tuân mệnh à Phong tích vũ cũng vùng trộm che miệng cười khẽ Hàn bất lãng hít sâu một hơi tốt thanh loan ta đã cùng ngươi thất lạc quá lâu cái kia 100 năm thời gian vội vàng trôi qua Tại ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu hôm nay lần nữa trùng phùng. Chỉ cần không cùng ngươi tách ra. Làm cái gì ta cũng không sao cả phong tích vũ. Hoà! Hảo cảm người. Tần lôi, nhị sư đệ, ngươi nói như vậy sư phụ sẽ rất không vui. Hàn bất lãng vội nói. À! Ta nói là ta sống không có gì ý nghĩa. Sư phụ cùng các sư huyên sư đệ đương nhiên là có ý nghĩa. Sư phụ vạn tối vạn tối vạn vạn tối lý thiên sinh giúp cánh tay muốn gõ cái đầu của hắn về. Hàn bất lãng thế là ngượng ngùng nói đại sư huyên ta phải ở lại chỗ này giúp thanh loan chung độ cửa ai khó khăn rồi. Tần lôi nói. Tốt. Sư huyên là thật tâm vì ngươi cùng thanh loan cô nương cảm thấy cao hứng. Chính như ngươi vừa mới nói. Chỉ cần hai người cắt ngươi cùng một chỗ. Sự tình gì đều có thể làm đến phờ gian cờ linh hừ một tiếng Đừng chém gió nữa liền cái kia huyền hoàng bà bà cùng thương long tổ sư Các ngươi hai cái tổng lại cũng một cách đều chơi không lại hàn bất lãng mặt mò đỏ ứng. Hắn bận biểu kéo lại phờ gian cờ linh Phú lão sư Lưu lại giúp ta một chút đi phờ gian cờ linh hừ lạnh một tiếng Vậy các ngươi nhưng phải mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ tốt ta hàn bất lãng cùng Ngao Thanh Loan liếc nhau. Khẽ mỉm cười nói. Cái này nhất định thế là. Phở gian cờ liên tiếp tục lưu lại giúp hàn bất lãng cùng Ngao Thanh Loan rồi. Mà tẩn lôi cùng phong tích vũ. Cáo biệt một đoàn người. Cáo biệt yêu vực. Hướng trung ương đại địa phương hướng trở về mà đi. Phong tích vũ nói. Nhị sư đệ đạt được ước muốn thật đáng mừng. Tần lôi. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào tần lôi nói. Nhị sư đệ sự tình giải quyết. Ta nghĩ tam sư đệ. Hắn chỗ đi địa phương dù sao cũng là ma tông ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Phong tích vũ cười nói không hổ là đại sư huyên quả thực là nửa cây sư phụ A. Hắc hắc. Hai người thích là một đường hướng Tây. Hướng phía ngũ đại ma tông phương hướng mà đi. Giờ phút này, hồng hoang ma tông bên trong sơn môn, biểu lộ trên mặt của phương nhiên có mấy phần túc sát. Một bên đường thanh chỉ cũng có chút nhíu mày. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, trừ hồng hoang ma tông bên ngoài, mặt khác tứ đại ma tông. Vậy mà liên hợp một chỗ, muốn tới vây web với hắn đường thanh chỉ hừ một tiếng. Cái này tứ đại ma tông thật sự là không biết sống chết phương nhiên nói. Hồng hoang ma tông gần nhất quật khởi quá nhanh. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ lần nữa nhất thống toàn bộ ma tông. Bọn hắn gấp gáp như vậy kết minh liên hợp tiến đánh chúng ta. Ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Đường Thanh chỉ nói chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ. Tiên sư đại nhân giận dữ phương nhiên cười khổ nói. Sư phụ nếu hỏa như thật xuất thủ. Đừng nói tứ đại ma tông rồi. Toàn bộ thế giới cũng bị mất. Bất quá Bọn hắn có lẽ đều nghe nói Sư phụ lão nhân ra ông ta đang bận biểu sự tình khác Để cho chúng ta từng cách độ để tự hành xử trí chí chính mình sự tình đi Đường Thanh chỉ mỉm cười Tiên sư đại nhân nói thì nói như thế Nhưng là hắn luôn luôn bảo hộ đồ nhi Nổi danh bao che khuyết điểm Phương nhiên cười một tiếng đúng vậy A Bất quá Mặt khác tứ đại ma Tông nhưng không biết Hai người bọn họ ngay tại nói chuyện, Lý Thiên Sinh hừ một tiếng cầm lấy chuẩn bị xong đồ ăn vặt hung hăng cắn một cái. Hừ! Lần này ta liền không xuất thủ báo tông chủ đại nhân cách ghi tứ đại ma tông quân liên minh tại trường sinh ma tông dẫn đầu dưới. Đã xếp tới dưới núi phương nhiên cười lạnh một tiếng. Tới cũng nhanh đi! Chúc ta ổ! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Hai người lập tức thống lính bát hoang ma điện điện chủ, các phương trưởng lão, để tử tinh anh cùng nhau hạ sơn. liền thấy tứ đại ma tông chia làm bốn chi đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà tới. Vậy thì thật là, ma diễm ngập trời, ma khí bừng bừng, ma uy lấm liệt, ma ấm quấn lương. Người cầm đầu, chính là trường sinh ma tông tông chủ thương hải nhất mà phương nhiên tầm mắt, thì là rơi vào trên tay của hắn. Cái kia một thanh rõ ràng là ma tông đồ vật. Lại rõ ràng mang theo thánh khiết. Rộng lớn. To lớn. Bá đảo quang mang thánh kiếm hồng hoang thánh kiếm thương hải nhất cười lạnh một tiếng. Hồng hoang thánh kiếm trong tay có chút vừa lui. Phương nhiên. Ngươi cuối cùng đi ra rồi phương nhiên nói. Thương hải nhất. Ta còn không có đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đã tìm tới cửa. Thương Hải Nhất cười lạnh nói. Sớm muộn tất có một trận chiến. Cần gì phải phân ai đi tìm ai nói hay lắm đã như vậy. liền đến đánh đi hồng hoang Ma Tông. Tứ Đại Ma Tông. Hai quân trước trận. Phương Nhiên cùng Thương Hải Nhất. Rốt cục sẵn co Thương Hải Nhất tại cách này chút năm. Đã được xưng là là Ma Tông người thứ nhất thậm chí lúc đầu. Cũng bắt đầu phổ biến chiếm đoạt mặt khác tam Đại Ma Tông. Nhất thống quần ma đại nghiệp rồi Lại không nghĩ rằng Hồng hoang ma tông phục sinh Trên nửa đường giết ra một cách phương nhiên Có thể nghĩ trong lòng của hắn đối với phương nhiên Thống hận nghe nói phương nhiên nói như vậy Thương hải nhất lập tức nổi sần gầm lên một tiếng Vọt lên Hồng hoang thánh kiếm trong tay Thi triển Lại là trường sinh ma tông thần thông Trường sinh bất tử thiên ma thân lấy thân hóa Thành trường sinh bất tử bất hủ thiên ma Nhục thân thành ma. Bất tử bất diệt lại thêm cái kia một đảo hồng hoang thánh kiếm. Phản phất là đại ma thần giáng thí. Hướng phía phương nhiên một kiếm chảm kích mà đến phương nhiên có chút cười lạnh một tiếng. Trường sinh bất tử thiên ma thân sao cũng không có gì hiếm lạ hắn cũng khẽ quát một tiếng. Toàn bộ thân hình vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà cũng hóa thành thông thiên triệt địa một tôn to lớn thiên ma trường sinh bất tử thiên ma thân ngươi. Ngươi, thương hải nhất cùng đám người còn đến không kịp kinh hãi. Phương nhiên đã sớm hóa thân thiên mà. Trong tay cầm, lại là hồng hoang ma tông hai đại trí cao pháp bảo. Hồng hoang vạn thú phủ cùng hồng hoang kim ấm hai đại khí linh. Hồng cùng hoang trong nháy mắt gào thét mà ra. Một cách như hồng hoang thế giới. Sâm la vạn tượng một cách như vạn pháp kim ấm. trấn áp vạn cổ. Bỗng nhiên hướng phía thương hải nhất chấn áp mà đến chỉ một kích trong nháy mắt. Hồng hoang thánh kiếm kêu rên một tiếng. Bỗng nhiên kiếm khí thần thông sụp đổ. Bay ngược mà quay về. Mà thương hải nhất thì là nhìn xem đập vào mặt hai bảo. Hồn phi phách tán đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 358 hồng hoang đại đế nhất thống ma tôn trường sinh chi thư trong lúc ngàn tân treo sợi tóc thương hải nhất hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên. Một đảo sông lớn thật lớn thư quyển đột nhiên từ hắn trong thân thể công kích khổng lồ. Bắn ra ha quang lộng lấy trói mắt trong quyển sách kia. Tràn đầy phong cách cổ xưa thần bí kiểu chữ. Phàng phất. Là từ viễn cổ hồng hoang. Trải qua thiên thu vạn đại. Kéo dài không giúp các đại văn minh sử quanh phương nhiên một kích này. Đánh trúng tải cái kia thư quyển phía trên. Lập tức kim quang tăng vọt. Từng đảo màu vàng kiểu chữ điên cuồng bay vút lên. Chính muốn nhịp thiên màn lên. Tránh thoát hết thầy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương nhiên trong lòng hơi động một chút. Nguyên lai là trường sinh ma tông để nhất trí bảo. Tiên khí. Trường sinh chi thư thương hải nhất sâu tóc bay lên. Cười lạnh một tiếng nói. Không sai phương nhiên. Ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị mà đến sao đường thanh chỉ nói Trường sinh chi thư Trong truyền thuyết là tổ tập thiên hạ ước vạn muôn dân ý độ trường sinh bất tử ý niệm chỗ hội tụ Vô luận người Yêu Mạ Thần Tiên Tuyộc Quái Vạn sự vạn vật Hết thầy có sinh chi linh Ai cũng nghĩ trường sinh bất tử Vĩnh sinh bất hồ Loại này chấp niệm không cách nào xóa bỏ Tiến tới hóa thành tâm ma trường sinh chi thư Thu thập ước vạn sinh linh trường sinh chấp niệm tâm ma ngưng tổ mà hóa Đích thực là khó mà chặt đứt Rất khó phá diệt thương hải nhất nhìn nàng liếc mắt Thanh đế chuyển thế quả nhiên có chút kiến thức phương nhiên mỉm cười Thương hải nhất Ngươi cho rằng Chỉ bằng một đảo tiên khí trường sinh chi thư Liện có thể chống lại tài ta không khỏi cũng quá mức ngây thơ thương hại nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi không có hồng hoang thánh kiếm. Mở không ra hồng hoang thần điện. Trong tay càng không có một đảo tiên khí. Như thế nào cùng ta chống lại phương nhiên cười nói. Hồng hoang thần điện ta tự nhiên là không có mở ra. Bất quá. Ai nói cho ngươi chỉ có hồng hoang thần điện bên trong mới có tiên khí phương nhiên trở tay rút ra hai thanh kiếm. Huyện thiên song kiếm lập tức. Hai đảo tiên quang mù mịt mà lên. khinh thường thương không. Quét ngang cổ tiêu cái kia. Đó là. Thương hải nhất lấy làm kinh hãi huyền thiên đảo tông tiên khí. Huyện thiên song kiếm làm sao sẽ tải trên tay của người phương nhiên cười một tiếng. Sư phụ ta cho ta mượn chơi đùa. Thế nào? Thương hải nhất. Có cần phải tới thử nhìn một chút thương hải nhất sẵn giữ. Một tiếng giống. Trường sinh chi thư trong nháy mắt ra chỉ ở trường sinh bất tử thiên. Ma thân của hắn phía trên. Lập tức toàn bộ thiên ma hóa thân lại lần nữa tăng vọt. Phản phất coi là thật có được bất tử bất diệt lực lượng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dung hợp tiên khí sao lực lượng này. Sợ là không thua đại thiên cảnh giới rồi phương nhiên lại là mỉm cười. Hồng hoang vạn thú phổ cùng hồng hoang kim ấm. Đồng dạng gia trì ở thân thể bên trên trong nháy mắt. Cảnh giới của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt. Nhất thời liền không thua thương hải nhất. Mà trong tay hắn thì là hai ngụm tiên hiếm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Huyền đô. Thiên hà giống nhau trên trời lôi đình đô thị. Tiên phí mù mịt. Lôi đình càn quét giống nhau cỡ tiêu sán ốt tinh hà. Gào thét chạy xiết. Nộ trào mãnh liệt hai đại tiên khí. Bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Ui lực cỡ nào to lớn chỉ một kích trường sinh chi thư. Lập tức kêu thảm một tiếng. Khí linh đều bị thương nặng. Trang sách sọt sọt tiếng vang. Phá toái ra mà thương hại nhất càng là không thể nào cùng với dung hợp. Trường sinh bất tử thiên ma thân lập tức suy hiếu rất nhiều. Nhưng hắn vẫn tại vùng vấy giấy chết bảo phát ra áp đáy hòm thần thông. Không người trường sinh vậy mà lấy tiêu hao sinh mệnh của mình cùng thỏa nguyên lực lượng. Bảo phát ra sau cùng hào quang ấm ánh trong nháy mắt. Ui lực tăng vọt. Nhưng mà. Tại phương nhiên hai đại tuyệt phẩm đảo khí ra trì. Hai đại tiên khí oanh kích quét ngang phía dưới. Hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Càng quan trọng hơn là. Cái kia hồng hoang thánh kiếm. Bỗng nhiên lại tại giờ khắc này đột phá phản bội. Gia nhập phương nhiên hàng ngũ trở tay một kích tam đại thánh vật. Bảo kiếm. Xác nhập một chỗ một kích phía dưới. Vạn vật phá toái thương hải nhất kêu thảm một tiếng. Toàn bộ trường sinh bất tử thiên ma thân. Lại bị trảm kích từng khúc phá toái. Sụp đổ tan giã ra đảo đảo ngập trời ma khí cuồn cuộn mà ra. Sông lên trời không từng đảo thiên ma pháp tắt. Trong nháy mắt phá toái ra. bạo liệt mà vô thanh thương hải nhất, vậy mà dưới một kích này tan thành mây khói. Phương Nhiên thì là cười ngạo nghễ, đưa tay bao quát. Hồng Hoang Thánh kiếm, Trường Sinh chi thư, tất cả đều rơi vào trong tay của hắn, Hồng Hoang Ma tông Tam đại thánh vật. Rút cục hồi tu Hồng Hoang Vạn Thú phủ. Hồng Hoang Kim ấn, Hồng Hoang Thánh kiếm, ba cái hợp nhất Lập tức bảo phát ra trước nay chưa có hồng hoang khí tức phương nhiên tay trái cầm hồng hoang ghim ấm. Tay phải cầm hồng hoang thánh kiếm. Hồng hoang vạn thú phủ thì hóa thành một bức tranh huyền Hồng hoang thế giới sâm la vạn tượng. Vần quanh quanh người hắn tả hữu. Ông một tiếng oanh minh. Như hồng hoang đại đế khôi phục. Tái nhập nhân gian tham kiến hồng hoang đại đế hồng hoang ma tông. Bát hoang điện chủ Cùng nhau quỳ lại trên mặt đất cung kính vạn phần. Mà Phương Nhiên mỉm cười, chỉ một ngón tay đại hồng hoang thuật công kích phòng lỗ, tại tam đại thánh vật gia trì phía dưới, đại hồng hoang thuật uy lực tăng lên tới cực hạn một kích này. Vậy mà trong nháy mắt phá vỡ hồng hoang đại sơn sau cùng cấm chế, hồng hoang thần điện rút ra mắt đạo đạo hồng hoang khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Hồng hoang đại đế uy nghiêm càng là trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn môn trước mặt, người người lặng ngắt như tờ mà phương nhiên, cũng là bị cách này một đảo ý chí cùng khí tức gia trì. Cả người tu vi cảnh giới, tầng tầng cất cao hồng hoang thần điện hóa thành một tòa chân chính viên khí, gia trì tại phương nhiên thân thể bên trên từ đó về sau. Hắn, chính là hồng hoang đại đế phương nhiên quay người bay lượn mà đi, rơi xuống hồng hoang đại sơn đỉnh cao nhất. Cách kia một tòa hồng hoang bảo tỏa bên trên Trong lúc nhất thời Vạn ma triều bái hồng hoang thần điện xa trì Phương nhiên đã đứng ở thế bất bại Hồng hoang vạn thú phủ Hồng hoang kim ấm Hồng hoang thánh kiếm Tam đại thánh vật nơi tay Từ đây toàn bộ hồng hoang ma Tông rốt cuộc không người dám có chút lòng phản loạn Lại thêm trong tay hắn tiên khí huyền thiên song kiếm Trường sinh chi thư Một công vừa thủ Cho dù là đơn đà độc đấu Cũng sẽ không đi e ngại bất luận kẻ nào tứ đại ma tông Hai mặt nhìn nhau Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử Chỉ có trường sinh ma tông phó tông chủ Thương hại nhất thân đệ để thương hài nhị nổi sận gầm lên một tiếng Trường sinh ma tông đệ tử Theo ta cùng nhau Vì tông chủ đại nhân báo thù rửa hận giết nhưng mà hắn hét lớn một tiếng Lại cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng. Chỉ thư thức có mấy người nói vài tiếng giết nha. Lại là không người động đậy. Thương hà nhị lại là phấn nộ lại là xấu hổ. Cười lạnh nói. Tốt một cái trường sinh ma tông. Vậy mà như thế hiếp yếu sợ mạnh U Minh. Lục dục. Thật tuyệt. Ba người các ngươi đại ma tông lại ý muốn như thế nào U Minh ma tông tông chủ trúc cầu U. Lục sục ma tông tông chủ tiêu thất tình Thập tuyệt ma tông tông chủ tuyệt thiên địa Ba người liếc nhau Bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất Tham kiến hồng hoang đại đế ta tam đại ma tông Từ đó sau đó Nghe lời răm rắp Nguyện chỉ nghe lệnh hồng hoang đại đế thương hài nhị giận dữ Các ngươi phi các ngươi những ngày mượn gió bẻ măng tiểu nhân chúc cầu cười lạnh một tiếng Thương hài nhị Chúng ta ma tông vốn là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Nếu không phải ngươi trường sinh ma tông thế lớn. Chúng ta há lại sẽ nghe lệnh của thương hải nhất bây giờ nếu hắn đã bị hồng hoang đại đế đánh bại. Chúng ta chuyển đi đầu quân hồng hoang đại đế. Lại có gì không ổn nhớ năm đó. Ngươi không phải một dạng ngấp ngẽ trường sinh ma tông tông chủ bảo tỏa. Cùng ngươi người huyên trưởng này minh tranh ám đấu nhiều năm. Chỉ bất quá hắn được hồng hoang thánh kiếm sau đó. Ngươi tự biết không phải đối thủ. Cho nên mới cam tâm thần phục sao thương hài nhị ngẩn ngơ. Ta. Phương nhiên lại là cười một tiếng các vị tôn chủ xin đứng lên. Thương hài nhị. Các ngươi trường sinh ma tôn thì như thế nào hay lựa chọn. Thần phục ta. Hoặc là diệt thương hài nhị giận dữ hết. Ta trường sinh ma tôn. Chỉ có liều chết một trận chiến. Há có thể thần phục với cựu địch phương nhiên nói. Rất út. Có cốt khí trong tay hắn đã xuất hiện ba đảo kiếm ảnh. Đang muốn huyền đô. Thiên Hà. Hồng hoang ba kiếm ba kiếm hợp nhất. Một kích này. Có thể đủ dễ như trở bàn tay. Khủy thiên diệt địa thương hà nhị đối mặt một kích này. Mồ hôi lạnh chảy dòng. Bỗng nhiên. Bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất. Hồng hoang đại đế ma uy cái thế. Ta thương hài nhị nguyện ý thần phục hắn cúi đầu. Trường sinh ma tông lập tức cũng ô hương hương quỳ xuống một mảng lớn. Đến đây thảo phạt tứ đại ma tông đến tận đây toàn bộ thần phục. Đường thanh chỉ thấp giọng nói. Những người này không hổ là ma tông chi lưu. Nịnh nọc. Mượn gió bẻ măng. Mặc dù trong lúc nhất thời thần phục. Chỉ sợ cũng không chân thành. Phương nhiên gật đầu nói. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng hiểu biết. Về sau ăn Quy đều xem trọng. Tự nhiên sẽ có thuần phục bọn hắn một ngày. Ô. V. G. Quờ. Quờ. Mơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đại sơn phía trước, vạn ma đến trầu. Một ngày này, hồng hoang đại đế phương nhiên, nhất thống ma đảo đổ đệ của ta đều là nhân vật chính 13 chương 359 ngũ đại hoàng triều diệt. Tam đại thế lực ra kết quả. Phương nhiên ngược lại là vấn đề giải quyết nhanh nhất một cái. Mặc dù, hắn đối mặt tựa như là hung tàn nhất ngang ngược Ma Tông. Nhưng là, ngấm lại tựa hồ cũng có thể lý giải. Dù sao, Ma Tông luôn luôn coi trọng chính là cường giả vi tôn mạnh được yếu thua. Cho nên, phương nhiên một khi thế lớn mặt khác tứ đại Ma Tông tới tấp phản bội đối mặt cũng là hợp tình lý. Phương nhiên hạ lệnh bát hoang điện chủ tiến vào chiếm giữ hồng hoang thần điện. ma tứ đại ma tông từng cách tông chủ cũng hộ tống cùng một chỗ tiến vào. Phương nhiên ngồi lên bảo tỏa trong lúc nhất thời vạn ma Triều bái bá khí bên cạnh để lọt. Hắn từng đảo hiệu lệnh xuống dưới. Các phương điều động cấp tốc triển khai. Bát hoang ma điện cấp tốc sắp xếp xong xuôi hết thầy. Đã có an ổn nội bộ hồng hoang ma tông biện pháp. Cũng có chỉnh đốn vừa mới quy thuận tứ đại ma tông sự tình vụ. Đang lúc toàn bộ ma tông nhất thống. Phương Nhiên đều đâu vào đấy hợp quy các bên trong. Bỗng nhiên có người đến báo. Nói là có khách quý đến đây bái phòng. Phương Nhiên bận biểu mời tiến đến. Người tới chính là tần lôi cùng phong tích vũ. Đại sư Hương Phương Nhiên vui mừng quá đổi bận biểu từ trên bảo tỏa chạy vội mà ra tiến đến nguyên đón. Các ngươi sao lại tới đây phương nhiên vừa mới nhất thống ma đảo. hiệu lệnh toàn bộ ngũ phương ma tông thời điểm. Một phái hồng hoang đại đế truyền nhân. Ma đảo khôi thủ tư. Nhưng mà một khi nhìn thấy tần lôi hai người lập tức biến thành tiểu sư đệ. Tần lôi mỉm cười. Sư phụ nhường chúng ta sư huyên đệ mấy cái. Riêng phần mình làm tốt chính mình sự tình. Ta bên kia xử lý xong. Cho nên vé thăm ngươi một chút Hắn vẫn quanh bốn phía đại khái hiểu được hiện trạng Không nghĩ tới Ta vốn cho rằng ngươi nơi này sẽ càng khó giải quyết đâu Kết quả đã làm xong sao phương nhiên cũng cười May mắn mà có sư phụ cho ta mượn hai hiện tiên khí trấn cái sân Cách này ma tông người Không khỏi là hiếp yếu sợ mạnh Một khi có được lực lượng Rất nhanh bọn hắn liền thần phục Tần lôi nói Điều này cũng đúng. Bất quá. Bọn hắn chưa hẳn thực tình trung thành. Tam sư đệ vẫn là phải cẩn thận chút tốt. Phương Nhiên cười nói, ta này cũng hiểu được, từ từ sẽ đến đi. Ô, V, G, W, W, -m. Đúng rồi. Nhị sư huyên cùng tứ sư đệ có tin tức sao cần lôi đem hàn bất lãng chuyện xưa nói với Phương Nhiên một trận. Phương Nhiên không khỏi cười to. Không nghĩ tới nhị sư huyên còn có cái này một mặt a O phú lão sư tại Nghĩ đến nhị sư huyên cùng các kia vị thanh loan cô nương Nhất thống yêu vực cũng là ở trong tầm tay rồi Còn lại chính là tứ sư đệ rồi Chỉ tiếc ta vừa mới thu phục tứ đại ma tung Trong lúc nhất thời đi không được Không phải vậy ngược lại là thật muốn tứ sư đệ thế nào Tần lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta Phương Nhiên cười nói có Đại Sư Hương Tại Vậy ta an tâm Thế là Tần Lôi cùng Phong Tích Vũ Tại Hồng Hoang Ma Tông hơi dừng lại Rất nhanh lại lần nữa xuất phát Đi đến nguyên lai Đại Thương Hoàng Triều chỗ tồn tại Đương nhiên Hiện tại ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều đã sớm toàn bộ hủy diệt Mặc dù Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều tàn đảng Vẫn là hợp thành một luồng thế lực lớn Tên là báo thủ Hoàng Triều ăn Lộ ra như vậy một cố không phải chủ lưu hương vị. Lý Thiên Sinh âm thầm chửi bậy nói. Mà chửi cách đó ra. Thế lực lớn nhất. Tên tuổi vang dội nhất. Thanh thế vượng nhất. Không hề nghi ngờ. Chính là lúc trước Tam Dương Vương. Bây giờ cũng đã đăng cơ làm đế. Danh xưng Đại Dương Hoàng đế. Sở kiến Hoàng Triều Đại Dương Hoàng Triều cơ hồ chiếm cứ nguyên bản ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều một nửa cương vực mà một phương khác thế lực. Thì là lúc trước tứ đại khấu. Bọn hắn vốn là cùng ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều đối kháng vài vạn năm. Tại ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều hủy diệt trong chiến tranh cũng phát huy lực lượng khổng lồ. Bây giờ, vì tranh đoạt trái cây thắng lợi, bọn hắn cũng liên hợp tại một chỗ, danh xưng Hồng Minh. Tam Đại Thế Lực. Tại nguyên bản ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều cương vực. Tạo thế chân vạn. Tung hoàng ngang dọc. Kịch chiến không ngừng. Thời khắc này lâm rực. Đã về tới đại dương hoàng triều trong hoàng cung. Đang cùng tam dương vương. Bây giờ đại dương hoàng đế lâm khai thái. Còn có chính mình hai cái huyên trưởng Lâm cao. Lâm Tường thương nhị. Lâm khai thái nói. Bây giờ chúng ta thiết lực mặc dù mạnh nhất. Nhưng mà loại này thế cuộc phía dưới Rất dễ dàng bức bách cái kia hai phe thế lực hình thành liên minh Cộng đồng đối kháng chúng ta Vậy liền không ổn Đại nhi tử lâm cao một mực đóng vai lấy quân sư nhân vật Bây giờ khẽ trao mày nhẹ gật đầu Phụ hoàng nói rất có lý Từ xưa để nhị cùng để tam Vì đối kháng thứ nhất Luôn luôn không khỏi sẽ có kết minh chi thế Bất quá Ngược lại là cũng chưa chắc. Lâm giựt hỏi. Phụ Hoàng. Hai vị Hoàng Hương. Xin hỏi bây giờ ai là đệ nhị? Ai là đệ tam? Lâm Cao cười nói. Đương nhiên là Tứ Đại Khấu Hồng Minh là đệ nhị. Ngũ Đại Hoàng Triều báo thù Hoàng Triều nhược tiểu nhất rồi. Dù sao Tứ Đại Khấu cùng chúng ta là phe thắng lợi. Tứ Đại Khấu tại chiến dịch trong quá trình. Cũng phát triển trắng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ... Đương nhiên so xa kém chúng ta. Nhưng là cũng chỉ là hơi yếu mà thôi. Lâm Dực cũng cười. Đã như vậy ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ba người đều nhìn về phía hắn. Hiếu kỳ hỏi. Ô ngươi nói Lâm Dực cùng hai vị huyên trưởng bất đồng. Lão Đại Lâm Cao là cố vấn quân sư. Lão Nhị Lâm Tường là sông pha chiến đấu đại tướng quân. Mà Lâm Dực thì là một lòng nhào về mặt tu luyện. Ít để ý tới phàm tục sự tình Cho nên nghe hắn kiểu nói này Ba người đều là hơi xứng sờ Lâm giật cười khổ một tiếng Đừng nhìn ta như vậy Ta mặc dù là ra thích tu hành Nhưng có phải thế không không hỏi thế sự Lâm khai thái cười ha ha Giật nhi Người có ý nghĩ gì cứ nói đi Lâm giật nói Chính như đại ca nói tới Bình thường mà nói Đệ nhị cùng đệ tam dễ dàng liên hợp lại đối phó lão đại Nhưng là Nếu như đệ nhất cùng đệ nhị thế lực gần Mà nghĩ một hồi cao thấp lời nói Lựa chọn tốt hơn là trước liên hợp lại xử lý đệ tam Lâm cao trong lòng hơi động Tam để có ý tứ là Cùng tứ đại khấu trước tạm thời liên minh Xử lý báo thủ Hoàng Triều Lâm giựt cười nói Dù sao tại hủy diệt ngũ đại vĩnh Hằng Hoàng Triều thời điểm Chúng ta đã cùng liên minh bọn họ nước. Làm như vậy cũng không tính là đột ngột. Chưa hẳn không có khả năng. Lâm cao cao may kế hoạch là hảo kế hoạch chỉ bất quá. Lúc trước ngũ đại vĩnh Hằng hoàng Triều là cùng chung địch nhân. Quái vật khổng lồ. Tứ đại khấu là không được không hợp tác với chúng ta. Hiện tại tình thế nghịch chuyển. Chúng ta ngược lại là một người cường đại nhất. Muốn để bọn hắn lại tiếp tục hợp tác với chúng ta. Sợ không phải chuyện dễ dàng a Lâm khai thái gật gật đầu Không sai bất quá Dựng nhi kế hoạch là tối có tính khả thi một cái Cho nên Ta rất đồng ý chỉ bất quá Cụ thể như thế nào thi hành Vẫn là phải lại bàn bạc kỹ hơn Tứ Đại Khấu Thương Long Phủ Tiêu Giao Thành Hồng Trần Các Thiên Ý Đường bây giờ sát nhập một chỗ Xưng là Hồng Minh Chiếm cứ tại nguyên bản đại viêm Hoàng Triều trong phạm vi thế lực Lâm Dực suy nghĩ một chút nói Phụ Hoàng Cho tới nay Hải Nhi đều không có vì gia tộc đại nghiệp làm qua cái gì Lần này Sư phụ phái ta tới trước kết ăn oán Ta nghĩ Cũng là thời điểm để cho ta ra mặt Lâm Khai Thái nói Ngươi định làm gì Lâm Dực mỉm cười Ta muốn Trực tiếp đi Hồng Minh Tổng Đàn Đi cùng bọn hắn nói một chút đồ đề của ta đều là nhân vật chính 13 chương 360 tiêu giao thành bên trong thương Long Phủ Hồng Trần các chủ tiêu Hồng Trần Lâm khai thái phụ tử ba người khẽ giật mình Cái này Quá mức mạo hiểm A Lâm rực cười nói Năm đó ta tại Đại Viêm Hoàng Triều làm hạt nhân Chỗ ghi rất quen thuộc Mà lại Đi theo sư phụ về sau tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh, ngược lại là cũng không sợ nguy hiểm gì. Phụ tử ba người liếc nhau, rốt cục thở dài một tiếng, gật đầu nói tốt a Cái kia, người nhất định phải chú ý an toàn không thể hành sự lỗ mãng đúng. Phụ Hoàng Lâm rực thiết là cáo biệt phụ thân huyên trưởng. Lẻ loi một mình bước lên trải địch hành trình. Đại viêm Hoàng Triều, chính như Lâm Dực nói, từng tại nơi đó làm hạt nhân nhiều năm, rất quen thuộc. Nguyên bản đại viêm Hoàng Triều Hoàng Đô bây giờ đã bị đổi tên là Tiêu Giao Thành. Chính là lấy tứ đại khấu bên trong cường đại nhất Tiêu Giao Thành vì mệnh danh. Mà Hoàng Cung thì là lấy thương Long Phủ mệnh danh. Hồng Trần Các Thiên Ý Đường thì là chia nhóm hai bên. Lâm Dực tiến quân thần tốt. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy âm mưu dự kế. Cái kia đúng như là phụ hoàng cùng hai vị huyên trưởng nói Không phải sở trường của hắn Đi vào tiêu giao thành thương long phủ Cửa cung trước mặt Lâm Dực lập tức bị hồng minh thủ vệ ngăn lại Lâm Dực cũng không giấu riêng Khẽ mỉm cười nói Đại dương hoàng triều tam hoàng tử Lâm Dực Chuyên tới để hồng minh bái phỏng những thủ vệ kia lấy làm kinh hãi Biết rõ cái này Lâm Dực không thể coi thường Đại dương hoàng triều tam hoàng tử thì cũng thôi đi. Càng là người trong truyền thuyết kia tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh tên thứ tư đệ tử Lý Thiên Sinh. Hiện tại ai dám đắc tội cho nên. Nghe chút hắn. Những thủ vệ này bận bịu chạy tới cùng hồng minh thủ lĩnh báo cáo. Không bao lâu. Tứ đại khấu, tứ phương thế lực, tứ đại thủ lĩnh thế mà đồng thời ra ngay tiếp. Có thể thấy được đối lâm dực coi trọng. Tiêu giao thành thành chủ lâm tiêu diêu thương long phủ phủ chủ diệp thương long hồng trần cắt cắt chủ tiêu hồng trần thiên ý đường đường chủ tô thiên ý trong đó. Mặt khác ba cách thì cũng thôi đi. Đều là kinh nghiệm xa trường. Thế sự xoay vần trung niên nam nhân hình tượng. Thế nhưng hồng trần cắt cắt chủ tiêu hồng trần lại là một vị trẻ đẹp nữ tử. Nàng thân thể thước tha. Hình dung tố mỹ. Ngoại trừ hai đầu lông mày có chút khí khái hào hùng bên ngoài. Đơn giản chính là một giọng nói ngọt ngào bé gái nhà hàng xóm Nhưng mà Nàng đầy mắt đều là túc sát chi ý Trong tay chỗ làm Lại là một cây búa to hiển nhiên một cách nữ võ thần nhìn xem như vậy mâu thuẫn hai chồng thuộc tính Hoàn mỹ dung hợp tại một nữ tử trên thân Lâm rực trong lúc nhất thời có chút sở khóc sợ cười Tiêu giao thành thành chủ lâm tiêu diêu nhìn hắn thần sắc biến hóa to khan một cái Chầm giọng nói, nguyên lai là Đại Dương Hoàng Triều Tam Hoàng tử Lâm Dực Điện Hạ. Vì sao đột nhiên tới đây? Cũng không nói trước chào hỏi. Ngược lại để chúng ta không có từ xa tiếp đón rồi. Lâm Dực lúc này mới thu hồi tầm mắt. Khẽ mỉm cười nói, ta cũng chỉ là tâm huyết dân chào. Đột nhiên đến Đại Viêm Hoàng Triều trở lại trốn cũ. Nghĩ đến nếu không đến tiếp một cách hồng minh cắt vị đương ra. Cấp bật lễ nghĩa bên trên cũng không thể nào nói nổi. Cho nên mới mạo muội tới chơi. Mạo muội chỗ. Còn xin các vị chủ nhà rộng lòng tha thứ. Lâm tiêu diêu còn có mấy phần tiêu sái lạnh nhạt chi khí. Cái kia diệt thương long chính là lạnh lùng trầm mùn đại danh tử. Hắn hử lạnh một tiếng nói. Tâm huyết sân chào ta nhìn chưa hẳn. A lâm tam hoàng tử vô sự không lên tam bảo điện. Không bằng đi thẳng vào vấn đề. Gọn gàng dứt khoát nói ra thì tốt hơn. Lâm Dực gặp hắn thái độ phách lối ngang ngược, lại cũng không để ý, nhích miệng mỉm cười. Luận tính tình, Lâm Dực là Lý Thiên Sinh tại phương thế giới này chỗ thu bốn tên đệ tử bên trong tốt nhất một cây rồi. Đại đệ tử tần lôi đối Lý Thiên Sinh đương nhiên cung kính vạn phần. Kính như thần minh. Đối phong tích vũ ôn nhu quan tâm. Đối sư huyên đệ cũng đều nghĩa khí sâu nặng. Nhưng mà đối đãi người bình thường Đó cũng không phải là người hiền lành Mặc dù không đến mức tâm ngoan thủ lạc Nhưng cũng sát phạt quyết đoán Nhị đệ tử Hàn bất lãng Ăn Ngược lại là mười phần điệu thấp Nhưng mà đó là dấu tài Nếu như một khi coi là thật đồng thủ Như vậy nhất định nhưng là nghiền xương thành cho Tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào Có thể xưng vỡ nát máy móc Tam đệ tử phương nhiên, xuất thân thấp hèn, từng bước một bò lên trên ma tông tung chủ, thậm chí là ma đảo chi chủ địa vị, đương nhiên cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện gì, chỉ có lâm dựng, mặc dù từ nhỏ bởi vì không cách nào tu hành, chịu không ít khổ đầu, nhưng là phụ tử tử hiếu, huyên hấu để tung, gia đình hòa thuận, tuổi thơ hạnh phúc, lại là xuất thân vương phủ hào môn. Tính cách 10 phần không màng danh lợi trùng họa Đương nhiên đây cũng là bình thường đối nhân xử thế bên trên Thật đánh nhau hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Bất quá chỉ là người khác thái độ không tốt Lâm giựt ngược lại là hoàn toàn nhìn được Hắn cười cười nói Diệp đương ra quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái Tốt Vậy ta cũng liền không bán cái nút rồi Lần này ta tới Là muốn đại biểu đại dương Hoàng Triều. Cùng Hồng Minh nối lại tiền duyên. Kết làm Minh hữu. Cùng chống trọi với ngoại địch tứ đại đương ra hơi xứng sờ. Sau đó liếc nhau. Thân sắc hết sức phức tạp. Rất là nghiền ngẫm Lâm rực khẽ cao mày nói. Làm sao thiên ý đường đường chủ tô thiên ý cười đắc ý nói. Vậy nhưng thật là đúng dịp. Hôm nay cái kia phục cửu Hoàng Triều. Cũng điều động sứ giả đến đây ghét Minh. Muốn cộng đồng đối kháng thế lực lớn nhất đại dương Hoàng Triều đâu lâm dực không khỏi biến sắc ủ lại có việc này lâm dực trong lòng hơi động. Nếu như phục cửu Hoàng Triều đã phái người tới. Chẳng lẽ cách này Hồng Minh đã cùng đối phương ký kết minh ước nếu thật là như vậy. Chính mình đến lúc này. Đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thương Long có chút cười lạnh một tiếng. Lâm Tam Hoàng Tử. Không biết còn dám vào chúng ta cái này thương long thành. Tiêu diêu phủ lâm dực cười ha ha. Có gì không dám mời mời hắn đi theo tứ đại đương ra, sải bước đi vào. Cái kia hồng trần cắt các loại tiêu hồng trần một mực chưa hề nói lời nói. Nhưng nhìn thấy lâm dực thoải mái đi theo đoàn người mình vào thành. Biểu lộ hơi có chút dinh ngạc. Sau đó khóe miệng không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng dương lên. Đến đi vào trong tứ đại đương ra điều động binh sĩ tiến về mời cái kia phục cửu hoàng triều sứ giả một lần Không bao lâu, một tên người mặc hải lam quần áo, khí đầu ngàn vạn có một loại hoàng giả phong phạm nam tử đi ra Lâm Dực trong lòng hơi động Mở miệng nói Nguyên lai là đại minh hoàng triều đương kim thái tử Ngạo quan hải nam tử này đi đến trong điện Nhìn Lâm Dực liếc mắt Cũng là những mày Lâm Dực giữa hai người, còn không có chân chính mở miệng, đạn ánh lửa vang khắp nơi. Lâm Dực đương nhiên biết rõ, Ngạo Quan Hải này tại lúc trước ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều còn tại thời điểm, liền danh xưng là đương đại người thứ nhất bây giờ. Hoàng triều mặc dù hủy diệt, thế hệ trước hoàng tộc tử thương thảm trọng, đương đại hoàng tộc cũng tổn thất hơn phân nửa, nhưng hắn nhưng như cố cứng chấp Thậm chí tại thảm liệt trong chiến tranh. Thanh danh càng thêm vang dội Dung động thiên hạ lâm tiêu diêu nhìn xem giữa hai người điện quang. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi xem một chút. Cách này có thể để chúng ta hồng minh làm khó không phải. Vô luận đại dương hoàng triều. Vẫn là phục cửu hoàng triều. Chúng ta có thể cũng không nguyện ý đắc tội. Vô luận là ngạo hoàng tử. Vẫn là lâm hoàng tử. Chúng ta cũng đều khó mà cự tuyệt. Phải làm sao mới ổn đây đâu đúng lúc này. Bỗng nhiên. Cái kia hồng trần cắt các chủ. Một mực chưa hề nói lời nói thiếu nữ thần bí tiêu hồng trần. Bỗng nhiên mở miệng. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Nàng mới mở miệng, ánh mắt của mọi người đều rơi trên thân nàng. Lâm dực cũng có chút ré mắt, bất quá, hắn càng là chú ý tới. Cái kia ngạo quan Hải thần sắc cũng biến đổi. Hắn. Nhìn về phía tiêu hồng trần trong ánh mắt. Cũng không chỉ là muốn đến kết minh. Lâm rực khói miệng có chút dương lên. Tiêu cắt chủ không biết là cái gì tốt chủ ý.